Đương nhiên, ở Lâm Duyệt Nhi xem ra, mộ dung cảnh huy xem như trường hợp đặc biệt. Tuy rằng trên mặt lạnh chút, nhưng là tốt xấu không có cho nàng ném quá sắc mặt đi. Vừa thấy chính là cái loại này lời nói thiếu mềm lòng người, xem hắn đối mạc lấy thu bộ dáng là có thể nhìn ra. Lâm Duyệt Nhi trong lòng nghĩ, lại ném rất đáy lòng miên man suy nghĩ. Ba người lại nói hảo chút lời nói, cũng nhắc tới quá độ nghệ phường sự tình. Lục Ngân Vân nhìn sắc trời không còn sớm. Lúc này mới cùng Liêu Gió Mạnh cùng nhau cao tử. Lâm Duyệt Nhi đưa hai người đến sân cửa, nhìn xe ngựa đi xa, trong lòng lại nghĩ. Lục Ngân Vân cùng Liêu Gió Mạnh, sợ là còn có khúc chết đi. kia Liêu Gió Mạnh mẫu thân, không phải cái thiện cha Nhi, Lục Ngân Vân nếu là gả qua đi, cũng sẽ thực gian nan. Không chỉ có như thế, chính là Liêu Gió Mạnh cũng sẽ không dễ dàng như vậy phải đến hạnh phúc. Rốt cuộc kẹp ở Lao Bà cùng lão Mẹ Chi Gian cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lâm Duyệt Nhi đốc trống rộng ngõi nhỏ liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người hướng trong viện đi đến. Lục ra cùng liếu ra sự tình, kỳ thật không phải như vậy khó khăn. Lâm Duyệt Nhi trong lòng sớm tại phía trước nghe nói liêu gió mạnh mâu thân sự tình liền có đối sách. Đơn giản như vậy sự tình, hẳn là sẽ không làm khó lục ngân vân, liền sợ người ở cục chung A. Lâm Duyệt Nhi trong lòng hơi hơi thở dài. chợt nhớ tới hai đứa nhỏ khảo thí sự tình, Lâm Duyệt Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vỗ nhẹ chính mình đầu, Lâm Duyệt Nhi bước nhanh hướng trong phòng đi đến. Vào đêm, Lâm Duyệt Nhi tiến vào không gian dạo qua một vòng, lúc này mới trở về phòng ngủ. Hiện giờ không gian tựa hồ sẽ không lại lung tung mở rộng địa bàn, chỉ là Lâm Duyệt Nhi cũng có thể cảm giác được tựa hồ trong không gian mặt nhiều chút mặt khác đồ vật. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, dù sao không gian thực vật, so với phía trước ở nguyên lai chưa từng thăng cấp trong không gian xác thật muốn tốt hơn không ít. Này liền đủ để thấy được, không gian sắc thật có mặt khác tác dụng. Có thể sử thực vật lớn lên càng tốt, sở hữu không gian xuất phẩm đồ vật, phản phất đều mang theo một chút linh động hơi thở, làm người thấy vì này chấn động. Lâm Duyệt Nhi giấc ngủ như cũ thực hảo, nằm ở trên giường mới vừa dính gối đầu liền đi vào giấc ngủ. Ánh trăng như bạc, ánh trăng chiếu sạ ở đại địa phía trên. Vô số mắt thường nhìn không thấy màu bạc ánh sáng, giống như bị máy hút bùi hút lấy giống nhau. Tất cả hướng thẩm ra sân bay đi. Kia! Kia thánh khiết ánh sáng màu bạc, không ai có thể phát hiện. Kia đó là linh khí, Kia đó là ánh trăng linh khí, mở mịt hư ảo Cách vách liền ra, mơ hổ có không ít màu bạc ánh sáng, vô thanh vô tức hướng phòng ngủ trên giường đánh tới. Mắt thường nhìn không thấy đồ vật, làm người vô pháp nắm lấy. Mà trên giường ngủ say người, đang ở cực lực hấp thu những cái đó màu bạc ánh sáng, phản phất ở tự mình chữa trị giống nhau. Ngày hôm sau sáng sớm, khoảng cách đổ nghệ phường thơ từ sẽ chỉ dư lại một ngày thời gian. Thầm lương cùng lôi đình nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi một bộ không sao cả bộ dáng, bọn họ nguyên bản còn lo lắng tâm cũng cuối cùng là bông xuống. Chủ nhân cũng chưa nói cái gì, trên mặt càng không thấy bất luận cái gì nôn nóng chi sắc, bọn họ vẫn là thả lỏng một ít đến hảo, miễn cho làm chủ nhân nhìn ra, cho nàng mang đến ảnh hưởng liền không hảo. Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng bọn họ ý tưởng, Lúc này nàng mới từ không gian ra tới, tâm tình rất tốt. Nhìn không gian một đám một đám rau quả lương thực đều thành thục, hơn nữa Lâm Duyệt Nhi cũng không cần chọn lựa. Sở hữu không gian xuất phẩm đều là thứ tốt, nàng cũng dự để lại không ít hạt giống. Một buổi sáng thời gian, Lâm Duyệt Nhi đi cửa hàng chuyển động một vòng, theo sau liền đi trở về. Cơm trưa sau, Lâm Duyệt Nhi lại ở không gian trang điểm một lần, lúc này mới ra tới. Trong lúc... Thẩm Lương tới đưa Lâm Duyệt Nhi muốn đổ vật. Mới vừa rửa tay, Lâm Duyệt Nhi rỗi tay đem trên bàn quần áo rũ ra. Quần áo kiểu dáng là nàng muốn, này vẫn là nàng làm Thẩm Lương chạy một chuyến tiệm vải cố ý đặt làm. Mặt khác một bên phóng một cái hộp, là dùng để xứng nảy bộ quần áo. Lâm Duyệt Nhi tuyển một thân màu tím nhạt, mặt trên kiểu dáng rất đơn giản, và áo phía dưới theo hoa sen, làn váy thượng theo rực rỡ hoa sen cánh hoa bộ dáng. Màu bạc cuốn biên truyền chi liên. Xứng với màu tím nhạt, ở như vậy còn có chút oi bức thời tiết, nhìn qua thập phần thoải mái thanh thân. Thúc eo kiểu dáng, tay háo rộng phiêu giật váy. Váy háo còn trang bị một khối màu trắng khăn che mặt, khăn che mặt bên trái gương mặt chỗ, một con dương cánh bay lượn màu xanh ngọc hơi mang thiên tím lóe điệp. Có này con bướm khăn che mặt, tức khác cho người ta một loại thần bí sắc thái. Phía dưới, một đôi giày là ngọc sắc, mặt trên thêu hồng nhạt hoa sen, tim sen là dùng ngô châu điểm xuyết. Mà hộp bên trong, nằm một chi đơn giản ngọc trâm. Đồng dạng màu tím nhạt điêu khắc thành hoa sen chấm cải, nhìn qua tươi mát điển nhã, mặt khác còn có tích thủy khuyên thai một bộ. Mấy thứ này là Lâm Duyệt Nhi phía trước đặt làm, không nghĩ tới nhưng thật ra có tác dụng. Lâm Duyệt Nhi nhìn nhìn quần áo dậy đều không có vấn đề, lúc này mới yên tâm. Nàng ngày mai nhưng không tính toán dùng hoa nghệ hiên chủ nhân thân phận đi, liền sợ rước lấy không cần thiết phiền thoái. Lâm Duyệt Nhi chỉ nghĩ người một nhà bình đạm sinh hoạt, mặt khác sự tình, cùng nàng không quan hệ. rảnh rồi không có việc gì, Lâm Duyệt Nhi lại ở trong phòng bắt đầu viết lên. Cái bàn bên cạnh phóng sữa bò đông lạnh cùng đầu đỏ bánh, mặt khác còn có một đĩa hoa sen tô thêm một hồ bạc hà trà hoa. Nay vẫn là phong bếp làm, lo lắng Lâm Duyệt Nhi đã đói bụng, mỗi ngày đều sẽ bị thượng bất đồng điểm tâm. Tả hưu mấy thứ này Lâm Duyệt Nhi cũng không bắt bẻ. Hơn nữa phòng bếp người làm gì đó hương vị sắc thật không kém, nàng cũng bình thường trở lại. Lâm Duyệt Nhi đang ở viết ngủ nôn chuyện xưa, chính viết đến có cảm giác, liền nghe được bên ngoài chuyển đến có người nói chuyện thanh âm. Nàng vương bút, xoay chuyển thủ đoạn nhi. dưỡng mắt nhìn xung quanh, trong lòng nghĩ, lúc này, còn có ai lại đây? Mới vừa đứng dậy, Lâm Duyệt Nhi mở cửa liền nhìn thấy thẩm lương hướng nơi này đi tới, thả, hắn phía sau còn đi theo một cái cô nương. Đương Lâm Duyệt Nhi ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái kia cô nương thời điểm, tổng cảm thấy tựa hồ cùng chính mình nơi địa phương có chút không đáp. Cách đó không xa đi tới một nữ tử, một thân hồng y y như máu, phản phất giống như nộ phóng hoa hồng giống nhau làm người cảm giác lửa nóng. Nàng trên đầu không có dườm già bùi tóc, sở hữu phát toàn bộ thúc hởi, như nam tử giống nhau dùng dây cột tóc cột lên, đơn giản hào phóng. Tiểu mạch sắc trứng nước mặt, một đôi thon dài mặt mày, nhìn qua anh khí mười phần. Cùng sắc đai lương thúc, tấn hiện dáng người, đơn giản hào phóng màu đen dài mặt trên bản kỳ quái bản vẽ màu đỏ thêu văn. Nữ tử trên người trừ bỏ bên hông treo một cái chạm dông hoạch đảo tiểu vật trang sức, liền lại vô mặt khác. Chùi lùi phát đỉnh cùng không có rũ khuyên thai lỗ thai nhỏ, nhìn qua lại không có vẻ đột ngột cùng keo kiệt. Nàng tay phải cầm một thanh bảo kiếm, trường kiếm chuôi kiếm trên đầu, treo đồng dạng lửa đỏ tua. Như vậy một nữ tử hồ không phải trong đình viện cô nương, nàng giống như sinh trưởng ở trong chốn giang hồ khoái ý nhi nữ, lại làm Lâm Duyệt Nhi sinh không dậy nổi nửa phần bài xích. Lâm Duyệt Nhi đón đi lên, đối thượng nàng kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nàng cười nhạt tiến lên, Thẩm Lương thấy chính mình chủ tử tới, mở miệng nói, "Chủ nhân, Lưu Nguyệt công tử tiến đến, đang ở phòng khách chờ." Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi ánh mắt quét về phía một bên cô nương, lúc này mới vội vàng giải thích nói, "Nga Vị cô nương này là cùng đi lưu nguyện công tử cùng nhau tới. Dư thừa nói, hắn không hảo nói nhiều. Hắn tổng không thể nói là cái này cô nương chính mình ngạnh muốn đi theo đi. Lâm Duyệt Nhi buồn cười chiều thẩm lương gật đầu. Ta đã biết, này liền qua đi. Nói, tiến lên một bước đối kia còn ở đánh giá nàng cô nương nói. Người tới là khách, cô nương thỉnh đi. Nói, ba người đi phía trước viện đi đến. Lâm Duyệt Nhi thấy cái kia cô nương thập phần hào phóng. Nhưng là lời nói không nhiều lắm, cũng không biết nàng cùng Lưu Nguyệt Công Tử là cái gì quan hệ. Ta kêu Lâm Duyệt Nhi, cùng Lưu Nguyệt Công Tử là sinh ý thượng bằng hữu, không biết cô nương tôn tính đại danh. Lâm Duyệt Nhi đơn giản giới thiệu một phen, lại hỏi hướng đối phương. Rõ ràng, Lâm Duyệt Nhi có thể cảm giác được, nàng mới vừa nói xong câu nói kia, đối diện nữ tử nguyên bản căng chặt thân mình đột nhiên thả lỏng lại. Phát hiện này, làm Lâm Duyệt Nhi bất giác âm thầm tự hỏi. Đầu góc vừa chuyển, chợt hiểu được. Thì ra là thế. Khó trách vừa rồi này nữ tử áo đỏ như vậy đánh giá chính mình, nguyên lai like là đem chính mình cho rằng tình địch sao. kia cô nương tựa hồ cũng phát hiện chính mình vừa rồi hành vi có chút quá mức, hơn nữa thập phần không ổn. Nàng có chút xấu hổ há miệng thở dốc cuối cùng muộn thanh mở miệng nói, Nga, ta kêu tưởng mộng thanh. Kỳ thật, nàng nguyên bản tưởng tốt trả lời hẳn là, ta là tưởng mộng thanh, là lưu nguyệt vị hôn thê. Chính là, liền ở vừa rồi, vừa nghe đến Lâm Duyệt Nhi nói nàng cùng Lưu Nguyệt bất quá là bằng hữu Cái này làm cho tưởng ngộng thanh tức khắc thu hồi trên người gai ngược. Người này cùng hắn bất quá là bằng hữu chính mình nếu là Lưu Nguyệt vị hôn thê, tự nhiên không thể chọc giận hắn bằng hữu Tưởng ngộng thanh thập phần rõ ràng Lưu Nguyệt công tử tính tình, nếu không phải lần này một sửa ngày xưa tính tình mới lì lợm la liếm theo lại đây, nói cái gì, Lưu Nguyệt đều sẽ không mang theo chính mình. Nàng vẫn luôn không yên tâm lưu nguyệt một người ở chỗ này, hơn nữa, hắn vẫn là ở đồ nghệ phường trường sự. đồ nghệ phường nơi đó nàng là biết đến, rất nhiều tài nữ, nếu là làm lưu nguyệt coi trọng cái kia cô nương, kia nàng đã có thể mất nhiều hơn được. Đối với nàng xấu hổ, Lâm Duyệt Nhi tỏ vẻ không có gì, nàng nghe vậy chỉ là đạm cười gật gật đầu. Ba người trầm mặt đi phía trước viện đi đến, chỉ chốc lát sau, liền đến tiền viện phòng khách. Lưu Nguyệt Công Tử vừa thấy người đều tới, nguyên bản ngồi phe phẩy quạt xếp tay bang lập tức liền thu hồi cây quạt, lập tức đứng dậy. Lâm Duyệt Nhi buồn cười nhìn Lưu Nguyệt Công Tử, không nghĩ tới, hắn như vậy một cái như Ngọc Công Tử, cư nhiên có như vậy một cái nhiệt tình nữ tử đi theo. Quả thực làm Lâm Duyệt Nhi không thể không nghĩ nhiều. Nhìn Lưu Nguyệt Công Tử thân xuyên trúc màu xanh lá quần áo, trên eo là sừng xanh lá cây chỉ bạc theo thừa trúc diệp đai lưng, eo sần truy một quả trúc tiết ngọc. Này một thân lượng sắc quần áo, làm Lưu Nguyệt Công Tử cả người đều nhìn qua thập phần tinh thần. Nguyên bản thon dài mặt mày cùng lánh đạm thân sắc, phản phất đều bị này quần áo cấp hòa tan, cả người cũng nhìn qua hòa khí không ít. Lâm Lão Bản Lưu Nguyệt Công Tử tiến lên một bước, chắp tay chào hỏi. Lâm Duyệt Nhi cười nhạt thành lễ, Lưu Nguyệt Công Tử Hai người thân sắc đều thực bình thường, một bên tưởng mộng thanh đều cảm giác chính mình nhất định là tưởng kém phía trước nàng còn tưởng rằng vẫn luôn bị lưu nguyệt nhắc mại nữ tử, nhất định là hắn ái mộ đi. Chỉ là, lúc này trước mặt hai người như thế bằng phẳng thần sắc, hoàn toàn làm tưởng Ngộ thanh cảm thấy chính mình nội tâm quá mức hát cám chút, đem trước mặt hai người xem đến quá dơ bẩn. Tưởng Ngộ thanh có chút làm khó cắn cắn môi, trong lòng dâng lên này náy cảm giác. Tưởng tiểu thư mặc đứng, ở ta nơi này, tùy ý liền có thể, mời ngồi. Lâm Duyệt Nhi nhìn ngơ ngác đứng ở một bên tưởng Ngộ thanh, Mở miệng nhắc nhở nói. Lưu Nguyệt công tử nghe vậy nhìn Tưởng Ngộng Thanh liếc mắt một cái, kia trong mắt tựa hồ không hề gợn sóng. Tưởng Ngộng Thanh mím môi, gật đầu nhập tòa. Nàng là ta phương xa thân thích, không thỉnh tự đến, quấy rầy lâm lão bản. Lưu Nguyệt công tử trong lòng thinh thịch. Chính là, thốt ra lời này, lại phát hiện Tưởng Ngộng Thanh cư nhiên một sửa ngày xưa xảo quyệt, cư nhiên thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia, vẫn chưa mở miệng ngăn cản hoặc là sửa đúng chính mình lời nói. Cái này làm cho Lưu Nguyệt Công Tử cảm giác thập phần kinh ngạc. Lâm Duyệt Nhi không có sai quá Lưu Nguyệt Công Tử trong mắt hiện lên kinh ngạc, nghĩ thầm, chẳng lẽ là cái này cô nương không phải nàng phương xa thân thích. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ tới cá nhân chi gian quan hệ không giống bình thường đâu. Không thể không nói, Lâm Duyệt Nhi chấn tướng. Lưu Nguyệt Công Tử khách khí. Lâm Duyệt Nhi thần sắc nhàn nhạt, nhạt, trong lòng lại cảm thấy hai người kia thập phần thú vị. Lưu Nguyệt Công Tử thấy Lâm Duyệt Nhi không có phản cảm, trong lòng cũng thả lòng lại. Như vậy một cái thần tài, chính là không thể trêu trọc, nếu bằng không, sợ là liền Âu Dương đều sẽ không bỏ qua chính mình. Nghĩ đến đây, Lưu Nguyệt Công Tử bất giác phía sau lưng lệnh cả người. Hắn vừa trở về liền thấy trưởng quầy cùng chính mình nói rất nhiều lời nói, càng nghe đến mặt sau, Lưu Nguyệt Công Tử càng là kinh hồn táng đảm. Nguyên nhân vô hắn... Hắn cái kia nhị đệ cư nhiên quấy rầy tới rồi lâm lão bản, hơn nữa, còn muốn động thủ, cái này làm cho Lưu Nguyệt Công Tử tức giận đến không được. Tại hạ lần này tiến đến, là tới bồi tội. Vân Quân Nói, gọi một tiếng bên ngoài gã sai vật Vân Quân. Lâm Duyệt Nhi nghe được Vân Quân hai chữ, có chút hoảng hốt. Tên này giống như nghe qua, chờ nhìn đến người tới tiến bào, lúc này mới phát hiện. Người này còn không phải là lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Nguyệt Công Tử thời điểm, đối chính mình nói năng lô mãng hạ nhân sao. Vân quân túi đầu tiến vào, trong tay đầu kéo một cái hộp. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi nhúng mày, nàng đầu góc vừa chuyển, tức khác hiểu được. Lưu Nguyệt Công Tử nói đùa, người ta chi gian cũng không có gì hiểu lầm, đâu ra buổi tội vừa nói. Lâm Duyệt Nhi vẻ mặt nghi hoặc sườn mặt hỏi hướng Lưu Nguyệt Công Tử. Về lần trước đi đổ nghệ phường sự tình. Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa để ở trong lòng. Nàng tưởng, nếu Lưu Nguyệt Công Tử đã trở lại, tự nhiên sẽ xử lý. Người như vậy, luôn có người thu thập, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Lưu Nguyệt Công Tử hơi hơi ngây người. Ở hắn xem ra, Lâm Duyệt Nhi là thập phần sẽ làm buôn bán. Liên lấy phía trước kia một lần đổ nghệ phường tỉ thí tới nói, Lâm Duyệt Nhi nhưng xem như lợi dụng lần đó tỉ thí đạt được rất nhiều chỗ tốt. Hắn trong lòng còn ở trong tối tự lo lắng. Lo lắng Lâm Duyệt Nhi sẽ cho rằng nhị đệ sự tình công phu sư tử ngọc đâu. Hú hồ, hắn vẫn là kiên kỵ Âu Dương, còn có một tầng còn lại là hắn thập phần bội phục Lâm Duyệt Nhi làm buôn bán các loại kỳ tư diệu tưởng. Ngay từ đầu chuẩn bị tốt lý do thoái thác cũng chưa nói khai, Lâm Duyệt Nhi liền bốn lạng đẩy ngàn cân đánh bí hiểm. Cái này làm cho Lưu Nguyệt Công Tử có chút vi lăng. Ngay sau đó lập tức hiểu được, hắn chợt cười, một đôi thon dài mặt mày bố lượng cả người nhìn qua mị hoặc không thôi. Ha ha ha ha, là ta nhiều lo lắng. Nói, như cũ vây tay ý bảo Vân Quân đem đồ vật đặt lên bàn. Lại đem đồ vật hướng Lâm Duyệt Nhi trước mặt đẩy đẩy, thấy Lâm Duyệt Nhi cũng liền đạm nhiên bộ dáng, hơn nữa ánh mắt tựa hồ ở dò hỏi hắn. Lưu Nguyệt công tử lúc này mới mở miệng nói, Lâm lão bản như thế không câu nệ tiểu tiết, nhưng thật ra ta nghĩ nhiều. Nói chuyện phong vừa chuyển tiếp tục nói, bất quá Chuyện này là ta làm được không đến, mong rằng Lâm lão bản chớ coi chối tử, coi như là ta cho hắn bồi tội. Nói đến này phân thượng, Lâm Duyệt Nhi cười gật gật đầu, nhưng thật ra nhận lấy. Chỉ là, nàng mở miệng sắc thật như vậy nói, đồ vật có thể nhận lấy, bất quá, sai không ở đổ nghệ phường, cũng không ở Lưu Nguyệt Công Tử nơi này. Lưu Nguyệt Công Tử thấy vậy, tức khác kiến lòng. Một bên tưởng ngộng thanh thấy hai người hoàn toàn là việc công xử theo phép công bộ giáng. Hơn nữa Lâm Duyệt Nhi nhìn như thập phần dễ nói chuyện, nàng cũng bình thường trở lại. Thật sự là chính mình nghĩ nhiều. Lâm Duyệt Nhi thấy hai người thần sắc đều nhẹ nhàng chút, đầu góc vừa chuyển, đột nhiên mở miệng nói, "Lưu Nguyệt công tử, nhưng nghe nói Hoa Nghệ Hiên cùng Tô gia tiểu thư thơ từ sẽ." Nói là thơ từ sẽ, bất quá là hai người tỷ thí thôi. Lưu Nguyệt công tử nghe vậy, chợt nhíu mày, gật gật đầu. Trong lòng nghĩ, "Này Tô gia thật sự là không ngừng nghỉ a." Vừa mới thua trận lại tới, hơn nữa, vì sao là hướng về phía Hoa Nghệ Hiên đâu? Chẳng lẽ là Tô Gia ghen ghét Hoa Nghệ Hiên mỗi ngày hốt bạc? Đối với Tô Gia ý tưởng, Lưu Nguyệt Công Tử hoàn toàn không thể lý giải, chỉ là, hắn nào biết đâu rằng, những việc này bất quá là cái kia Lý Thúy Nhi chỉnh ra tới. Tô Gia lần này phái cô nương, ta chưa thấy qua, cũng không biết nàng rốt cuộc có cái gì nắm chắc. Hắn hôm nay mới xem qua kia cô nương một mặt chỉ là lại không thể tưởng được rốt cuộc là tô ra cái nào dòng bên rốt cuộc hắn có chính sự muốn làm cũng sẽ không đem tô ra nữ tử đều ghi tạc trong lòng lần này thơ tử sẽ ngươi nhưng có nắm chắc lưu Nguyệt công tử mày như cũ nhũ chặt hắn tuy rằng biết lâm duyệt nhi có rất nhiều điểm nhỏ tử nhưng là này cùng thơ tử lại hoàn toàn đắp không thượng quan hệ nếu là lúc này đây hoa nghệ hiên là bị buộc tiếp thu tỷ thí như vậy hoa nghệ hiên nếu là thua trận tỷ thí kêu đối Lâm Duyệt Nhi mà nói, nhưng không tính việc nhỏ a. Lâm Duyệt Nhi nhìn về phía Lưu Nguyệt Công Tử, chật cười cười, trong mắt ý cười dày đặc chút. Không nghĩ tới, Lưu Nguyệt Công Tử cư nhiên sẽ lo lắng nàng. Bọn họ hai người xem như hợp tác quá một lần, lúc sau xem như trường kỳ hợp tác, nhưng là, này hoàn toàn là xuất phát từ kiếm tiền suy xét. Chính là, lúc này đây, không nghĩ tới Lưu Nguyệt Công Tử còn sẽ lo lắng hoa nghệ hiên vấn đề. Lưu Nguyệt công tử không cần lo lắng, ta đều có tính toán." Lâm Duyệt Nhi lời này nói được trên mặt vô dị, làm ngồi ở hai người trong lòng đều bất giác thả lỏng lại. Lâm Duyệt Nhi nhớ tới chính mình phía trước đi đổ nghệ phường vì sự tình gì, chợt từ trong tay áo lấy ra một chồng giấy bài ở Lưu Nguyệt công tử trước mặt. Lưu Nguyệt công tử kinh ngạc nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Nếu lại là tỉ thí, lúc này đây Lưu Nguyệt Công Tử nhưng suy xét cùng ta lại hợp tác một lần đầu. Lâm Duyệt Nhi đạm cười nói xong. Lưu Nguyệt Công Tử vừa nghe cư nhiên là hợp tác sự tình, tức khác trước mắt sáng ngời. Hắn là biết Lâm Duyệt Nhi bản lĩnh, thượng một lần đổ nghệ phường tỉ thí, nhưng làm hắn cũng kiếm lời không ít bạc đầu. Không chỉ có như thế, hắn đổ nghệ phường cũng từ đây về sau, sinh ý càng tốt. Này đó, cũng là Lâm Duyệt Nhi công lao. Bất chi bất giác. Lưu Nguyệt Công Tử trong lòng mơ hồ có loại nóng lòng muốn thử xúc động. Hắn duỗi tay đem giấy cầm lên, bắt đầu cẩn thận nhìn. Ước chừng nhìn hai trường, mặt sau, Lưu Nguyệt Công Tử cũng chỉ là thô sơ giản lược lật xem một chút, ngay sau đó đem trang giấy thả lại trên bàn. Chỉ là, lúc này hắn trong mắt tràn đầy vui sướng. Rốt cuộc là Lâm Lão Bản, chính mình lại có thể kiếm một bút bạc. Lâm Lão Bản cảm thấy lần này vẫn là ấn nguyên lai like quy củ sao hai người đã là lần thứ hai hợp tác rồi, đều minh bạch quý cũ. Lưu Nguyệt Công Tử ánh mắt tự trang giấy thượng thu hồi, nhìn trầm trầm Lâm Duyệt Nhi chờ nàng trả lời. Lâm Duyệt Nhi nhàn nhạt gật đầu, cầm lấy trà uống một ngụm, trầm rãi nói: tự nhiên, liền chiếu phía trước lần đó đi. Lần này Lâm Duyệt Nhi cũng không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật, rốt cuộc Đổ Nghệ Phường có có sẵn có thể xem xét phong cảnh Lâm Viên. Nàng cấp Lưu Nguyệt Công Tử viết một ít thực đơn còn có thơ từ sẽ tuyên truyền đơn từ từ. Mặt khác Lâm Duyệt Nhi còn cấp những cái đó đồ an phẩm viết rất nhiều giàu có ý thơ tên. Nghĩ đến lúc này đây thơ từ sẽ sau sẽ có nhiều hơn tài tử giai nhân tiến đến đổ nghệ phường. Lưu Nguyệt Công Tử đối này tin tưởng mười phần. Nghĩ đến hai người hai lần hợp tác cũng coi như là sinh ý thượng bằng hữu. Hơn nữa Lâm Duyệt Nhi làm người cũng không tuổi, Lưu Nguyệt Công Tử liền nhắc tới. Lâm lão bản về sau chớ có công tử công tử kêu, đã kêu ta Lưu Nguyệt đi. Tả hữu chúng ta cũng coi như là bằng hữu. Nói, không giấu vết quét một bên ngồi yên tưởng ngọng thanh liếc mắt một cái. Thấy kia nha đầu như cũ không có sinh khí, Lưu Nguyệt công tử lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là, mới vừa làm xong này đó, Lưu Nguyệt công tử liền cảm thấy chính mình nhất định là sinh ngốc. cư nhiên còn sẽ để ý cái kia nha đầu phản ứng, hơn nữa cư nhiên còn lo lắng nàng có thể hay không ghen sinh khí. Lưu Nguyệt Công Tử trong lòng trong đầu giống như hồ nhao giống nhau, dối tinh rối mù. Lâm Duyệt Nhi thấy hẳn ánh mắt mơ hồ không chừng cũng mặc kệ những cái đó, cười gật đầu, một khi đã như vậy, ta liền không khách khí. Lưu Nguyệt cũng đừng gọi ta Lâm Lão Bản, tùy ý có thể. Nghe tới Lâm Duyệt Nhi như vậy hào phóng mở miệng, Lưu Nguyệt Công Tử cũng phục hồi tinh thần lại, người cũng buông ra không ít, tự nhiên, tự nhiên. Ta đây về sau liền gọi ngươi duyệt nhi muội muội. Hai người nói khai, nhưng thật ra cũng thuộc lạc một ít. Ngồi ở một bên tưởng Ngộng Thanh có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hai người kia nói đồ vật nàng hoàn toàn không hiểu a. Đang lúc này, Lâm Duyệt Nhi cũng nhìn ra nàng làm được không kiên nhẫn, cười nói, "Xin lỗi hai vị, ta còn có chút sự tình không có an bài hảo, liền không lưu nhị vị." Lưu Nguyệt công tử cũng nhìn nhìn sắc trời, cười cáo tử, "Không sao." Quấy rời Duyệt Nhi muội muội Nói, một bên tưởng Ngộng thanh cũng lập tức đứng dậy. Cùng vừa rồi ngốc ngốc bất đồng, nàng lúc này đứng lên mới có vẻ cả người đều sống giống nhau. Không giống vừa rồi héo Nhi thác tháp Lâm Duyệt Nhi tức khắc đã nhìn ra, cái này tưởng mộng thanh sợ là sinh ra ở giang hồ bên trong đi. Nàng từ trước đến nay đến nơi đây liền chưa thấy qua giống tưởng mộng thanh như vậy cô nương, không câu nệ tiểu tiết. Cứ việc như thế, nhưng là Lâm Duyệt Nhi chút nào không phản cảm chỉ cảm thấy như vậy cô nương nhất chân thật, còn lộ ra một chút đáng yêu. Thiện đi hai người, Lâm Duyệt Nhi thở phào một hơi. mà lúc này, tưởng Ngộ Thanh sắc mặt rõ ràng so với tiến đến thời điểm khá hơn nhiều. Lưu Nguyệt Công Tử trộm đốc nàng liếc mắt một cái, bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. cái này nha đầu, chính là ái miên man suy nghĩ, vừa rồi tới thời điểm chính là một đốn càng quái, đơn giản hiện giờ thành thật xuân dưới. bất quá, như vậy an tĩnh bộ dáng. Thật sự là làm hắn có chút không thích tướng A. Nói, tiểu dã miêu biến thành ngoan ngoãn thỏ, này hoàn toàn điên đảo kia nha đầu hình tượng A. Lúc này đổ nghệ phương cửa, tụ tập một đám người người. Lưu Nguyệt công tử xe ngựa vừa đến đổ nghệ phương cửa, liền nhìn thấy gã sai vật mắt sắt chạy tiến lên đây. Mới vừa một hiên mảnh, gã sai vật lập tức hoảng loạn mở miệng giải thích nói, công tử mau quay trở lại đi, nhị công tử quấn lấy không đi đâu. Vừa nghe lời này. Lưu Nguyệt Công Tử tức khắc khí huyết dâng lên. Cái này nhị đệ, thật sự cho rằng đổ nghệ phường là hắn sao. Nay đổ nghệ phường nhưng cùng phó ra không có bất luận cái gì quan hệ. Trong lòng rất là buồn bực, Lưu Nguyệt Công Tử xuống xe ngựa liền mau chân hướng đổ nghệ phường đi đến. Ta không đi, các ngươi này đó cầu đồ vật, cư nhiên đuổi làm ta rời đi. Kia trói thai thanh âm, vừa nghe liền biết là ai. Các ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là nhị công tử. Nếu là làm đại ca biết các ngươi như vậy, hắn tất nhiên sẽ không vòng qua của các ngươi. Lời này Tựa hồ nói được quá mức đúng lý hợp tình. Ta nhất định phải làm đại ca đem các ngươi đều bán đi, bán đi. Thanh âm nói nơi này, có chút cuồng loạn. Đi tới Lưu Nguyệt Công Tử chỉ cảm thấy đau đầu không thôi, hắn như thế nào quán thượng như vậy một cái đệ đệ đâu. Rốt cuộc không phải hắn mẫu thân sinh, khác biệt không phải giống nhau đại đâu. Lưu Nguyệt Công Tử bên cạnh vần quân một phen đẩy ra đương ở trước mặt người, cấp nhà mình Công Tử nhường ra một con đường. Lúc này, ngồi dưới đất chơi xấu không đi người, đốc thấy một mặt trúc màu xanh lá gốc áo, theo xem qua đi, nhìn đến đối phương khuôn mặt, lúc này mới thay đổi sắc mặt. Đại ca, đại ca, người nhưng tính ra. Vừa rồi còn loạn kêu la hoàng nam tử, giờ khác này lập tức bò dậy, một đôi tay còn bái Lưu Nguyệt Công Tử ống tay áo, cả người nhìn qua nan kham cực kỳ. Lưu Nguyệt công tử có chút ghét bỏ phiết đối phương liếc mắt một cái, ngay sau đó một phen mở ra quạt xếp, mở miệng nói, ngươi như thế nào còn chưa đi. Kia ghét bỏ bộ dáng, quá mức rõ ràng. Tức khắc, làm trước mặt nam tử sắc mặt đều khó coi lên. Nhà Minh đại ca lời này là có ý tứ gì? Vốn tưởng rằng những cái đó hạ nhân là nói bậy, nói cái gì đại ca làm hắn mau rời khỏi, chính là hiện giờ bãi ở trước mặt hắn đích sắc thật sự thật. Đại ca thật sự là muốn đuổi chính mình đi. Nói thật ra, mấy ngày nay hắn lại là quá đến như cá gặp nước, hơn nữa trong tay đầu còn trộm tích cốc chút ngân lượng. Những lời này, hắn nhưng đều không nói cho Lưu Nguyệt Công Tử. Hiện giờ đột nhiên bị người đuổi đi, hắn nơi nào muốn chạy, lớn như vậy một khối thịt mỡ, như thế nào chính mình đều phải mặt dày mày dạn bái không thể. Lưu Nguyệt Công Tử tự hồi nhìn ra hắn trong lòng ý tưởng, kia tham lam ánh mắt, trốn bất quá hắn đôi mắt. Nam tử trong mắt vừa chuyển, ngay sau đó lập tức cố nén tức giận chống gương mặt tươi cười nói, đại ca nói cái gì đâu. Tiểu đệ nhưng nghe không hiểu. Nói, không đợi Lưu Nguyệt Công Tử mở miệng, hắn lập tức lấp kín nói nói, đại ca, chúng ta mau vào đi thôi. Nhiều người như vậy nhìn đâu. Hắn này cực lực che giấu bộ dáng, tức khác làm Lưu Nguyệt Công Tử minh bạch hắn trong lòng ý tưởng. Nam tử nghĩ thầm, nhiều người như vậy nhìn, chính mình đều kêu hắn đại ca. Hắn nếu là muốn cái kia thể diện liền sẽ không làm cho nhiều người như vậy mặt đuổi chính mình rời đi. Tưởng tượng đến này đó, nam tử trong lòng tức khắc sôi trào lên. Lưu Nguyệt công tử nơi nào không biết hắn trong lòng suy nghĩ, dừng một chút, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Cuối cùng, ở nam tử thấp thỏm trong thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu. Đứng ở cửa trưởng quay cùng tiểu nhị lập tức đem đám người sơ tán, sau đó đi theo phía sau đi vào. Nam tử nghĩ chính mình đại ca sẽ không lại cho chính mình đi rồi. Lưu Nguyệt công tử xem hắn thần sắc nhẹ nhàng bộ dáng, trong mắt lộ ra châm chọc ý cười. cùng ta lại đây. lời này nói được đột nhiên, đoàn người nghe vậy, lập tức đuổi kịp. Lưu Nguyệt công tử nhìn mọi người đi tới, bên cạnh hắn còn đứng vẻ mặt không biết cho nên tưởng nộ thanh. mọi người đều không dám ra tiếng. nam tử nhìn Lưu Nguyệt công tử kia thanh lánh bộ dáng, càng là trong lòng đánh thình thịch. a. Lưu Nguyệt Công Tử đột nhiên cười một chút, chỉ là ý cười có chút làm người chỉ cảm thấy thân thể rết run, kia châm chọc ý cười không có biến mất. Đang lúc đại gia khó hiểu thời điểm, liền nhìn đến Lưu Nguyệt Công Tử nhìn chăm chú nhìn về phía Nam Tử. Đại ca! Nam Tử há miệng thở dốc, cuối cùng nuốt một ngụm nước miếng, sợ đến không được. Lưu Nguyệt Công Tử nhìn hắn quản chi chết bộ dáng, càng là trứng mắt. Được rồi, đừng gọi ta, ta không phải đại ca ngươi. Nói. Lưu Nguyệt Công Tử không cho hắn bất luận cái gì trả lời cơ hội, xoay mặt đối với trưởng quay nói, nói nói, này đổ nghệ phường là của ai? Các ngươi chủ tử là ai? Các ngươi lấy ai tiền công? Liên tiếp ba cái vấn đề hoành tạc, làm trước mặt đoàn người đều ngây dại. Vẫn là trưởng quay trước hết phản ứng lại đây, lập tức túi đầu vội vàng nói, công tử, đổ nghệ phường tự nhiên là công tử làm chủ. Mới vừa nói xong, trưởng quay liền quỳ gối trên mặt đất. đoàn người thấy vậy lập tức đi theo quỳ xuống trong lòng nghĩ chính mình lần này xem như nhị sai rồi nay nhị công tử nơi nào là đại công tử thân thích a hai người hoàn toàn là như nước với lửa sao công tử vòng chúng ta đi công tử tha mạng a không ít người sợ tới mức run bần bật bọn họ không phải lưu nguyệt công tử người là phía trên cấp nhưng là sinh sắt quyền to cũng tương đương với nắm ở lưu nguyệt công tử trong tay đầu lưu nguyệt công tử xem như nhị chủ tử Này liền cũng đủ bọn họ chịu được. Tường Ngộng Thanh tò mò nhìn mọi người, Lưu Nguyệt nào có như vậy đáng sợ. Bọn họ cư nhiên dọa thành như vậy. Lưu Nguyệt công tử trong mắt bình đạm vô tình, chính là thanh lành thanh âm lại nói nhượng lại người lạnh như băng sương nói. Thà các ngươi. Một câu hỏi lại, lại làm người lương lạnh cả người. Trường quay lưu lại, những người khác đều đưa trở về. Liền nói, này không nhận chủ tử đổ vợ, ta cũng không nên. Một câu đơn giản nói lại giống như địa ngục hắc bạch sứ giả đưa bọn họ đoàn người nốt đánh vào vực sâu trường quay gò má mồ hôi như mưa hạ nghe vậy thật dài thở dài nhẹ nhõn một hơi thân mình đều bất giác mềm xuống dưới thật vất vả đứng lên lập tức lính mệnh liền phải mang theo mọi người đi xuống lúc này kia người đi đường cũng không dám nói cái gì bọn họ còn có thể nói cái gì đâu nay bất quá là công tử lừa giận, bọn họ không thể không thừa nhận nếu là thật sự làm mặt trên chủ tử tới làm Bọn họ sợ là chết như thế nào cũng không biết. Không ai còn dám vì chính mình cầu tình, bởi vì như vậy chỉ biết bị chết càng mau. Lưu Nguyệt công tử đốc liếc mắt một cái ngơ ngác đứng ở tại chỗ nhị đệ, mở miệng kêu trụ mọi người. Đợi chút, đem thứ này cho ta quăng ra ngoài, ném xa một ít. Ánh mắt kia, giống như nhìn cái gì dơ đồ vật giống nhau, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng kinh thường. Mà trưởng quay ngay vậy. Lập tức liền vây tay làm người tiến lên đem người ra trụ. Dại gia nhị công tử nghe vậy lập tức dây rùa lên, trong miệng hô lớn, Đại ca, đại ca, ngươi không thể làm như vậy, ta là ngươi đệ đệ a. Đương nhiên, trưởng mày cũng sẽ không lại mặc kệ hắn. Đại ca, ngươi nếu là thật đem ta đuổi ra đi, ta nhất định nói cho cha. Kia nói cho hết lời, còn một bộ thập phần khó lường bộ dáng. Chính là, nguyên bản cho rằng lưu nguyệt công tử sẽ suy xét suy xét. Lại không nghĩ rằng, vừa nghe đến những lời này, hắn trong mắt liền hiện lên một tia tàn nhận xác. Hắn lúc này tâm tình thật không tốt, có loại muốn đánh người xúc động. Hắn thật sự cho rằng chính mình thật không dám động hắn sao. Lưu Nguyệt Công Tử trong tay đầu cây quạt chợt dừng lại, bang một phen thu quá xếp, một câu cười nhạt ngôi, châm chọc mở miệng nói, cho ta đổ hắn miệng, quăng ra ngoài. Nói, nhấc chân liền hướng chính mình sân đi đến. Một bên tưởng ngộng thanh nhìn thoáng qua bị người đổ miệng kéo đi người, vội vàng đuổi theo lưu nguyện công tử đi. trưởng quay khổ mà không nói nên lời, rốt cuộc là dựa theo công tử cách nói làm. Mấy chiếc xe ngựa mang theo đoàn người chạy rất xa, ở rừng núi hoang vắng đem nhị công tử ném xuống, sau đó nhanh như chớp nhi rời đi. Mà người khác, đều có bọn họ nơi đi. Đã làm sai chuyện phải đã chịu trừng phạt, huống hổ, chủ tử trong mắt nhưng không xoa hạ cát. Đồ nghệ phương muốn đổi một đám tân nhân. Lúc này Lâm Duyệt Nhi đang ở suy xét, quá không lâu chính mình liền phải nhích người đi U Châu Phủ. Phía trước còn tính toán làm thẩm toàn quản lý Thanh Châu Phủ, chỉ là chính mình trong tay đầu có thể sử dụng người rất ít, thẩm đều bị chính mình phái đến U Châu Phủ chuẩn bị. Thẩm lương một nhà nàng muốn mang theo trên người, rốt cuộc người này quen thuộc rất nhiều thực vật từ tử, tác dụng không nhỏ. Này Thanh Châu Phủ tìm ai xử lý thật sự là cái vấn đề. Mãi cho đến bảo đêm, Lâm Duyệt Nhi đều mơ mơ màng màng. Tả hữu cũng không vội ở nhất thời, vẫn là chờ thơ từ sẽ lạc định sau bàn lại đi. Nhìn sắc trời không còn sớm, Lâm Duyệt Nhi qua loa ăn hai khẩu liền rửa mặt nghỉ ngơi. Một đêm ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Lâm Duyệt Nhi thiên không lượng liền đứng dậy. Lần này đi đổ nghệ phường không cần chuẩn bị thức ăn, tả hữu thực đơn đều cấp lưu nguyệt công tử, nói vậy hắn cũng có thể làm được. Lâm Duyệt Nhi đứng dậy đổi hảo quần áo, tùy tay trải một cái đơn úc búi tóc, lại đem phía trước màu tím nhạt liên hoa ngọc trâm cắm thượng, trên eo truy một khối bạch ngọc bình an bội khấu, phía dưới ru thua. Nhìn gương đồng chung chính mình, Lâm Duyệt Nhi đánh giá một phen, chỉ cảm thấy không có không ổn lúc này mới đứng dậy. Nghĩ nghĩ, lại đem lưu nguyệt công tử đưa đồ nghệ phương ngọc bài lấy thượng, lúc này mới ra cửa. Thầm lương đã sớm làm người bị thật sớm cơm. Đơn giản đàn qua sau hai người ngồi trên xe ngựa xuất phát. Chủ nhân, ngày hôm qua ban đêm xe hành bên kia có đồng hương tìm tới. Thẩm lương lái xe đột nhiên mở miệng. Bởi vì canh giờ đã khuya, cho nên thẩm lương liền không có thông báo, chỉ ở Đại Môn Châu nghe xong xe hành nhờ người mang đến lời nhắn. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy nghi hoặc mở miệng, như thế nào? Chính là trong nhà có chuyện gì? Có thể là đồng hương, bất quá là ở Thanh Châu phủ phủ thành làm đánh xe người. Người nọ đánh giá trước kia là từ Song Hà Trấn ra tới, lúc này mới bị Thẩm Lương xưng là đồng hương. Thẩm Lương nghe vậy lắc đầu, nhanh chóng giải thích nói: Kia đảo không phải, chủ nhân nhiều lo lắng. Kia đồng hương lại đây là đến mang lời nói, nói là Thẩm Lão gia mang theo một ít người lại đây. Lời này vừa ra, Lâm Duyệt Nhi khẽ nhíu mày. Thẩm gia phú như thế nào hém đẹp, dẫn người lại đây đâu? Có biết bọn họ khi nào đến? Nếu là lúc ấy công đạo qua đi liền lên đường, như vậy, bọn họ hẳn là cũng mau đến phụ thành. Xe hành đồng hương nói, cũng liền này hai ngày đi. thẩm lương nghĩ thẩm chẳng lẽ là đem tiểu các chủ tử mang lại đây. Những lời này, thầm lương cũng chỉ là hoài nghi, nhưng thật ra không dám nói xuất khẩu. Rốt cuộc, nhà mình chủ tử cũng chưa đáp ứng đem bọn nhỏ mang lại đây. Lâm Duyệt Nhi nhàn nhặt nói, trước đưa ta đến đổ nghệ phường, ngươi trở về thông báo một tiếng là được. Nếu là bọn họ tới cửa, sợ là phủ thành người cũng không biết bọn họ là ai đâu. Thầm lương hiểu rõ theo tiếng. Lâm Duyệt Nhi tính tính nhật tử, lại quá nửa tháng tả hữu liền phải quá Tết trung thu đi. Cũng không biết cái này hư cấu thời đại có hay không cái này ngày hội, mặt khác, còn không biết nơi này là như thế nào quá. Đang nghĩ người tới, xe ngựa chậm rãi xử nhập phù dung phố. Chậm gì gì ở đổ nghệ phường phụ cận rừng, bởi vì tới người không ít. Rất nhiều nhân vi vị trí, đều là trước tiên lại đây. Lâm Duyệt Nhi nhìn con đường hai bên ngừng không ít xe ngựa, trong lòng lại không ngọn nguồn muốn cười. Trường hợp này, liền giống như tham gia cái gì yến hội giống nhau. Nàng trong lòng nhưng thật ra không có nửa phần khẩn trương. Canh giữ ở trước đường trưởng quậy nhìn thấy Thẩm Lương mang theo một cái che mặt sa nữ tử lại đây, trong lòng tức khắc sáng tỏ. Tuy rằng Thanh Châu Phủ cũng có người biết Lâm Duyệt Nhi người này. Chính là chân chính gặp qua cũng liền một phi tuyết cùng lưu nguyệt công tử bọn họ những người này. Mặt khác cũng nhìn đến quá, chẳng qua mọi người đều không để ở trong lòng, rốt cuộc Lâm Duyệt Nhi diện bạo ở phủ thành cũng coi như không thượng như thế nào tuyệt sắc. Lâm Duyệt Nhi mới vừa đi tới cửa, chợt sơn mặt đối với thẩm lương nói, ngươi trở về đi, không cần lại đến. Nàng đột nhiên nghĩ đến, chính mình che mặt tiến đến nhưng thật ra không tội nhưng là có thẩm lương ở, không phải là tiết lộ chính mình bí mật. Chính là, chính mình hiện giờ không mang một người, xác thật không thỏa đáng. Đồ nghệ phường trưởng quầy thấy thẩm lương bước nhanh rời đi, trong lòng không có nghĩ nhiều, bước nhanh đi qua. Hắn cũng là một cái thông thấu, biết Lâm Duyệt Nhi lại đây còn che mặt xa, chắc là không nghĩ đồ tăng phiền thoái, hắn cũng sẽ không đi cờ lạc mở. Nha, khách nhân mong mời. Trưởng quầy thanh âm không nhỏ, nhưng là đồng dạng biểu tình cùng lời nói hoàn toàn sẽ không khiến cho người khác chú ý. Tới gần Lâm Duyệt Nhi thời điểm, trưởng quầy nhỏ giọng nói, Lâm Lão Bản, công tử nhà ta ở phía sau, tiểu nhân lánh ngươi qua đi. Nói, dối tay thỉnh Lâm Duyệt Nhi hướng bên trong đi. Lâm Duyệt Nhi nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt đảo qua đại đường. Lúc này đại đường mơ hồ ngồi mấy bàn người, xem ra hôm nay thơ tử sẽ sẽ thập phần náo nhiệt. Hiện tại thiên còn chưa đại lượng, đổ nghệ phường còn không tính bận quá. Chờ hưng đông về sau, lục tục còn có không ít người tiền đến đến lúc đó đã có thể bận tối mày tối mặt, trường quay sự tình cũng không ít. hắn bước nhanh lánh Lâm Duyệt Nhi đi tìm Lưu Nguyệt Công Tử. Lưu Nguyệt Công Tử đứng ở cảnh viên hồ hoa sen biên, chính nhìn thủ hạ người ở bưng đồ vật bố trí cuối cùng một chút, mà hắn bên cạnh người đứng như cũ ăn mặc hồng y tưởng Ngộ Thanh. Lâm Duyệt Nhi đi tới thời điểm Lưu Nguyệt Công Tử cùng tưởng Ngộ Thanh chính quay đầu nhìn về phía nàng. Đối với Lâm Duyệt Nhi che mặt tương đối. Lưu Nguyệt Công Tử tựa hồ một chút cũng không giật mình, phản phất vốn làn lên như thế. Chỉ là tưởng ngộng thanh hơi hơi có chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc, ngay sau đó nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Đối thượng Lưu Nguyệt Công Tử mỉm cười đôi mắt cùng tưởng ngộng thanh nhàn nhạt gượng ép kéo kéo khỏe miệng, Lâm Duyệt Nhi cười nhạt gật đầu ý bảo. ngươi đều chuẩn bị thỏa đáng. Bởi vì ngày hôm qua quan hệ, hai người đã quen thuộc chút, Lưu Nguyệt Công Tử vốn là không phải làm ra vẻ người. Lúc này nói ra lời nói tới cũng tương đương tục lạc. Lâm Duyệt Nhi nao nao, ngay sau đó cười gật đầu, ngươi yên tâm, ta có nắm chắc. Nói, quay đầu nhìn về phía hồ hoa sen. Lưu Nguyệt Công Tử không có bỏ qua nàng trong mắt tin tưởng, ngay sau đó hiểu ý cười. Lại xem nàng hôm nay trang phẫn, thật sự là hợp với tình hình, trong lòng càng là đối nàng có chút bội phục lên. Lúc này, tưởng ngộng coi trọng thần đảo qua Lâm Duyệt Nhi trên người. Trong lòng bất giác có chút cảm thán Cái này Lâm Duyệt Nhi thật sự không đơn giản Khó trách lưu nguyệt đối nàng luôn là đặc biệt một ít Nàng người mặc màu tím nhạt váy háo Có vẻ có chút tố nhã Toàn bộ trên đầu liền cắm một chi ngọc trâm Càng là đơn giản đến cực điểm Dưới chân giày theo tương đương độc đáo Tinh xảo phi thường Tuy rằng là này thân bình thường trang phẫn Lại cũng làm nàng cho người ta một loại bất đồng cảm giác So ngày hôm qua nhìn thấy nàng càng thêm làm người cảm thấy thần bí. kia màu trắng khăn che mặt thượng theo thùa còn bướm, bộ dáng kỳ lạ, lại không đột ngột. Tường Ngộng Thanh chỉ cảm thấy, trước mặt Lâm Duyệt Nhi, phản phất có bao nhiêu mặt tính, không giống ngày hôm qua như vậy hòa khí, nhưng là lại cũng làm người có loại muốn vạch trần khăn che mặt tìm tòi đến tột cùng xúc động. Như vậy nữ tử, chính mình thật sự là so ra kém đi. Tường Ngộng Thanh có chút không tự giác bỏ qua một bên mắt, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên biết có một đạo tầm mắt nhìn chầm chầm chính mình, ở tầm mắt kia rút về thời điểm, Lâm Duyệt Nhi bất động thanh sắc nhìn tưởng ngộng thanh liếc mắt một cái. Nàng thân sắc tựa hồ so với vừa rồi ảm đạm không ít, thả trong mắt tựa hồ có chút dối rắm làm như ảo não, còn tựa hồ bí mật mang theo mặt khác đồ vật. Lâm Duyệt Nhi trực giác có chút buồn cười, cái này nữ hiệp nữ tử áo đỏ, cư nhiên cũng có phiền não sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì lưu nguyệt công tử đi? Lâm Duyệt Nhi khỏe miệng ý cười càng đậm. Có lẽ là kia nữ tử áo đỏ không nhìn ra đi. Lưu Nguyệt Công Tử đãi nàng, thập phần bất đồng. Nàng sở nghe nói qua Lưu Nguyệt Công Tử, cũng sẽ không đem một nữ tử mang ở bên người. Hơn nữa, hắn trong mắt rõ ràng không có nửa điểm Nhi chán ghét. Phảng phất, hết thể đều thập phần tự nhiên. Nếu không phải hai người quan hệ phi thường, như thế nào có thể làm Lưu Nguyệt Công Tử như thế đạm nhiên bình thản đối lại đâu? Lưu Nguyệt Công Tử cũng không phải là như vậy ôn hòa người. Rốt cuộc là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng đi. Lưu Nguyệt Công Tử đứng trong chốc lát, thấy hồ hoa sen như vậy cũng chuẩn bị đến cha không nhiều lắm, lúc này mới giật giật thân mình. Duyệt Nhi muội muội có không hánh diện cùng chúng ta cùng đi lưu thượng uống ly trà. Lưu Nguyệt Công Tử quạt cây quạt sườn mặt cười hỏi. Lâm Duyệt Nhi nhàn nhạt gật đầu. Nàng hiện giờ xem như xác định, nay tưởng ngộng thanh ở Lưu Nguyệt Công Tử trong lòng. Sợ là có nhất định địa vị Hắn không có nói ta Mà là nói chúng ta hai chữ Đủ để thấy được Hắn là đem tưởng Ngộng thanh tính làm cùng hắn cùng nhau Giống như người một nhà giống nhau Lâm Duyệt Nhi nhìn một bên Còn có chút dại ra tưởng Ngộng thanh chợt quyết định Cái này hồng ý cô nương nhìn như rực rỡ Tựa hồ có chút ngốc ngốc đáng yêu Ba người không có nhiều lời Dạ bước hướng ban công đi đến Mọi người đều biết Lưu Nguyệt Công từ lâu Chỉ có thể hắn đi Người không liên quan giống nhau không được. Nếu không có Lưu Nguyệt Công Tử đặc mời khách nhân, những người khác cũng không thể tới gần. Lâm Duyệt Nhi bưng chén trà, lướt qua một ngụm. Trong lòng bất giác có chút bội phục Lưu Nguyệt Công Tử, chính mình viết vài thứ kêu bất quá là làm hắn hợp với tình hình chuẩn bị một ít nước trà điểm tâm. Hắn cư nhiên nấu tim sen trà, thật sự là lại thích hợp bất quá. Nghĩ đến tim sen trà, thông thường đại gia cho rằng sẽ thức hổ. Bất quá cũng không biết Lưu Nguyệt Công Tử là như thế nào làm người pha trà, tim sen hương vị cũng có, chỉ ở trong nước để lại nhàn nhạt cay đắng thôi. Mặt khác, còn mang theo hoa sen ngọt hương chi khí, hương vị làm người bất giác chán ghét. Còn như vậy như cũ có chút oi bức nhật tử, uống một ngụm đều làm người cảm giác cả người thoải mái. Lưu Nguyệt nơi này trà quả nhiên không tồi. Lâm Duyệt Nhi phát ra từ nội tâm tán thưởng một câu, trong lòng nghĩ. Lưu Nguyệt Công Tử thật sự là đầu óc linh hoạt. Tường Ngộng Thanh cũng cảm thấy hảo uống, cũng gật gật đầu muộn thanh nói, Lưu Nguyệt, ngươi nơi này chả chính là hạ uống. Nói, tự hồ vì nghiệm chứng nàng chính mình nói, lại cho chính mình tục thượng một ly. Mà một bên Lưu Nguyệt Công Tử nhìn nhìn hai nữ tử, không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi sẽ như vậy nói. Lưu Nguyệt Công Tử hơi hơi nhúng mày, hơi mang trêu chọc nói, Duyệt Nhi muội muội chẳng lẽ là đang chê cười ta sao? Luận khởi an uống thượng, ta nơi này nơi nào cập được với Duyệt Nhi muội muội ra. Hắn nói chính là ra, không phải cửa hàng. Lâm Duyệt Nhi cười lắc đầu, ta nhưng không có như vậy có khả năng pha trà hảo thủ. Lời này vừa ra, tưởng ngộng thanh cũng có tâm liêu thượng vài câu, kia đương nhiên rồi, lưu nguyệt nơi này đồ vật nhưng hảo. Nàng nói, trên mặt biểu tình thập phân đắc ý. Phản phất, nàng nói người kia là chính mình giống nhau. Ở tưởng ngộng thanh trong lòng. Lưu Nguyệt người này vốn là thập phần tinh tế, nếu hắn không phải nam tử, quả thực sẽ làm nàng có loại như ngộ chân bảo hảo giác. Bởi vì Lưu Nguyệt công tử so nữ tử còn ái sạch sẽ, hơn nữa, hắn dùng tất cả đồ vật đều thật hảo, đều bị tinh xảo. Cho nên, ở tưởng mộng coi trọng, Lưu Nguyệt công tử cái gì đều là tốt, bất luận là người, vẫn là hắn dùng đồ vật, cũng hoặc là hắn hiện tại quản lý đồ nghệ phường. Điểm này, Lâm Duyệt Nhi cũng không có gì nhưng nói. Rốt cuộc, tưởng Ngọng Thanh nói có chút lời nói cũng không kém. Nàng đạm cười không nói, nhưng thật ra làm Lưu Nguyệt Công Tử trên mặt có chút ngượng ngùng. Cái này Ngọng Thanh A. Lưu Nguyệt Công Tử không tiếng động thở dài, trong mắt trong lòng lại không phản cảm. Tưởng Ngọng Thanh nói xong lời này mặt liền không tự rác đỏ, lúc này cũng không dám lại nói chút cái gì, sợ chính mình trong lúc nhất thời nhịn không được lại nói ra làm người kinh ngạc nói. Lâm Duyệt Nhi nhìn biệt nữ tưởng Ngọng Thanh, trong lòng nghĩ, Cái này cô nương là cái thật thành cũng không biết bọn họ hai người cuối cùng có thể hay không đi đến cùng nhau. Về sau lộ còn trường đâu? Ai biết được? Lưu Nguyệt công tử uống trà, tưởng mộng thanh tuy rằng nói được có chút qua, nhưng là nha đầu này vốn chính là như vậy tính tình, thả ở đối mặt chính mình vấn đề thượng càng là như thế chấp nhất. Ở Lâm Duyệt Nhi trước mặt, hắn cũng không biết nên nói cái gì đó. Lâm Duyệt Nhi là khó gặp kỳ nữ tử. Thật sự làm hắn không thể đem chi cùng bình thường nữ tử so sánh với. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái, thấy nàng như cũ che mặt xa, chỉ là nhớ lại tới vừa rồi nàng là một người tới. Ngay sau đó, Lưu Nguyệt Công Tử vô vô tay. Tường Ngọng Thanh cùng Lâm Duyệt Nhi đều khó hiểu xem qua đi. Lưu Nguyệt Công Tử bàn tay rơi xuống, lập tức có tiểu đồng tiến đến. Lâm Duyệt Nhi phát hiện, chính mình chưa từng thấy quá cái kia tiểu đồng. Bất quá chợt liền thấy Lưu Nguyệt Công Tử đối với kia tiểu đồng bên thai không biết nói vài câu cái gì. Tiểu đồng không người lập tức đi xuống làm việc. Bất quá lâu ngày, kia tiểu đồng lánh hai cái cô nương lại đây, xem kia quần áo cùng song nha bối tóc trang vẫn, hơn nữa các nàng hèn mọn bộ dáng, hẳn là nha hoàn. Lâm Duyệt Nhi nhìn về phía Lưu Nguyệt Công Tử, ngay cả một bên tưởng mộng thanh đều túi đầu có chút khẩn trương. Lưu Nguyệt Công Tử cười đối Lâm Duyệt Nhi nói, Ta coi bên cạnh ngươi cũng không mang cá nhân lại đây đợi chút luôn có sự tình yêu cầu người hỗ trợ nói Lưu Nguyệt Công tử đôi mắt liếc về phía kia hai cái nha hoàn tiếp tục giới thiệu nói này hai cái nha đầu liền cho ngươi mượn dùng dùng đi khác không được nhưng là để cái đổ vật gì đó các nàng vẫn là có thể làm lời này nói xong Lâm duyệt Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại Đúng rồi chính mình làm thẩm lương đi trở về bên người mỗi người cũng không được Huống hồ, nàng không nghĩ tới muốn như thế nào hiện thân, tự nhiên muốn chắn một chắn, có này hai cái nha đầu vừa lúc giải quyết vấn đề. Lâm Duyệt Nhi hiểu rõ gật gật đầu, cười nói tạ, đa tạ Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt công tử phẩy phẩy tay quảng, bị hoa cười, thon dài mặt mày nhìn qua khác phong thái. Ngươi cũng đừng cảm tạ ta, bất quá là việc rất nhỏ thôi. Nói, chỉ vào cái đầu kỳ trà cao cm nha đầu nói, cái này nha đầu ngươi gọi nàng nói. Lưu Nguyệt công tử mới phát hiện, chính mình cũng không biết cái này nha đầu gọi là gì. Hắn hơi hơi nâng nâng cảm, kia tiểu đồng lập tức nói, công tử, vị này dành gửi gọi trúc lộ. Nói, một bên một cái khác lùn một chút cô nương lập tức tiến lên một bước, tiểu đồng giới thiệu nói, cái này dành gửi gọi Hà phong. Nói xong, tiểu đồng lập tức lui ra. Lưu Nguyệt công tử nghe nói hai cái nha đầu tên nhưng thật ra cảm thấy cũng không tệ lắm, nghĩ đến cũng là người kia lấy tên đi. Bất giác khỏe miệng gợi lên, trong lòng nghĩ, hôm nay đổ nghệ phường thơ tứ sẽ, không biết hắn, có biết không hiểu. Lâm Duyệt Nhi bên kia, nghe vậy đối với hai cái nhà hoàn cười nhạt. Lưu Nguyệt công tử lắc lắc quạt xếp đối hai cái nhà hoàn nói, các người liền đi theo Duyệt Nhi muội muội đi. Chỉ nghe hắn mới vừa nói xong, kia hai cái cô nương liền lập tức tiến lên, quỷ gối Lâm Duyệt Nhi trước mặt, một bộ dáng vẻ cung kính, nô tỳ trúc lộ, hà phòng, gặp qua cô nương. Các nàng trong lòng có chút thấp thỏm, rốt cuộc các nàng cũng là bị sai khiến lại đây, cũng không biết trước mặt cái này cô nương nhưng hảo hầu hạ. Lâm Duyệt Nhi nhìn các nàng bộ dáng, cũng biết các nàng lo lắng. Làm nha đầu, tự nhiên có các nàng tự giác, đem chủ tử hầu hạ hảo chính là bồn phận. Nàng nhưng thật ra không lắm để ý này đó. Lâm Duyệt Nhi cười cười, ngôn ngữ mang theo sung sướng, đối với hai cái nha đầu nói, hà phong đưa hương khí, trúc lộ tích thành vang. Các người hai cái tên lấy được không tội. Nói, nhìn về phía một bên lưu nguyệt công tử. Tựa hồ ở giò hỏi hắn, ta nói được nhưng đối. Phía dưới nha đầu nào nào, tựa hồ là không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi sẽ khen ngợi các nàng tên. Tên là chủ tử lấy, tự nhiên sẽ không kém. Hai người cũng là dạy dỗ quá, lập tức quỳ xuống dập đầu đồng thanh nói, cô nương dây tán. Một bên lưu nguyệt công tử hơi hơi ngây người hắn không nghĩ tới lâm duyệt nhi sẽ xuất khẩu thành thơ, hơn nữa một câu hả phong đưa hương khí, trúc lộ tích thành vàng, sắc thật đối thượng hai cái nha hoàn tên, hơn nữa thập phần thỏa đáng, câu thơ không tồi, tương đương không tồi. thơ không tồi. nói thấy hai người quỳ, lại bổ sung một câu tên cũng không tồi. này xem như cấp người nọ mặt mũi, lâm duyệt nhi cười cười, được rồi, đứng dậy đi, nói xong hai cái nha hoàn lập tức khấu tạ. Sau đó Thành Thành thật thật đứng ở nàng phía sau. Tường Ngộng Thanh nghe xong Lâm Duyệt Nhi đột nhiên niệm ra hai câu thơ, nàng làm một chút cũng không hiểu, bất quá cũng nghe ra tới câu thơ có kia hai cái nhà hoàn tên. Nàng có chút kinh ngạc, trong lòng càng cảm thấy đến Lâm Duyệt Nhi là cái loại này nhà giàu tiểu thư nhân vật. Thật sự là nhà giàu xuất thân, chính mình cùng nàng quả thực không phải một cái thế giới. Nàng xưa nay chỉ biết đánh nhau, nơi nào sẽ thơ từ ca phú. Những cái đó nữ tử sẽ đồ vật, nàng chính là một chút ít đều sẽ không. Nghĩ nghĩ, tưởng ngộng thanh sườn mặt nhìn về phía một bên cùng Lâm Duyệt Nhi nói dỡn lưu nguyệt công tử, trong lòng có chút chua sót. Hắn tất nhiên là tương đối vừa ý sẽ thơ từ có văn thải nữ tử đi. Như vậy nghĩ đến, tưởng ngộng coi trọng sáng giỏi càng là ảm đạm không ít. Lâm Duyệt Nhi dư quang đảo qua tưởng ngộng thanh, cũng bắt giữ đến nàng trong mắt khác thường, tức khắc có chút thở dài. Hai người kia... Rốt cuộc là chưa nói khai đi. Bằng không cũng sẽ không đều suy tâm ý, đối phương lại hoàn toàn không hiểu được. Như vậy đi xuống, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Lâm Duyệt Nhi uống ngụm nước trà, sau đó đầu góc vừa chuyển, tức khắc vui vẻ. Xem ra, chính mình đến giúp giúp hai người kia đi. Tổng không làm cho bọn họ hai người từng người suy đoán, cũng hoặc là nói, hai người đều không có bán ra kia một bước thôi. Vừa định liền nghe được dưới lầu truyền đến ồn ào là thanh âm. Lưu Nguyệt Công Tử bang thu quả xếp, trong mắt ý cười thu liễm một ít, đứng dậy đi đến rào chắn chỗ. Túi đầu nhìn lên, nguyên lai like là có khách tới. Chẳng qua, nghĩ đến, người tới không biết hắn quy củ thôi. Cứ nhiên vọng tưởng thượng hắn tư nhân ban công thượng, cũng thật sự là không biết trời cao đất dày Tường ngộng thanh nhìn đến Lưu Nguyệt Công Tử thần sắc không hề như vậy tự tại, nghĩ đến lúc này tâm tình cũng không hào đi. Nàng nhìn phía dưới liếc mắt một cái, trong lòng yên lặng buồn bực. Lâm Duyệt Nhi cũng tò mò đi qua đi, phía sau hai cái nha đầu tự nhiên đi theo. Nàng vừa lộ ra đầu, liền nghe được phía dưới đột nhiên thanh âm lại lớn lên. Chỉ nghe phía dưới một nữ tử thanh âm vang lên, thanh âm kia không nhỏ, đủ để đưa tới không ít người. Kia nàng lại là ai? Vì cái gì các nàng đều có thể đi lên chúng ta lại không thể. Nói, nàng kia tựa hồ thập phần tức giận. Trong mắt giống như phun hỏa giống nhau. Lâm Duyệt Nhi nhịu như mày, như thế nào lập tức hỏa liền đốt tới chính mình nơi này tới? Rõ ràng, nàng mới vừa thò đầu ra đã bị người nhìn thấy. Thả ngươi nọ cư nhiên đem chính mình lấy ra tới nói, quả thực làm người buồn bực không thôi. Lưu Nguyệt Công Tử mắt lạnh nhìn phía dưới giống như người đàn bà đánh đá nữ tử, trong lòng tràn đầy khinh thường. Như vậy nữ tử, cư nhiên còn có thể tiến hắn đổ nghệ phường. Chẳng lẽ... Hiện giờ đổ nghệ phường đã là cái gì A miêu A Cẩu đều có thể tiến sao. Vừa định đến nơi đây, phía dưới kia nữ liền nghe được canh dự ở dưới lầu hai cái tiểu đồng mở miệng giải thích nói, cô nương chớ có ở chỗ này náo loạn, trên lầu cô nương là chúng ta công tử khách nhân. Nghĩ đến, nói như vậy, cô nương này cũng sẽ biết khó mà lui đi. Nào biết, kia cô nương vừa nghe, bĩu môi nói, cái gì khách quý, nàng ra nhiều ít bạc, tưởng tượng đến chính mình ra bạc tới. Hơn nữa, lần này tất nhiên không thể cái gì đều không mang theo trở về. kia nguyên bản khuyên nàng tiểu đồng tức khắc buồn bực không thôi, cũng là nghĩ hiện giờ ở đổ nghệ phường, muốn chú trọng đổ nghệ phường thanh danh, lúc này mới áp xuống lửa giận lại một lần khinh thanh tế ngữ giải thích. Nàng này một câu, một câu liền khiến cho chung quanh người chú ý, càng thêm làm đổ nghệ phường náo nhiệt lên. Lúc này phía chân trời vừa mới trở nên trắng, đã lục tục có người lại đây. Đương đại gia nghe được nàng câu kia ra nhiều ít bạc thời điểm, tức khắc đều đào hốt một hơi. Cô nương này, chẳng lẽ là đầu góc làm môn cấp tế đi? Cứ nhiên còn dám cùng đổ nghệ phường gọi nhịp, chẳng lẽ nàng không biết, đổ nghệ phường chỉ nhận tài văn chương không nhận bạc sao? Những người đó đối với nàng kia nói chỉ cảm thấy thập phần không ổn, hơn nữa, đối nàng càng là có chút trướng mắt. Có thể lớn như vậy đại thứ thứ ở đổ nghệ phường la to, phòng chừng cũng là trà trộn vào tới. Nói vậy đợi chút liền hồi bị quăng ra ngoài đi. Mà lúc này, ban công thượng, Lưu Nguyệt công tử tay chặt chẽ nhéo cây quạt. Lâm Duyệt Nhi sườn mặt xem qua đi, hắn kia lực đạo, nhưng đừng đem cây quạt làm hỏng. Đang nghĩ ngợi tới, chỉ thấy Lưu Nguyệt công tử vây tay, thang lầu biên chờ đợi tiểu đồng lập tức tiến lên, cung kính hỏi, công tử có gì phân phó. Lưu Nguyệt công tử cũng bất đồng hắn nhiều lời lên, lập tức hỏi, đi hỏi một chút. Người này rốt cuộc là như thế nào trà trộn vào tới. Nếu là không có gì quan trọng, lập tức cho ta quăng ra ngoài. Nói, trong tay đầu quạt xếp lập tức phía lên, tựa hồ muốn dùng này phiến lên phong đem chính mình lửa giận lóe tiểu một chút. Đối với hắn buồn bực, Lâm Duyệt Nhi trong lòng minh bạch. Đồ nghệ phường vẫn luôn có quy củ, hiện giờ cái này cô nương như thế ồn ảo, quả thực không đem Đổ nghệ phường để vào mắt. Hú hồ, nhìn kia cô nương bộ dáng. Tựa hồ cũng không phải kẻ có tiền A. Một thân màu đỏ quần áo, trên đầu cắm mây chi kim hoa, đỉnh đầu thượng còn mang theo kim vòng tay, hoàn toàn một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng. Mặt khác, làm Lâm Duyệt Nhi cảm giác tò mò là. Nàng vừa rồi nhìn liếc mắt một cái, tổng cảm thấy nàng kia dương mắt nhìn qua bộ dáng, tựa hồ ở nơi nào gặp qua giống nhau. Lâm Duyệt Nhi như như mày, người như vậy, chính mình nếu là gặp qua, nhất định là nhớ rõ. Nàng trong lòng yên lặng nghĩ. Bên kia tiểu đồng lập tức chạy xuống đi, cư nhiên liền lập tức lánh trưởng quay lại đây. Phía dưới nữ tử nhìn thấy trưởng quay liền nghĩ tới đi kéo, chính là trưởng quay nơi nào sẽ làm nàng giữ chặt, hiện tại nhà mình công tử nhưng chờ đâu. Tưởng tượng đến phía trước làm nhị công tử ở chỗ này kiêu ngạo làm những cái đó sự tình, trưởng quay liền mồ hôi như mưa hạ. Trong lòng sợ đến không được. Nếu là công tử biết chuyện này, sợ là đến hủy đi hắn lao xương cốt. Trường quay không dám kéo dài, tốc độ cực nhanh buôn lên lầu. Hắn bước nhanh đi đến Lưu Nguyệt công tử trước mặt, đầu cũng không dám ngừng lên. Công tử gọi một tiếng công tử, liền nghe được Lưu Nguyệt công tử nhàn nhạt ân một câu. Trường quay lập tức giải thích nói, phía dưới vị kia cô nương đó là lần này thơ tử sẽ tô ra đại biểu. Hán lời này vừa rơi xuống đất, ở đây tất cả mọi người có chút ngây dại. Ước chừng, ở đại gia trong lòng. Một cái có thể làm người tổ chức thơ từ sẽ nữ tử, như thế nào đều là một cái đến mới gồm nhiều mặt đi. Lâm Duyệt Nhi cũng kinh ngạc không thôi, cái này ở bên ngoài là to nữ tử còn sẽ làm thơ. Nàng đôi mắt chớp chớp, ngay sau đó lại túi đầu nhìn chầm chầm cái kia nữ tử nhìn nhìn. Trường quay cảm giác phía sau lưng chợt lạnh, hắn biết nhà mình công tử lúc này nhất định là trong cơn giận dữ. Công tử, đây đều là nhị công tử nháo ra tới. Nói. Trưởng quầy phát hiện chính mình lại làm sai sự tình. Hắn đều tưởng tự vào miệng. Hiện giờ ban công thượng nhưng không ngừng công tử một người đâu. Chính mình đem công tử ra dèm pha nói ra, này không phải hướng công tử trên mặt bôi đen sao. Như vậy nghĩ, trưởng quầy hắn càng nhiều. Lưu Nguyệt công tử nghe vậy khẽ như mày, trong lòng lập tức hiểu được rốt cuộc là sự tình gì. Ngay sau đó hắn dừng lại một thức, lúc này mới mở miệng nói, không sao. Các nàng hai người không phải người ngoài, không cần che che giấu giấu, nói thẳng đi. Chuyện như vậy, ở lưu nguyệt công tử xem ra, song trước không tính chuyện này. Bất quá là gia hỏa kia làm ra tới sự tình, như thế nào cũng sẽ không cho chính mình bôi đen. Chính mình nhưng không lo hắn là huynh đệ, có như vậy huynh đệ còn không bằng không có. trưởng quay run run thân mình, liền mồ hôi trên trán cũng không dám sát, nhị công tử không biết là như thế nào liên hệ thượng phía dưới vị kia. Vị kia cô nương cho nhị công tử 5.000 lượng bạc, nhị công tử liền đáp ứng làm nàng tổ chức thơ từ biết. Như vậy nói xong, trưởng quay ngậm miệng không nói. Lúc này, nói nhiều sai nhiều a. Lưu Nguyệt công tử vừa mới áp xuống đi hỏa, lại một lần dâng lên tới. 5.000 lượng, kẻ hèn 5.000 lượng khiến cho gia hỏa kia đồng ý xuống dưới. Quả thực là dễ nhúi. Cứ nhiên như vậy vì bạc liền đồng ý dưới lầu cái kia người đàn bà đanh đá nói. Lưu Nguyệt Công Tử xê dịch chân, nhấc chân rời đi lan căn chỗ, đứng ở cái này địa phương, đều cảm giác cách này cái người đàn bà đánh đá gần chút. Quả thực làm hắn cảm giác ra đầu tê dại. Nhìn quen những cái đó tiểu thư khuê các tiểu thư, hiện giờ đụng tới như vậy nữ tử, Lưu Nguyệt Công Tử thật sự là có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Công Tử, việc đã đến nước này trưởng quầy thấy nhà mình Công Tử trong mắt lửa giận còn chưa bình ổn, nhỏ giọng mở miệng muốn khuyên giải. Lưu Nguyệt công tử nghe vậy giơ tay, ngăn cản hắn mở miệng. Nghĩ nghĩ, chợt quay đầu mặt vô biểu tình đối Lâm Duyệt Nhi nói, "Duyệt Nhi muội muội, nữ tử này, ngươi thật sự muốn cùng nàng tỉ thí?" Kia trong lời nói khinh thường cùng khinh thường, hoàn toàn toàn toàn có thể nghe ra tới. "Ngươi như vậy, cùng Lâm Duyệt Nhi tỉ thí, thật sự là kéo thấp nàng cấp bậc." Lâm Duyệt Nhi thu hồi tầm mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Trong mắt chợt tinh quang chợt lóe, cười đối Lưu Nguyệt công tử gật đầu nói, ta liền sẽ sẽ nàng. Lưu Nguyệt Công Tử thấy Lâm Duyệt Nhi đến lúc này còn đáp ứng tham gia thơ từ sẽ, tức khắc cũng không biết như thế nào nói mới hảo. Bất quá, xem nàng bộ dáng, tựa hồ thập phần hưng phấn, trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử xúc động đâu. Lưu Nguyệt Công Tử tuy rằng không rõ vì sao Lâm Duyệt Nhi lập tức liền thay đổi, nhưng là tổng cảm thấy tựa hồ Lâm Duyệt Nhi thập phần có năng chắc. Ngẫm lại, như vậy nữ tử có thể làm ra cái gì thơ từ đâu? Hốn hồ, liền tính là nàng có thể mời đến người hỗ trợ, sợ là cũng không nhất định có thể thắng Lâm Duyệt Nhi đi. Nghĩ thông suốt này đó, Lưu Nguyệt Công Tử cũng bình thường trở lại. Hắn thành thơi hừ một tiếng, sau đó tống cổ trưởng quậy đi xuống bãi bình nàng kia. Chính mình đi đến vị trí thượng uống ngụm nước trà, lúc này hắn trên mặt hoàn toàn không có phía trước buồn bực, tựa hồ còn thập phần thàn nhiên. Lâm Duyệt Nhi ngồi ở vị trí thượng, trong lòng nghĩ, không nghĩ tới. Lần này thơ tử sẽ cư nhiên là nàng lại đây. Tuy rằng không biết nàng là như thế nào trở thành tô ra người, chính là, Lâm Duyệt Nhi lại một chút đều không lo lắng. Tô ra, không đáng sợ hãi. Sớm tại lần đầu tiên đổ nghệ phường tỉ thí thời điểm, nàng trợ giúp một phi tuyết kia một lần, nàng liên biết, sớm muộn gì có một ngày, chính mình sẽ cùng tô ra người đối thượng. Đương nhiên, Lâm Duyệt Nhi cũng là thập phần cảm thán. Vừa rồi dưới lầu cái kia la to nữ tử, Quả thực làm người không tưởng được. Người tới cư nhiên là Lý Thúy Nhi. Cũng chính là lúc trước tự xưng chính mình là thẩm thiếu dương ân nhân cứu mạng nữ tử. Lúc trước nàng chính là được 100 lượng bạc, hơn nữa chính mình còn đem nàng giàn xếp hảo. Chính là, nàng cư nhiên chính mình đi rồi. Như vậy một nữ tử, cư nhiên bất động thanh sắc tìm tô ra người làm hậu trường, hơn nữa, còn lấy tô ra người tự cho mình là. Cũng không biết. Nàng lại như thế nào hống đến Tô Gia cao hứng. Hôm nay thơ tử sẽ, không biết là Tô Gia người an bài vẫn là nàng tự chủ trương. Tưởng tượng đến thắng liền có Thanh Châu phủ Tô Gia sở hữu sản nghiệp, Lâm Duyệt Nhi trong lòng tức khắc minh bạch, xem ra, lần này thơ tử sẽ, Tô Gia cũng cũng là cho phép. Chuyện lớn như vậy, tưởng nàng Lý Thúy Nhi cũng không dám một mình đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc, tự chủ trương hậu quả không phải nàng Lý Thúy Nhi có thể thừa nhận. Thua, đó là Thanh Châu phủ sở hưu sản nghiệp, kia đến là nhiều ít đâu. Lâm Duyệt Nhi suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút hưng phấn, này Lý Thúy Nhi sợ là không biết nhân ngoại hưu nhân đi. Một bên tưởng ngộng thanh trộm nhìn xem Lưu Nguyệt công tử, lại nhìn xem Lâm Duyệt Nhi, chợt thả lòng lại. Xem ra, Lưu Nguyệt không tức giận, cái kia Lâm Duyệt Nhi cũng tựa hồ một chút không vì thơ từ sẽ sự tình cẩn trương, nghĩ đến trong lòng sớm có so đo. Lâm Duyệt Nhi nghe được dưới lầu cũng chưa động tĩnh, nghĩ đến là trưởng quậy đem người khuyên đi rồi. Nàng sương mặt nhìn về phía Lưu Nguyệt Công Tử mở miệng nói, nhưng ngươi biết tô gia lần này lợi thế là ai? Lâm Duyệt Nhi bất quá thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Lưu Nguyệt Công Tử nghe vậy lập tức vẻ mặt chính xác giải thích nói, ta làm người đi tìm hiểu qua, nghe nói kia thơ từ sẽ làm thơ người, dành gửi gọi phí thu bình. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi dừng lại, tên này thật sự là chưa từng nghe qua. Lưu Nguyệt Công Tử thấy nàng một bộ hoàn toàn cái gì cũng không biết bộ dáng, trong lòng cảm thấy buồn cười. Người cũng không biết đối phương là ai, cư nhiên còn đáp ứng thơ tử sẽ sự tình. Không khỏi tâm quá rộng đi. Này phí thu bình sinh ra thư hương thế ra, nếu không phải năm đó ra đạo sa sút, nàng cũng sẽ không rơi vào ở Tô Gia làm sư phó kết cục. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi nghiêm túc đang nghe, liền tiếp tục nói, Tô Gia có thể mời đến nàng làm sư phó. Nói vậy cũng là nhìn chúng nàng tài hoa. Nói, Lưu Nguyệt Công Tử lắc lắc cây quạng. Nói lên cái này phí thu bình, cũng không phải cái đơn giản nữ tử, nàng tài văn trương không tồi. Nghe nói, thời trước, ở Ú Châu Phủ cũng là số được với tài nữ. Lưu Nguyệt Công Tử nghĩ thầm, như vậy tài nữ đã không có gia tộc cậy vào xác thật không thành, rơi xuống cấp tô ra đương sư phó cũng không tính qua kém. Chỉ là, không biết nàng là vì sao tới đổ nghệ phường. Nếu là tô ra người yêu cầu, nhưng thật ra còn nói đến qua đi, nếu là nàng chính mình còn có tính toán, kia thật đúng là quá xuẩn. Lâm Duyệt Nhi nghe xong Lưu Nguyệt Công Tử nói, trong lòng hiểu được. Nguyên lai, like, còn không phải Lý Thúy Nhi cùng nàng tỷ thí. Ngẫm lại cũng là, chỉ bằng Lý Thúy Nhi như vậy, này đó đoạn nhật tử, tô ra cho dù có năng lực, nhưng là cũng không thể trong thời gian ngắn đem nàng dạy dội trở thành một cái tài nữ. Chẳng qua... Có thể ở Ú Châu Phủ gánh được với tài nữ, nói vậy cũng là có chút năng lực. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu nói, ta hiểu được, ngươi yên tâm đi. Nói, Lâm Duyệt Nhi đạm cười đối Lưu Nguyệt Công Tử, nàng Tô Gia Thanh Châu Phủ sản nghiệp, ta muốn định rồi. Tô Gia cùng chính mình nhưng không có gì liên quan, nếu không phải vì trợ giúp một phi tuyết lần đó, nàng nói cái gì đều sẽ không cùng Tô Gia có điều liên lụy. Hiện giờ, Tô Gia tới tuyên chiến. Đánh bàn tính bất quá là cảm thấy chính mình thân phận thượng vấn đề. Nếu là không gọi các nàng nhìn xem chính mình năng lực, không đem tô ra đánh sợ. Nàng như thế nào cam tâm đâu. Tượng đất đều có vài phần tính năng của đất, hung chi vẫn là nàng đâu. Lưu Nguyệt Công Tử nghe nàng tự tin lời nói, kia nhìn như bừa bãi nói, lại làm Lưu Nguyệt Công Tử có chút tin phục, phản phất, nàng chính là có thể làm được. Một nữ tử có thể có như vậy can đảm, đã thập phần không tồi. Hú hổ, Lâm Duyệt Nhi bản lĩnh, hắn cũng có biết một vài. Một bên ngồi tưởng Ngọng Thanh, nghe vậy há miệng thở dốc trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Cái này Lâm Duyệt Nhi thật đúng là có năm chắc, cư nhiên tự tin chính mình nhất định sẽ thắng, thả đánh cuộc vẫn là thành châu phủ tô ra sở hữu sản nghiệp. Nếu là người bình thường, sợ là tưởng cũng không dám tưởng đi. Giờ khắc này, tưởng Ngọng Thanh đột nhiên cảm thấy, Lâm Duyệt Nhi trên người phản phất lại thêm một phân khí phách. Nàng tựa hồ thập phần nhiều mặt, làm người nắm lấy không ra. Lâm Duyệt Nhi cũng mặc kệ bọn họ đều là nghĩ như thế nào. Lúc này trời đã sáng rồi, đổ nghệ phương tới một đám có một đám người. Có không ít người là trước kia ở khách điếm chủ hạ, cũng có người là hôm nay mới tới rồi, người tới tự nhiên không ít. Lưu Nguyệt Công Tử cũng đúng lúc đứng dậy, thở phao một hơi, phảng phất muốn đánh một hồi trận đánh ác liệt giống nhau. Nhàn nhạt thần sắc mở miệng nói, canh giờ không còn sớm. Đi chuẩn bị đi. Nói xong, Lưu Nguyệt Công Tử liền hướng dưới lầu đi đến. Tường Ngộng Thanh đứng dậy nhanh chóng đuổi theo, Lâm Duyệt Nhi mang theo hai cái nha hoàng đi ở phía sau. Đỗ nghệ phường lần này tỉ thí định ở có hồ hoa sen tử trong vườn, phong cảnh không tồi. Hôm nay còn có chút gió nhẹ, đem toàn bộ oi bức cảm giác đều thổi tan chút, làm người cảm giác cả người đều thoải mái mở ra. Hoa sen trong vườn đã ngồi không ít người, Toàn bộ hoa sen vườn lấy hồ hoa sen vì trung tâm, hai bên trái phải con đường cũng mang lên tiểu bàn con, trên mặt đất phóng đệm hương bồ. Có thể ngồi ở đệm hương bồ thượng, giống nhau đều là đổ nghệ phường nổi danh tài tử giai nhân. Người khác, đều là đứng ở một bên quan khán. Mặt khác, hồ hoa sen trung gian có một cái tiểu đình, tiểu đình đi ra tự đông tây nam bắc bốn cái phương hướng, kéo dài ra bốn cái kéo dài qua ao hành lang. Lúc này, Trên hành lang lan can tảng thượng, đều bày biện hồng nhạt nở rộ đèn hoa sen. Hồng nhạt cùng màu trắng dao nhau màn lửa quay chung quanh lan can quấn quanh, ngay cả đỉnh cũng không đông tha. Hồ hoa sen đỉnh rất lớn, hơn nữa vẫn là hai tầng mái vòm 6 rác lưu ly đỉnh, nhìn qua thập phần trắng lệ. Toàn bộ đỉnh có thể cất chứa mấy trăm người. Đỉnh mặt trên treo thẻ bài, cứng cắp hữu lực viết ba cái chữ to này liên đỉnh. Toàn bộ này liên đỉnh 4 phía đều có nhập khẩu. Liên tiếp bên ngoài hành lang, đông nam tây bắc bốn cái phương hướng đều bày biện trường điều bản con cùng đệm hương bù, tay phải góc vị trí, bày biện một trình bài nhạc cụ, chắc là nhạc sư vị trí. Có lẽ là bởi vì đại bộ phận tới đổ nghệ phương nữ tử đều là gia đình giàu có tiểu thư, này liên đỉnh còn dùng thượng màn tre. Hơi mỏng màu trắng màn lụa cản trở mọi người tầm mắt, nhưng là lại không có hoàn toàn ngăn trở, tự ngoại nhìn qua, tuy rằng thấy không rõ nhân vật diện bạo. Nhưng là kiếp như ẩn như hiện xuyên thấu qua xa mỏng lại vẫn là có thể thấy rõ ràng một ít. Đối với Lưu Nguyệt Công Tử An Bài, Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra cảm thấy thập phần thỏa đáng. Đang nghĩ ngợi tới, liền nhìn thấy nguyên bản ở nàng phía sau nha đầu, không biết khi nào cư nhiên ngâng một trận bình phong lại đây. Theo thùa hồ sen cảnh sắc bình phong, bị bày biện bên phải biên. Đồ vật phóng hảo, trúc lộ cùng Hà Phong liền đi lên trước, lãnh Lâm Duyệt Nhi nhập tòa. Với lúc Nàng vị trí liền ngồi ở phía sau bình phong. Nghĩ đến, cũng là Lưu Nguyệt công tử phân phó đi xuống. Mỗi cái trên bàn đều phong trái cây điểm tâm, còn có trà thơm, mỗi một chỗ đều tinh tế vô cùng. Lục tục người cũng đều tới tề, Lâm Duyệt Nhi nhìn đến một phi tuyết tới rồi, tìm hồi lâu không nhìn thấy Lục Ngân Vân cùng liêu gió mạnh thân ảnh. Nàng ngồi ở bình phong mặt sau, cũng không hảo đi ra ngoài tìm người. Lâm Duyệt Nhi may mà từ bỏ chỉ chờ thơ từ gặp qua sau lại liên hệ đi. Vừa định, Lâm Duyệt Nhi liền cảm giác được một cổ tầm mắt bắn thẳng đến nàng phương hướng, nàng dương mắt nhìn lại, là đối diện người. Nếu không ra nàng sở liệu, đối diện đó là Lý Thúy Nhi cùng Phí Thu Bình. Lâm Duyệt Nhi chớp chớp đôi mắt, không sao cả bộ dáng. Nguyên bản còn có chút một ít người nhỏ giọng nói chuyện, chỉ là đột nhiên giống như bị người ấn xuống nút tắt tiếng giống nhau, tức khắc toàn trường lặng ngắt như tờ. Lâm Duyệt Nhi xem qua đi, kia quạt cây quạt thảnh thơi hướng đỉnh đi tới nam tử kia dáng người kia động tác bất chính là lưu nguyệt công tử lưu nguyệt công tử tốc độ cực nhanh cất bước đi vào đỉnh chư vị cũng biết lần này thơ tử sẽ tiền đặt cược lưu nguyệt công tử mới vừa đứng yên liền nói một câu không đầu không đuôi nói tựa hồ hắn cũng không nghĩ làm người trả lời chính mình lo chính mình mở miệng tiếp tục nói lần này đổ nghệ phường thơ tử sẽ bất đồng ngày xưa Lần này thơ tử sẽ là Tô Gia tiểu thư đề nghị, đối thượng Hoa Nghệ Hiên. Nay tiên đặt cực là, nếu là Tô Gia thắng lần này thơ từ sẽ, như vậy, Hoa Nghệ Hiên liền không tra lại khai đi xuống. Đương nhiên, Hoa Nghệ Hiên sở hữu đồ vật đem về Tô Gia sở hữu. Lời này mới vừa nói xong, phía dưới liền nghe được một trận tiếng hút khí. Không ít người nghe vậy trong lòng hoảng hốt, này Tô Gia, không khỏi cũng quá tích cực. Bất quá là thơ từ sẽ. Tự nhiên còn yêu cầu hoa nghệ hiên không chuẩn khai, còn ham hoa nghệ hiên cây ương. Nay quả thực không phải thế ra làm việc tiêu chuẩn cùng phong phạm A. Lưu Nguyệt Công Tử thập phần vừa lòng biểu hiện của mọi người, đạm cười tiếp tục nói, tự nhiên, nếu là hoa nghệ hiên thắng lần này thơ tứ sẽ, như vậy, tô ra ở Thanh Châu phủ sở hưu sáng nghiệp, cũng đem thuộc về hoa nghệ hiên sở hưu. Lời nói rơi xuống đất, vừa rồi bao phủ đi xuống hút không khí thanh lại lần nữa vang lên. Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, ngay cả đứng ở xa một ít người quan sát, cũng tò mò dò hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lúc này, ngồi ở bên tay trái Lý Thúy Nhi, nhìn biểu hiện của mọi người, bất giác ngẩn cao đầu. Hừ, chưa hiểu việc đời, lần này, Hoa Nghệ Hiên tất nhiên muốn thua. Nghĩ đến đây, Lý Thúy Nhi trên mặt mang theo sán lạn tươi cười, vẻ mặt tự tin. Lâm Duyệt Nhi biết được Lưu Nguyệt Không Tử lần này lời nói sử dụng. Trong lòng có chút cảm kích. Hắn sợ là lo lắng Tô Gia không nhận chứng đi. Rốt cuộc, toàn bộ Thanh Châu phủ Tô Gia sản nghiệp cũng không ít đâu. Như thế trước công chúng nói ra, nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm đâu, Tô Gia vô luận như thế nào cũng không dám không cho. Có nhiều người như vậy chứng kiến, đại bộ phận người đều là có uy tín danh dự nhà giàu sinh ra, tự nhiên có thể tạo được không ít tác dụng. Lưu Nguyệt Công Tử nghe thấy Thanh Âm dần dần nhỏ. Lúc này mới bang một tiếng thu quạt xếp. Hắn quay đầu đối thượng Lý Thúy Nhi, đạm cười hỏi, vị tiểu thư này nếu là đại biểu tô ra, như vậy đối lần này thơ từ sẽ tỉ thí nhưng có cái gì yêu cầu? Lâm Duyệt Nhi bên người hai cái nha hoàn rào khăn, trong lòng nghĩ, này Lưu Nguyệt Công Tử là làm gì? Nhìn như tựa hồ là ở thiên giúp tô ra sao? Lý Thúy Nhi rõ ràng không nghĩ tới Lưu Nguyệt Công Tử sẽ trước dò hỏi chính mình, nàng ngây người sau, lập tức hoàn hồn. Có chút ngượng ngùng cười đáp, Lưu Nguyệt Công Tử nói đùa, ta không có gì yêu cầu. Lưu Nguyệt Công Tử nhìn nàng biểu hiện, gật gật đầu không hề nhiều lời. Hắn bất quá là vì làm người cảm thấy hắn tương đối công chính thôi. Tổng không thể làm người biết, hắn là thiên hướng lâm duyệt nhi bên kia đi. Một khi đã như vậy, như vậy, lần này đổ nghệ phường thơ tử sẽ chính thức bắt đầu. Nói, Lưu Nguyệt Công Tử nhấc chân ngồi xuống phía bác thượng đầu vị trí thượng, nhàn nhạt, nhạt nhìn phía dưới. Hắn mới vừa ngồi xuống, liền thấy một cái trung niên nam tử tự bên ngoài đi vào tới, bắt đầu trụ trì lần này thơ tử biết. Lâm Duyệt Nhi nghe người nọ nói vài câu, trong lòng cũng lập tức minh bạch quý củ. Lần này thơ tử sẽ thật sự là đơn giản, có lẽ là lưu nguyệt công tử đối lần này tỉ thí vẫn chưa quá mức coi trọng, quý củ cũng rất ít. Thơ tử sẽ chia làm ba lần, một lần này đây liên vì đề, lần thứ hai còn lại là lấy cảnh sắc vì đề. Lần thứ ba còn lại là lấy thơ tử ca phú kết hợp. Dù sao cũng phải tới nói, nhưng thật ra đều không tính khó. Lâm Duyệt Nhi mới vừa nghe người nọ nói xong, trong lòng liền có so đo. Nàng vẫy tay, ý bảo bên cạnh hai cái nha hoàng đi xuống chuẩn bị giấy và bút mực. Một đôi mắt, toàn là đạm nhiên. Lưu Nguyệt Công Tử nhưng thật ra không nhiều chú ý nàng tình huống nơi này. Rốt cuộc, phía trước Lâm Duyệt Nhi kia tự tin bộ dáng song trước không cần hắn lo lắng. Nhưng thật ra Lý Thúy Nhi bên kia, Lưu Nguyệt công tử nhìn vài lần. Lý Thúy Nhi đối thơ từ còn không hiểu lắm, nàng ở tô ra cũng vừa mới tiếp xúc này đó. Nàng ánh mắt toàn đặt ở phí thu bình trên người, liền trông cậy vào nàng có thể sớm chút giải quyết lần này thơ từ sẽ. Lý Thúy Nhi đối nàng chờ mong tự nhiên là tràn đầy, phí thu bình nghe xong người chủ trì nói, tức khác trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. May mắn lần này đổ nghệ phường ra đề mục cũng không khó. Bởi vì là tài nữ, cho nên nàng cũng thập phần chú ý đổ nghệ phường sự tình. Tự nhiên, những cái đó ở đổ nghệ phường tỉ thí xuất hiện quá nan đề, nàng cũng nghe nói qua không ít. Hiện giờ, chính mình cũng ở đổ nghệ phường, hơn nữa, đồng dạng là tỉ thí, lại rõ ràng đơn giản không ít. Cái này làm cho vẫn luôn thấp thỏm bất an phí thu bình, rốt cuộc trong lòng lạc định rồi chút. Lấy liên vì đề, không tính khó. Phí thu bình định thần tinh tế nghĩ. Làm thơ đối với nàng nữ nhân tài ba này mà nói, cũng không khó. Nhưng là muốn làm đến một đầu hảo thơ, hơn nữa, còn muốn thắng được, tự nhiên muốn cẩn thận châm trước. Lâm Duyệt Nhi bên kia, hai cái nha hoàn vẫn như cũ đem giấy ngọn bút nghiên chuẩn bị thỏa đáng, trúc lộ đã bắt đầu mải mực. Nàng dương mắt đốc đối diện liếc mắt một cái, ngay sau đó, đề bút bắt đầu xoát xoát viết lên. Một bên trúc lộ cùng hà phong đều là phía trên cấp người, thả hai người đều không phải bình thường nha hoàn. Lúc này thấy Lâm Duyệt Nhi tự thể, hơn nữa nàng viết xuống tới câu thơ. Tức khắc hai người liếc nhau, trong mắt đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Cái này Lâm cô nương, thật sự không dùng coi khinh. Nàng cũng chưa như thế nào tự hỏi liền bắt đầu viết, đủ để thấy được, nàng tất nhiên là lối ra thành trường. Nghĩ đến phía trước các nàng hai người tên, vị này Lâm cô nương nhưng còn không phải là xuất khẩu thành thơ. Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng viết nào biết đâu rằng ở đây người tâm tư phí thu bình suy nghĩ nửa chén trà nhỏ công phu nàng mới cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt bút bắt đầu viết lên này thơ tử sẽ là không có thời gian hạn định nhưng thật ra Lý Thúy Nhi xem đến nóng vội đến không được mà mặt khác một bên Lâm Duyệt Nhi lúc này đã sớm đặt bút nàng cũng không sốt ruột chỉ là đem câu thơ nhìn một lần xác nhận không có lầm liền ném ở trên bàn mặc kệ kia Đạm Nhi bộ dáng phảng phất tỷ thí không phải nàng giống nhau Trúc lộ cùng Hà Phong trong lòng nghĩ Lâm cô nương sợ là căn bản không để trong lòng đi Nói Nhanh như vậy liền làm ra tới thơ Quả thực là quá lợi hại Lưu Nguyệt công tử đốc thấy Lâm Duyệt Nhi bên kia không có động tính Khỏe môi gợi lên ý cười Nghĩ thầm Cái này Duyệt Nhi muội muội thật sự là tâm khoan Lý Thúy Nhi bắt đầu thập phần khẩn trương Đợi nửa chén trà nhỏ mới nhìn đến phí thu bình để bút Chỉ thấy nàng một viết Lý Thúy Nhi liền yên lòng Tuy rằng đối diện không biết như thế nào, nhưng là, tốt xấu nàng như vậy phí sư phó đã nghĩ ra được, cũng không tính kém. Chờ phí thu bình bên kia câu thơ viết xong, Lâm Duyệt Nhi mới vây tay làm người đem câu thơ trình lên đi. Lưu Nguyệt Công Tử tiếp nhận hai bên đồng thời đưa lên tới câu thơ, nhìn chăm chú nhìn nhìn. Mới vừa xem đệ nhất trương, hắn trong mắt hiện lên dị sắc, tùy cơ bất động thanh sắc gáp xuống trong lòng nghi hoặc. Ngay sau đó, bắt đầu xem mặt khác một chương. Lưu Nguyệt công tử không nói một lời bộ dáng, làm trong đỉnh người cùng ngoài đỉnh nhân tâm đều đi theo nhắc lên. Lâm Duyệt Nhi có chút tò mò, chẳng lẽ là cái kia Phí Thu Bình làm câu thơ thực hảo. Cùng lúc đó, ngồi ở đối diện Phí Thu Bình cùng Lý Thúy Nhi đều trong lòng mà nghĩ, chẳng lẽ là đối diện Hoa Nghệ Hiên người làm thơ cực hảo. Đang ở mọi người các hoài tâm tư thời điểm, Lưu Nguyệt công tử hơi hơi mỉm cười, mị hoặc không thôi tươi cười chưa đạt đáy mắt. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, không nghĩ tới hôm nay lần đầu tỷ thí là có thể được tốt như vậy câu thơ, quả thực làm ta mở rộng tầm mắt. Nói, hắn ánh mắt nhìn về phía phí thu bình bên kia. Cái này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, hắn này một cách làm không phải tựa ở nói cho đại gia, cái kia làm thơ không tồi người là tô gia đại biểu. Lưu Nguyệt Công Tử hoàn toàn bỏ qua rất những người khác phản ứng, thản nhiên mở miệng nhắc mãi, kết đình lâm thủy tựa thuyền trung, dạ vũ giả dích loạn đánh đồng. Lá sen hiểu xem nguyên không ước, lại nghi lầm nghe canh năm phòng. Một đầu hoa sen niệm song, tức khắc ở đây không ít người đều ngây dại. Bên ngoài người cũng một truyền mười đem câu thơ truyền đi xuống, không ít tài tử giai nhân đều ở trong tối tự phẩm thơ. Không tội, hảo thơ, hảo thơ. Hảo một cái lá sen hiểu xem nguyên không ước, lại nghi lầm nghe canh năm phòng A. Hảo thơ, ân, không tội. Không nghĩ tới tô gia có thể có như vậy nhân tài A. Trong lúc nhất thời, ngoài đình mặt đều sôi trào lên. Lý Thúy Nhi thấy vậy, trong mắt cùng trên mặt tràn đầy rào rạt dáng vẻ đắc ý, phản phất làm thơ người là chính mình giống nhau. Mà ngay từ đầu vẫn luôn thấp thỏm bất an Phí Thu Bình, đang nghe đến bên ngoài người bình luận sau, trong lòng cũng rốt cuộc thả lỏng lại. Ngay cả Lưu Nguyệt Công Tử đều nói là hảo thơ, nói vậy chính mình trận này sẽ không thua đi. Như vậy nghĩ, Phí Thu Bình lơ đãng nhìn đối diện liếc mắt một cái. Lâm Duyệt Nhi tò mò những mày, này Lưu Nguyệt, thật sự là cho tô ra hạ bộ Nhi vẫn là như thế nào. Lưu Nguyệt công tử nhìn mọi người phản ứng, chật cười ra tiếng tới, duỗi tay đem mặt khác một trường giấy đặt ở mặt trên, ha ha kêu tiếng cười không lớn, phân không rõ là cái gì cảm xúc. Đại gia lại đến nghe một chút hoa nghệ hiền câu thơ. Lá sen năm tức hoa sen tiểu, rán sóng không ý kiến hòa thuyền diêu. Tương đến huân phong 4 năm tháng, cũng có thể che lại mỹ nhân eo niệm song sau. Lưu Nguyệt Công Tử Dương mắt nhìn về phía Lâm Duyệt Nhi, nghĩ thầm, Duyệt Nhi muội muội thật sự sẽ cho chính mình kinh hỉ. Như vậy hảo thơ, thật sự khó được. Bên ngoài những người đó, nguyên bản cho rằng phí thu bình kia đầu thơ đã xem như không tồi, chính là đang nghe đến đệ nhị đầu thời điểm, càng là hưng phấn không thôi. Tài tử dai nhân thích nhất đó là thơ từ ca phú, hiện giờ liên tiếp nghe xong hai đầu không tồi câu thơ, tức khác trường hợp đều náo nhiệt đi lên. Lúc này hợp với tình hình thật sự, hảo thơ, hảo thơ. Hoa sen kiểu, mỹ nhân eo, tấm tắc, không tồi, không tồi. Hoa nghệ hiên quả nhiên ra nhân tài, như vậy tài nữ, cũng không biết là kêu hộ nhân ra cô nương. Tự nhiên, tự nhiên, làm đến ra như vậy hảo thơ, thật sự là tài nữ. ân, hảo thơ. Lúc này, bên ngoài thanh âm hết đợt này đến đợt khác, khen ngợi thanh không ngừng. Lâm Duyệt Nhi trên mặt cứng đở tức khác trong lòng có chút ngượng ngùng, Nói, chính mình là mượn tiền nhân câu thơ, này đã làm nàng cảm thấy không hảo. Nhưng là nếu là thật làm nàng một cái xuyên qua lại đây người làm thơ, này quả thực là không có khả năng sự tình a. Lâm Duyệt Nhi nghe các loại ca ngợi thanh âm, tức khác cảm thấy gương mặt đều đỏ lên. Đứng ở bên người nàng trúc lộ cùng Hà Phong cũng là vẻ mặt vui mừng nhìn chung quanh, phản phất này làm thơ chính là nhà mình chủ tử giống nhau. Chính mình đều cảm giác lần có mặt mũi, Mà đối diện, vừa mới trên mặt đắc ý không bao lâu Lý Thúy Nhi, nghe vậy tức khắc sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới, đối phương cũng có thể làm ra như thế câu thơ. Tuy rằng nàng bất động, chính là nghe bên ngoài những người đó nói sẽ biết, này thơ tự nhiên không lầm. Lý Thúy Nhi lúc này xanh cả mặt, trong lòng căm giận không thôi. Mà phí thu bình tinh tế phẩm vị kia đầu thơ sau, ánh mắt ngó quá lâm duyệt nhi bên kia, trong lòng nghĩ. Thật sự là một sơn càng so một núi cao. Đối diện người, sắc thật làm đến hảo thơ. Lúc này, phí thu bình nhưng thật ra không có nhiều ít phản cảm, nàng còn có chút bội phục đối diện người. Cũng không biết là nhà ai nữ tử, cư nhiên như thế có tài khí. Lưu Nguyệt Công Tử nghe chung quanh thanh âm, đạm cười nói, bản Công Tử cảm thấy, này hai đầu thơ đều không tồi. Không biết các vị có hay không dị nghị. Hắn lời nói rơi xuống đất. Phía dưới tức khắc một mảnh an tĩnh. Đại gia lại lần nữa phẩm vị hai đầu thơ, đều âm thầm gật đầu. Hai đầu thơ đều không tồi, hơn nữa, cũng không có chạy đề, đều là cực hảo câu thơ. Tường Ngọng Thanh không biết câu thơ rốt cuộc được không, nhưng là bởi vì nhận thức Lâm Duyệt Nhi, cho nên nàng trong lòng bản năng vẫn là thiên hướng Lâm Duyệt Nhi bên kia. Vừa nghe Lưu Nguyệt công tử cư nhiên nói đều không tồi, nàng tức khắc có chút khẩn trương. Cái này Lưu Nguyệt, như thế nào không giúp người một nhà? Người một nhà, liên nang chính mình cũng chưa phát hiện, chính mình ở trong lòng đầu đem Lâm Duyệt Nhi phủi đi đến người một nhà bên này. Tường Ngộng Thanh nhìn nhìn xung quanh, âm thầm kéo kéo Lưu Nguyệt Công Tử tay háo, dùng ánh mắt ý bảo hắn chớ có nói bậy. Lưu Nguyệt Công Tử buồn cười nâng nâng mặt mày, nhìn vẻ mặt khẩn trương tưởng Ngộng Thanh, trong mắt mang theo sủng lịch thần sắc. Nha đầu này, cư nhiên như vậy khẩn trương Duyệt Nhi muội muội Nghĩ đến đây, Lưu Nguyệt Công Tử đều bất giác buồn cười. Lúc trước là ai vừa nghe chính mình là tới tìm một nữ tử, liền vội vàng vội muốn tới. Lúc trước là ai tới đến nhà người khác không mà ngăn trở muốn trước một thấy đối phương phong thái. Lúc này, cư nhiên như vậy khẩn trương người khác, quả thực cùng phía trước không giống cùng cá nhân A. Đương nhiên, này đó lưu nguyệt công tử chỉ biết suy nghĩ một chút thôi, hắn cũng sẽ không nói ra. Cái này nha đầu nhất ra mặt mỏng, đừng nhìn nàng ăn mặc đơn giản, hơn nữa nhìn qua một bộ hiệp nữ bộ dáng. Kỳ thật cũng bất quá là cái tiểu cô nương thôi. Đối với Lưu Nguyệt Công Tử đánh giá, tất cả mọi người sẽ không có dị nghị. Lưu Nguyệt Công Tử nhìn quét một vòng, cuối cùng giải quyết dứt khoát, lần này ván thứ nhất, thế hỏa. Một tiếng thế hỏa, không ít người đều lược có đồng cảm. Hai đầu thơ đều thực hảo, thật sự phân không ra trên dưới. Lâm Duyệt Nhi khẽ gật đầu, kết quả này cùng nàng tưởng không sai biệt lắm. Chẳng qua, này mặt sau sao. sao. Đối diện Lý Thúy Nhi vừa nghe thế hòa, tức khác trong mắt phun hỏa, chính là lại không thể phát tác, chỉ có thể bắt lấy trên bàn nước trả một ly tiếp một ly uống. Dường như, như vậy là có thể bình ổn chính mình lửa giận. Nói vậy Lý Thúy Nhi, phí thu bình liền bình tĩnh nhiều. Nàng nhìn Lưu Nguyệt công tử bộ giáng, lại đốc liếc mắt một cái hắn tùy ý đặt lên bàn hai tờ giấy, trong lòng không có một tia giao động. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đối diện người, sắc thật làm đến hào thơ. Lúc này, trong đỉnh, trừ bỏ Lý Thúy Nhi, còn có tưởng Mộng Thanh. Nàng cũng là vẻ mặt buồn bực, bất quá, nàng buồn bực đối tượng là Lưu Nguyệt Công Tử. Cái này Lưu Nguyệt, như thế nào có thể tính thế hòa đâu? Kêu Lâm Duyệt Nhi không phải phần thắng lại nhỏ chút sao? Lúc trước xem bọn họ hai cái như vậy thủ, như thế nào hiện giờ đều không biết giúp đỡ chút đâu. Tưởng Mộng Thanh khi đắc dụng tay cầm kiếm, đem chôi kiếm đâm đâm Lưu Nguyệt Công Tử. Dùng ánh mắt dò hỏi hắn như thế nào có thể tính thế hỏa. Lưu Nguyệt Công Tử nơi nào không biết nàng trong lòng suy nghĩ, buồn cười trộm vô vô nàng ngu bàn tay, lấy kỳ chớ có khẩn trương. Tuy là như thế, tưởng ngộng thanh vẫn là có chút tức giận. Hai người động tác đều rất nhỏ, tự nhiên không khiến cho người khác chú ý. Vừa qua khỏi một vòng, bên ngoài lập tức có không ít tiểu đồng bưng trên khay trước, hướng mỗi cái trên bàn đưa lên đổ vật. Tinh xảo bạch ngọc sắc mâm thượng, bày một đống màu trắng đổ vật. Mặt trên cư nhiên giống như tiên cảnh tiên khí giống nhau lượn lờ. Nguyên bản mâm sẽ tản mát ra sương ngủ, kia như tiên khí cảnh tượng, liền cũng đủ làm người khiếp sợ. Càng làm cho người kinh ngạc cảm tháng chính là, bạch ngọc sắc mâm thượng, như tiên nằm một đóa tựa như bạch ngọc nở rộ hoa sen. Hoa sen mang theo đặc có hương khí, tươi mát không thôi, hương vị tản ra, bốn phía đều có thể ngửi được nhàn nhạt hương khí. Nhàn nhạt liên hương, còn kèm theo quả hương, thanh nhã điều mỹ thấu nhân tâm thì. vật như vậy, quả thực giống như trời cao ban cho giống nhau, thần bi đến làm người không đành lòng đụng vào. đang lúc đại gia kinh ngạc không thôi thời điểm, lưu nguyệt công tử mở miệng nhàn nhạt giới thiệu nói, đây là tân đẩy ra đồ ngọn, kỳ danh tiên sơn lê tuyết tới đại gia không ngại nếm thử. đến nỗi giá, tự nhiên cũng không thấp. tự nhiên, này đó cũng là lâm duyệt nhi lúc trước cho hắn những cái đó trang giấy viết quá đồ ăn phẩm, tuy rằng có thể nghĩ đến đại gia phản ứng. Nhưng là lúc này thấy đại gia vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, Lưu Nguyệt Công Tử vẫn là quyết định trong lòng thật là thoải mái. Thứ này quả nhiên không tồi, có bán điểm. Thả như thế có ý thơ tên, nhưng phạm là tài tử giai nhân, tất nhiên sẽ không sai quá. Lâm Duyệt Nhi nhướng mày nhìn chính mình trước mặt điêu khắc đóng băng tuyết lê hoa sen đồ ngọn, càng là đối Lưu Nguyệt Công Tử bội phục không thôi. Lưu Nguyệt Công Tử thật sự là sẽ làm buôn bán, lúc này đều không quên đi làm quảng cáo. Nàng lắc đầu, chính nhìn thấy trúc lộ cùng hà phong chính nhìn chằm chằm cái kia bạch ngọc mâm nhìn, tựa hồ cũng đều cảm thấy thập phần kỳ diệu. Lâm duyệt nhi cười nhẹ giọng nói, các ngươi hai cái ăn đi, ta không thích ăn cái này. Nói, đem bạch ngọc mâm hướng trúc lộ cùng hà phong trước mặt đẩy đẩy. Nàng mới vừa nói xong ngẩng đầu nhìn về phía hai người, đứng ở nàng bên cạnh người hai người tức khắc vui sướng không thôi. Như vậy đồ ngọt, lâm cô nương cư nhiên nhường cho các nàng hai người ăn tức khắc trúc lộ cùng hà phong đối lâm duyệt nhi càng là cảm kích không thôi các nàng là nữ tỷ tự nhiên không thể ăn chủ tử đồ vật trừ phi là chủ tử thượng. trúc lộ cùng hà phong cảm kích cảm tạ lâm duyệt nhi lúc này mới cẩn thận đi xuống phân thực nhập khẩu mát lạnh vị còn có nhàn nhạt quả hương cùng hoa sen hương khí nháy mắt tràn đầy khoang miệng ở cái này như cũ oi bức thời tiết an thượng một ngụm đều cảm thấy lần cảm sảng khoái Trúc Lộ cùng Hà Phong cái miệng nhỏ nếm, hai người liếc nhau, nhìn nhau cười. Đối diện Lý Thúy Nhi cùng Phí Thu Bình bởi vì là thẳng tóc nhìn chằm chằm bạch ngọc sắc mâm, đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Đi U Châu Phủ Lý Thúy Nhi cũng là ăn qua tinh xảo đồ ăn, rốt cuộc U Châu Phủ người ở ăn, mặc, ở, đi lại phương diện phá lệ chú ý. Mà Phí Thu Bình là sinh trưởng ở U Châu Phủ, cũng là kiến thức quá không ít tạo hình sinh đẹp thức ăn. Hiện giờ. Tại đây đổ nghệ phường, nhìn thấy như vậy như tiên như họa thức ăn, hai người bọn nàng đều không đành lòng động Rốt cuộc Lý Thúy Nhi là không như vậy nhiều chú ý, nàng cũng không thích quá chú ý đồ ăn. Có thể ăn là được, chỉ cần hương vị hảo, đẹp hay không đẹp cũng chưa quan hệ. Này đó là Lý Thúy Nhi ý tưởng. Nhưng là, phí thu bình hiển nhiên là cùng nàng không giống nhau. Nàng tuy rằng không đành lòng động nhưng là nghĩ đến lần này là bồi Lý Thúy Nhi tới. Chính mình lại không hảo lưu chữ Cứ như vậy Một người trước mặt một đĩa cũng nhanh chóng thúc đẩy lên Lưu Nguyệt công tử nhìn trong đình người đều ở ăn Lại dư quang đảo qua lâm duyệt nhi bên kia Nhìn rông tuyết bạch ngọc sắc mâm Hắn hơi hơi câu môi Nghĩ đến chính mình muốn hiệu quả đặt tới Lưu Nguyệt công tử gọi người thượng xúc miệng nước trà Đợi một chén trà nhỏ công phu Lúc này mới vây tay làm người tuyên bố trận thứ hai tỷ thí bắt đầu Trận thứ hai tỷ thí Là làm một đầu lấy cảnh sắc vì đề thơ Hai vị lấy xuân hạ thu đông vì đề Tự chọn một quý liền có thể Thỉnh đi Lưu Nguyệt công tử chợt mở miệng Quay đầu nhìn xem hai bên Lâm Duyệt Nhi ở hắn lời nói vừa ra liền đã cầm lấy bút Không cần nghĩ ngợi liền bắt đầu viết lên Đối diện phí thu bình nghĩ Hiện giờ như vậy ra đề mục Chẳng lẽ là Lưu Nguyệt công tử muốn chính là mùa hạ câu thơ Nàng như vậy nghĩ Quay đầu nhìn nhìn chung quanh cảnh sắc Ngay sau đó âm thầm chấm trước. Không bao lâu, Phí Thu Bình liền cầm bút bắt đầu viết. Lý Thúy Nhi lúc này đã không còn thấp thoảng, rốt cuộc vòng thứ nhất là Thế Hòa, mà đợt thứ hai thời điểm, Phí Thu Bình cũng chưa nghĩ nhiều liền bắt đầu viết, chắc là thập phần có năm chắc. Mà Lâm Duyệt Nhi bên này đã sớm đã đặt bút. Trúc Lộ cùng Hà Phong túi đầu nhìn nhìn trên giấy viết câu thơ, hai người tức khắc mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Lâm Duyệt Nhi, lại liếc nhau ở đối phương trong mắt, đều là thấy được vẻ khiếp sợ. Vừa rồi vốn tưởng rằng Lâm Duyệt Nhi nhanh như vậy liền viết, hẳn là cũng là viết cùng hôm nay có quan hệ cảnh sát thôi. Nhưng là, không nghĩ tới câu thơ còn có thể như vậy chút, quả thực làm các nàng mở rộng tầm mắt. Lâm Duyệt Nhi nhàn nhạt nhìn về phía đối diện, hơi mỏng bình phong xem qua đi, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người. Đối diện, phí thu bình đình bút nhìn nhìn, phát hiện không có vấn đề, lúc này mới buông bút. Bên cạnh Lý Thúy Nhi cao hứng không thôi, nhanh như vậy liền viết hảo, nói vậy không có vấn đề. Lưu Nguyệt Công Tử nhìn Lý Thúy Nhi bên kia phản ứng, trong mắt chợt hiện lên tinh quang, khỏe miệng gợi lên ý cười như có như không. Hắn vây tay làm tiểu đồng đem trang giấy thu hồi tới. Cầm hai tờ giấy, Lưu Nguyệt Công Tử dẫn đầu nhìn phí thu bình câu thơ, ngay sau đó nhìn quét liếc mắt một cái lâm duyệt như chút. Chỉ liếc mắt một cái, hắn trong lòng liền bỗng nhiên nhẹ dự. Duyệt Nhi muội muội thật sự là không phụ sự mong đợi của mọi người a. Lưu Nguyệt Công Tử đột nhiên cười cười, ngay sau đó bắt đầu thi thầm. Phí cô nương câu thơ là cái dạng này, thủy cửa sổ thất bàng họa lan khai, gối điểm vắng lặng ngọc lầu thúc rủ. Một đêm tiếng mưa rơi lạnh đến ngộng vạn lá sen thượng đưa thu tới nàng viết đúng là ngày mùa hè chi cảnh, nhưng thật ra cùng hiện giờ thiên nhi rất là chuẩn xác. Nói xong, Lưu Nguyệt Công Tử nhìn chung quanh phản ứng, trong đỉnh quần chúng cực nhỏ. Bất quá mọi người đều muộn thanh tinh tế phẩm vị câu thơ đi. Bên ngoài người cũng là bắt đầu một truyền mười mười truyền trăm đem câu thơ truyền lại đi xuống, đại gia nghe xong cũng bất giác gật đầu khen ngợi. Quả nhiên là ưu châu phủ tài nữ, tài văn chương không tồi. Lưu Nguyệt Công Tử nhìn đến bên ngoài mọi người đều gật đầu khen ngợi, trong lòng có chút buồn cười không thôi. Thả chờ xem đi. Nghĩ đến đây, Lưu Nguyệt Công Tử cầm lấy lâm duyệt nhi kêu mở miệng ra nói. Hoa nghệ hiền câu thơ các vị đánh giá một chút, Xuân Thủy Mãn bốn trạch, Hạ Vân nhiều kỳ phong. Thu Nguyệt Dương Minh Huy, Đông Linh Tú Hàn Tùng Hoa nghệ hiền này đầu thơ dùng bốn cái mùa, thả cái này cũng coi như là tàng đầu thơ. Đại gia nghĩ như thế nào? Lưu Nguyệt công tử thanh lãnh thanh ầm vang lên, lời nói rơi xuống, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Đại gia yên lặng nghiệm một lần câu thơ, tức khác chấn động. Lấy một năm bốn mùa vì câu thơ. Mỗi một câu liền biểu lộ một cái mùa, thả này đầu thơ vẫn là tàng đầu thơ. Không thể không nói, chỉ là như vậy hai điều, liền cũng đủ thắng được. Bên ngoài người bắt đầu truyền lại câu thơ, nguyên bản an tĩnh trường hợp tức khắc nổ tung nổi giống nhau náo nhiệt lên. Không ít người sôi nổi khen ngợi, còn có người tinh tế đánh giá. Lâm Duyệt Nhi nghe bên ngoài thanh âm, hiểu ý cười. Nàng chính là tính toán dùng cái này thắng, hướng hồ, ngay cả mặt sau ván thứ ba. Nàng đều nghĩ kỹ rồi. Lưu Nguyệt công tử đạm cười nhìn mọi người phản ứng, không chút để ý đảo qua phí thu bình bên kia. Chỉ thấy phí thu bình lúc này ngẩn ngơ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới, hoa nghệ hiên thật sự mời đến người tài ba, như thế câu thơ, sắc thật so với nàng chính mình đơn điệu ngày mùa hè vì đề càng tốt hơn. Phí thu bình nhìn nhìn đối diện, như cũ thấy không do đối diện người diện mạo. Mà Lý Thúy Nhi vừa rồi vẻ mặt thả lỏng bộ dáng, lúc này đã sớm sắp sụp đổ. Không nghĩ tới như vậy nhiều nhân xương tán đối thủ, hơn nữa, xem như vậy, ngay cả Lưu Nguyệt Công Tử đều thập phần thưởng thức đâu. Càng miễn bản phí thu bình. Tuy rằng Lý Thúy Nhi không hiểu câu thơ, chính là có thể đem một năm bốn mùa đều đặt ở một đầu thơ, nàng cho rằng cũng coi như là không tồi. huống hồ, mọi người phản ứng cũng coi như là nói cho nàng này một vòng kết quả. Lý Thúy Nhi không nghĩ thừa nhận các nàng trận thứ hai thua, nhưng là lại không thể phát tác. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu. Lý Thúy Nhi đột nhiên cảm giác gáp lực mười phần. Phía trước nàng nghĩ tô ra tài lực hùng hậu, hơn nữa thế lực không nhỏ, nếu là hoa nghệ hiên thắng, sợ là không dám nuốt vào tô ra thanh châu phủ sản nghiệp. Chính là, sự tình bị lưu nguyệt công tử lấy ra tới vừa nói, nàng cũng không dám khẳng định. Hiện tại rất nhiều người đều đã biết tô ra cùng hoa nghệ hiên sự tình. Nếu là đến lúc đó không nhận chướng kia chính là không được. Lý Thúy Nhi minh bạch, chuyện này xem như lại không xong. Nhìn mơ hồ còn có nhân phẩm bình câu thơ, Lý Thúy Nhi lôi kéo phí thu bình ống tay áo. Một bên phí thu bình còn ở đánh giá chung quanh, đột nhiên cảm giác được có người kéo nàng, sườn mặt nhìn lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý Thúy Nhi. Lý Thúy Nhi nhìn hoàn toàn không khẩn chương người, trong lòng có chút bực mình. Nàng mặt mày một hành. Chính xác nhỏ giọng bám vào phí Thu Bình bên thai nói, liền dư lại cuối cùng một hồi, ngươi nhưng có nắm chắc. Thực rõ ràng, Lý Thúy Nhi đã không giống phía trước như vậy tin tưởng phí Thu Bình. Phí Thu Bình nghe vậy nhíu như mày. người này, thật sự là trường người khác chi khí diệt chính mình ủy phong A. Nàng bất động thanh sắc rút về bị Lý Thúy Nhi còn lôi kéo tay háo, hướng tới đối diện nhìn thoáng qua, nhàn nhạt trả lời nói, việc này hiện giờ nhưng khó mà nói. Lý Thúy Nhi nghe vậy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chăm chảo cào tâm dường như không thoải mái. Cái này phí thu bình, thật đúng là vô dụng. Nghĩ nghĩ, Lý Thúy Nhi phát hiện ở đây có người nhìn về phía nàng phương hướng, nàng sát mặt tức khắc cứng lại rồi. Vẫn là nhìn nhìn lại đi, nói không chừng để tam chàng các nàng liền thắng đâu. Như vậy, cũng không biết là an ủi chính mình vẫn là như thế nào, tóm lại Lý Thúy Nhi xem như mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng tức giận. Lâm Duyệt Nhi tuy rằng thấy không rõ đối diện người sát mặt, nhưng là đã biết trận thứ hai tháng, Lý Thúy Nhi nhất định là chịu không nổi. Bằng không, nàng như vậy tính tình, như thế nào ở lúc trước cầm bạc còn muốn lưu tại thượng Hà Thôn Đâu. Lưu Nguyệt Công Tử sớm đem Lý Thúy Nhi động tác xem ở trong mắt, khỏe miệng lộ ra châm chọc ý cười. Lúc này, phủ thành phủ rung trên đường, một chiếc xa hoa xe ngựa to nhanh chóng chạy. Xe ngựa động tác cực nhanh, người trong xe tựa hồ thực đuổi thời gian. Không bao lâu liền ngừng ở đổ nghệ phường ngoài cửa. Xe ngửa cửa xe mở rộng ra, một con thon dài trắng non tay, rỗi ra tới. Theo sau là một cái cải đầu bạch ngọc phát quan, lại sau đó là một thân ngân bạch quần áo rơi xuống. Một nam tử thon dài thân ảnh xuất hiện ở đổ nghệ phường ngoài cửa, tuấn Mỹ không tì vết trên mặt, mang theo nhàn nhạt ý cười. Cuối cùng là chạy tới. Hắn chưa từng có nhiều đánh giá, mới vừa xuống xe ngựa liền nhấc chân đi hướng đổ nghệ phường. Người chung quanh cũng chưa thấy rõ đối phương diện mạo, đại xem qua đi tuổi hồ, cũng chỉ lưu lại một mặt ngân bạch góc áo. Góc áo vừa mới thổi qua, phía sau liền theo sắt một cái màu thiên thanh quần áo gã sai vặt, biên truy, trong miệng biên kêu, công tử, công tử, từ từ ta. Lúc này đây tỉ thí quy củ đơn giản, tự nhiên hoa không mất bao nhiêu thời gian. Thả lưu nguyệt công tử cũng không tưởng lãng phí thời gian, hắn ánh mắt nhìn quét một vòng. Ngay sau đó hướng tới một bên người nâng nâng cảm. kia trụ trì nam tử lại một lần tiến lên, đơn giản giới thiệu một chút đệ tam tràng quy củ. Cuối cùng một hồi, lấy làm từ là chủ, đệ mục không nghĩ, nhưng tự nhiên phát huy. Nói xong, nam tử lập tức thối lui đến một bên. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy cười cười, đột nhiên mở miệng, không nếu ưu lan giọng nữ vang lên, xin hỏi lưu nguyệt công tử, khả năng lấy từ vì khúc. Nàng này cuối cùng một hồi. Chính là muốn thắng tuyệt đối mới được. Lưu Nguyệt công tử tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ mở miệng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó lắc lắc quạt xếp đạm nhiên gật gật đầu, tự nhiên có thể. Lâm Duyệt Nhi chỉ cười không nói. Đối diện phí thu bình nghe vậy đột nhiên trong lòng ngẻ dựng tựa hồ cảm giác có chỗ nào không đúng. Hoa nghệ hiên mời đến người cư nhiên muốn sướng khúc, hơn nữa này đây từ vì khúc, như vậy có khó khăn sự tình, sao có thể hạ bút thành văn đầu. Lúc này đây phí thu bình không dám lại lãng phí thời gian, cuối cùng một hồi, nàng cần thiết thắng. Lưu Nguyệt Công Tử, thỉnh cầu hoa nghệ hiên trước bắt đầu đi. Nàng trong lòng còn không có nghĩ ra tốt chủ ý, chỉ có thể kéo thời gian. Lưu Nguyệt Công Tử hơi hơi nhớ mày, sớm nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ. Cái này bản Công Tử cũng không dám đồng ý. Lưu Nguyệt Công Tử nhàn nhạt cười nói, lại quay đầu đối lâm duyệt nhi bên kia hỏi. Không biết hoa nghệ hiên bên này, nhưng có chuẩn bị thỏa đáng. Lời này vừa ra, Lâm Duyệt Nhi đạm nhiên mở miệng, lưu nguyệt công tử, ta đã chuẩn bị tốt. Nếu là tô ra mời ta trước bắt đầu, kia liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, Lâm Duyệt Nhi giơ tay đem cái ly nước trà uống quang. Lâm Duyệt Nhi dơ tay ngừng muốn nhạc đệm đạn khúc người. Nàng thanh thanh giọng nói, Huyền chuyển du dương tiếng ca vang lên. Vốn tưởng rằng thanh sướng không có gì quá lớn cảm giác nhưng làng nghề hà mọi người đều an tĩnh lại lẳng lặng nghe ngay cả đi đến hồ hoa sen bên kia một mặt tuyệt sắc xuất trần nam tử cũng chưa người xem một cái kia một thân ngân bạch quần áo một thon dài thân mình liền như vậy sừng sững ở nơi đó phảng phất bị kia bị kia chuyển chuyển em thai giọng hát sở đả động mà hắn phía sau thật vất vả đuổi theo gã sai vật mới vừa hô lên một câu công tử liền thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay một cái cấm âm động tác tức khắc Kìa gã sai vật không dám nói tiếp nữa. Đang lúc gã sai vật nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, nam tử âm thanh trong trẻo vang lên, tiêu. Gã sai vật chớp trước mắt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ngay sau đó thấy nhà mình công tử khẽ như mày, kia gã sai vật lập tức hoàn hồn, vội vàng ở trong bao quần áo tìm tìm. Một cái thon dài khắc hoa màu đen hộ, gã sai vật tiểu tâm mở ra, bên trong là minh hoàng bố bao vây lấy một cái đồ vật. Gã sai vật thật cẩn thận đem một chi xanh biếc Ngọc Tiêu lấy ra tới, đôi tay trình lên đi. Nam tử xem cũng chưa xem một cái, một phen chuẩn sắc không có lầm tiếp nhận Ngọc Tiêu, đặt ở bên miệng, từ từ Tiêu thân tiếng vang lên. Lâm Duyệt Nhi cũng là đột phát kỳ tưởng mới nghĩ vậy sao một đầu tử, bạch đầu ngâm. Nay vẫn là đời trước bối quá một đầu tử, lúc trước cảm thấy thực không tồi. Đương nhiên, để cho nàng thích một câu, tự nhiên là câu kia, nguyện đến một lòng người. Đầu bạc không tương ly. Đem chính mình thích từ sướng ra tới, Lâm Duyệt Nhi cũng cảm thấy thập phần có cảm giác. Đời trước tuy rằng nàng diện mạo không tồi, so với đời này Lâm Duyệt Nhi chính là xinh đẹp không ít. Nhưng là, nàng thanh âm nhưng không hiện giờ dễ nghe như vậy. Thanh sướng bạch đầu ngâm, làm người tinh tế phẩm vị, cũng có nó độc đáo hương vị. Trắng như sơn thượng tuyết, sáng như vân giang nguyện. Nghe quân có hai ý, nên tới làm quyết tuyệt. Hôm nay đấu tiệc rượu. Sáng mai câu thủy đầu. Tiếp điệp ngự câu thượng, câu thủy đông tây lưu. Thê thê phục thê thê, gả cưới không cần phải đẻ. Nguyện đến một lòng người, đầu bạc không tương ly. Cây gậy chúc gì lượn lở, nuôi cá gì xi xi. Nam nhi trọng khí phách, gì dùng tiền đau vì. Từ từ tiếng ca, mang theo quá nhiều tình cảm, đột nhiên vang lên tới tiếng tiêu cư nhiên nhanh chóng khép lại nhịp, quả thực giống như cố ý giả thiết giống nhau. Lâm Duyệt Nhi mới vừa nghe được tiêu âm chỉ là nào nào, ngay sau đó tiếp tục ca sướng lên. Theo tiêu âm, chậm rãi gần, tự hồ hoa sen đi tới một cái thon dài thân ảnh. Chậm rãi dạo bước, trong mắt mang theo ý cười, cầm trong tay ngọc tiêu tuấn lãng nam tử, như tiên xuất hiện ở trước mặt. Lâm Duyệt Nhi trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới giúp chính mình nhạc đệm cư nhiên là Âu Dương Tiên Sinh. Một khúc lạc định, mọi người đều như si như say phảng phất đều đắm chìm ở kia tiếng ca, kia tiếng tiêu, kia đầu tử. Trong lúc nhất thời, ở đây người trên mặt thần sắc khác nhau. Đại bộ phận lại đây tham gia thơ tử sẽ tải tử giai nhân, đều là cẩn thận hồi tưởng vừa rồi tiếng ca, còn có kia bài hát bên trong tử. Không ít người thuyết phục với tử tuyệt diệu. Cũng có thiếu bộ phận người lo lắng sẽ quên đi, còn chính mình bên người nha hoàn hoặc là gã sai vật nhanh chóng cầm giấy bút ký xuống dưới. Tốt như vậy tử. Như thế nào đều đến truyền Lưu đi xuống. Lúc này, Lưu Nguyệt Công Tử cũng ngây dại. Thứ nhất, hắn không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi sẽ đem từ biến thành khúc hình thức bày ra ra tới, hơn nữa trận này tỉ thí thập phần hoàn mỹ. Thứ hai, không nghĩ tới Âu Dương sẽ đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, đoan xem vừa rồi Âu Dương đột nhiên ra tay, kia ăn ý độ, quả thực làm hắn có chút lo lắng không thôi. Lưu Nguyệt Công Tử trong lòng quanh quẩn vừa rồi khúc bên trong từ ngữ, nguyện đến một lòng người. Đầu bạc không tương ly sao Hắn đột nhiên quay đầu Thật sâu nhìn tưởng ngộng thanh liếc mắt một cái Tuy rằng Tưởng ngộng thanh lúc này là vẻ mặt sùng bái Nhìn trầm trầm lâm duyệt nhi Kia trong mắt bội phục chi ý Không hề có che giấu Chỉ là lưu nguyệt công tử Trong mắt hiện lên một tia nhu tình Theo sau quay đầu tới Đáy mắt một mảnh thanh minh Mặc cho ai đều sẽ không phát hiện Ai cũng chưa biện pháp thám thính người này tâm tư Tâm tư như thế thâm trầm Âu Dương tiên sinh liền như vậy lẳng lặng nhìn Lâm Duyệt Nhi phương hướng, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng vui sướng. Nàng thật sự là một cái kỳ nữ tử, như vậy êm thai tiếng ca, như vậy mỹ diệu tử, quả thực làm hắn kinh diễm không thôi. Hào một câu nguyện đến một lòng người, đầu bạc không tương ly. Này, đó là nàng muốn sao? Âu Dương tiên sinh nhìn nhìn, thấy Lâm Duyệt Nhi cũng không tưởng đáp lời, lúc này mới ngây người một lát liền đi hướng lưu nguyệt công tử. Hai người câu được câu không trò chuyện lời nói. Đối với đột nhiên xuất hiện Âu Dương tiên sinh, Tưởng Mộng Thanh nhưng thật ra nhận thức, chỉ là nàng biết đến không nhiều lắm. Nàng chỉ biết được Lưu Nguyệt cùng người này nhận thức, hơn nữa là bạn tốt. Mà khác, một mực không biết. Âu Dương tiên sinh xuất hiện, ở đây cũng chỉ có Lý Thúy Nhi nhất chú ý. Nàng ngay từ đầu nghe được Lâm Duyệt Nhi lên tiếng ca sướng, khúc không tồi, từ nàng nhưng thật ra nghe không hiểu. Chính là trái lại đại gia phản ứng sẽ biết. Tất nhiên là cực hảo. Đường kia ngân bạch quần áo ánh vào mi mắt thời điểm, Lý Thúy Nhi phản phất cảm thấy chính mình thân ở hảo cảnh giống nhau. Cách đó không xa đứng khuynh thế tuyệt trần nam tử, giống như trích tiên giống nhau, bên kia xuất trần, bên kia tuấn mị không tỉ vết. Nàng cảm giác chính mình tâm đều đi theo nhảy dựng lên. Lại theo người này đôi mắt xem qua đi, Lý Thúy Nhi tim như bị đào cắt. Kia trích tiên nam tử, cư nhiên nhìn chầm chằm hoa nghệ hiên bên kia nhìn. Hơn nữa đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Lý Thúy Nhi tâm tức khắc thế thung lũng. Nàng lúc này mới nhớ tới, trận này tỷ thí, này cuối cùng một hồi, chính mình phản phất đã không có gì phần thắng. Tới gần nàng phí thu bình cũng là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng. Hơn nữa, kia vẻ mặt sùng bái cũng không thể tưởng tượng, quả thực làm Lý Thúy Nhi bực bội không thôi. Trong lòng nghẹn lửa giận, lập tức liền phải bùng nổ giống nhau. Người rốt cuộc được chưa a? Lý Thúy Nhi nhìn ngân bạch quần áo nam tử liếc mắt một cái, ngay sau đó hạ giọng nghiến răng nghiến lợi hỏi. "Phí Thu Bình suy nghĩ, ngáy mắt bị kéo lại. Nàng giấu đi trong lòng sùng bái chi ý, đốc Lý Thúy Nhi liếc mắt một cái. Quả nhiên ở Lý Thúy Nhi trong mắt nhìn đến khó có thể che giấu lửa giận, phảng phất muốn đem toàn bộ đỉnh đều thiêu hủy. "Ta nhận thua, hoa nghệ hiên sắc thật không tồi." Lúc này đây, Phí Thu Bình là thật sự tâm phục khẩu phục. "Như vậy tử, như vậy khúc" Nàng là trăm triệu không nghĩ ra được. Lý Thúy Nhi nghe vậy, tức khắc trong lòng cả kinh. Phí Thu Bình cư nhiên không cần suy nghĩ liền nhận thua. Này nhưng như thế nào cho phải? Nàng đánh bạc chính là toàn bộ thanh châu phủ sáng nghiệp, lần này thua trận, nàng đó là tội nhân. về sau, còn như thế nào hồi tô ra? Không chỉ có như thế, sợ là tô ra còn sẽ đem nàng đuổi ra đi. Lý Thúy Nhi trong lòng giống như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng không thôi. Nàng tao mày, tay dùng sức bắt lấy phí thu bình thủ đoàn nói, ngươi tốt nhất đừng nhanh như vậy nhận thua, nếu là hôm nay thua trận ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Nói, Lý Thúy Nhi thấy phí thu bình tựa hồ ở tự hỏi, nghĩ đến là nghe tiếng chính mình nói, lập tức bổ sung nói, ngươi lần này thua, nhưng đừng nghĩ ở lưu tại tô ra, chính là ưu châu phủ đều sẽ không có ngươi nơi dừng chân. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nói xong. Lý Thúy Nhi một phen ném ra Phí Thu Bình tay. Ta đã biết. Phí Thu Bình nghe vậy đấy lòng như là bị áp thượng một cục đá lớn, vườn đến khó chịu. Bất chấp chính mình trên cổ tay bị Lý Thúy Nhi niết đến ửng đỏ đau đớn, Phí Thu Bình nhíu mày nghĩ lại. Lý Thúy Nhi lời nói không giả. Lúc này, tham gia thơ tử sẽ người đều phục hồi tinh thần lại, không ít người đều ở thảo luận vừa rồi ca khúc. Cũng có một bộ phận người ở phòng đoán. Có lẽ là này đầu từ là có thể định thắng thua đi. Lâm Duyệt Nhi cũng không nóng nảy, nàng nhàn nhạt nghe chung quanh thanh âm, nhìn bị Bình Phong ngăn trở đối phương, trong lòng một trận khoái ý. Lý Thúy Nhi lúc này sợ là nóng nảy đi. Chính là, ngượng ngùng, tô ra Thanh Châu phủ sản nghiệp nàng muốn định rồi. Bên cạnh Trúc Lộ cùng Hà Phong ở Đốc Thế Âu Dương Tiên Sinh xuất hiện thời điểm, trên mặt cứng đở, hai người liếc nhau, đều rũ xuống đôi mắt. Ở nhìn thấy Âu Dương tiên sinh giúp Lâm Duyệt Nhi sau, hai người phản phất trong lòng dây cương tùng giống nhau, ngay cả thân mình đều thả lỏng lại. Này rất nhỏ biểu hiện, không ai có thể nhìn đến. Lần này sự tình ta đã biết được, mặc kệ chuyện của ngươi. Âu Dương tiên sinh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhất nhất đảo qua trong sân người. Lưu Nguyệt Công Tử nhẫn cười gật gật đầu. Âu Dương như thế đơn giản buông tha hắn, bất quá là nhìn Lâm Duyệt Nhi mặt mũi thượng đi. Chỉ là... Này Lâm Duyệt Nhi thân phận, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Thân phận của nàng phía dưới nói, không cần Lưu Nguyệt Công Tử nói, Âu Dương Tiên Sinh đều minh bạch. Hắn thần sắc trợ tắt không hề gợn sóng ánh mắt nhìn về phía Lưu Nguyệt Công Tử. Ta muốn làm sự, không cần suy xét. Một câu đơn giản nói, từ Âu Dương Tiên Sinh gợi cảm nông cạn môi đỏ phun ra. Ngươi hắn còn tưởng lại khuyên, chính là nhìn đối phương bỏ qua một bên mặt, tức khác hết trô nói rồi. Lưu Nguyệt công tử trên mặt hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó kéo kéo khỏe miệng, tiếp tục phe phẩy cây quạt. Tấm tắc, này Âu Dương là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định A. Liền nói Lâm Duyệt Nhi như vậy nữ tử, sợ là sẽ không bỏ chồng bỏ con đi. Một hồi trò khôi hải, cũng là thời điểm nên xong việc đi. Âu Dương tiên sinh thói quen tính sở sở bên hông treo đồ vật. Xúc tua xúc cảm không hề là kia cái ngọc ve. Hiện giờ, Âu Dương tiên sinh trên eo treo ngọc bội. Là một khối kỳ lân chẳng ngọc. Chỉ trong ngáy mắt, Âu Dương Tiên Sinh liền nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi hai đứa nhỏ. Hai tử lớn lên nhưng thật ra không tồi, cũng không biết cái kia nam tử làm người như thế nào. Lưu Nguyệt Công Tử nhìn Âu Dương Tiên Sinh như suy tư gì bộ dáng, che miệng ho khan một tiếng, với tay làm trụ trì nam tử đi xuống dò hỏi phí thu bình. Âu Dương Tiên Sinh nhìn nhìn Lâm Duyệt Nhi phương hướng, thần sắc đạm nhiên. Lần này đi cẩm châu phủ, hắn làm người cha quá. Cái kia nam tử cũng chính là Lâm Duyệt Nhi hiện giờ tướng công. Cư nhiên có thể trường cư thiết kỵ đội 50 danh tả hữu vị trí, hơn nữa, nghe nói gần nhất lại tiếp được nhiệm vụ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là một cái tầm thường nông phu, không đáng sợ hãi. Chính là, có thể bị mạc đại tướng quân nhìn chúng, lại còn có dựa vào chính mình nỗ lực vị cư thiết kỵ đội trung đẳng thứ tự, người như vậy, tuyệt đối không phải đơn giản. Nếu nhân phẩm không tồi, kia thật đúng là xứng đôi Lâm Duyệt Nhi. Chỉ là, cái này kêu hắn trong lòng luôn có chút không thoải mái. Nếu là, nếu là hắn ban đầu gặp gỡ Lâm Duyệt Nhi, nàng có thể hay không? Âu Dương Tiên sinh khẽ như mày, chuyện như vậy, từ trước, hắn căn bản sẽ không đi tưởng. Trước mặt cách đó không xa nữ tử, là hắn trước sau vô pháp chạm đến tồn tại. Nhưng là, tuy là như thế, hắn vẫn như cũng không yên lòng. Cái này kêu người, như thế nào cam tâm? Phí thu bình suy xét luôn mãi. Rốt cuộc nghĩ ra một đầu tử. Vừa định mở miệng, liền nhìn thấy trụ trì trận này thơ tử sẽ nam tử đã đi tới. Nàng dương mắt nhìn lại, nhìn ngồi ở thượng đầu vị trí, cư nhiên lại nhiều một người. Phí thu bình có chút tò mò, là cái dạng gì nhân vật, còn có thể cùng lưu nguyệt công tử cùng nhau làm ở nơi đó. Nàng vòng qua trụ trì nam tử, đập vào mắt, nhìn đến người, làm nàng chấn động. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Phí thu bình nhìn ngồi ở thượng đầu. Mặt như trích tiên tuấn mỹ nam tử, kia xuất trần khí chất, song trước giống như họa đi ra giống nhau. Âu Dương Tiên Sinh, cư nhiên là Âu Dương Tiên Sinh. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên may mắn lại lần nữa nhìn thấy Âu Dương Tiên Sinh. Tuy rằng này Âu Dương Tiên Sinh so nàng tuổi con nhỏ, cũng bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng. Chính là, toàn bộ thiên Chiêu quốc người đều biết, Âu Dương Tiên Sinh mới là tài hoa cái thế. Đã từng ở Hữu Châu Phủ, nàng may mắn xa xa nhìn quá một lần. Liền nhớ kỹ. Hiện giờ lại xem Âu Dương tiên sinh, chỉ cảm thấy hắn trên người, càng có khí chất. Phí thu bình nghĩ đến đây, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Cô nương nhưng chuẩn bị tốt. Chủ trì thơ từ xe nam tử tiến lên, vẻ mặt ý cười mở miệng. Hắn trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Trước mặt nữ tử tốt xấu đã từng ở ưu châu phủ cũng là tài nữ a, như thế nào hiện giờ nhìn thấy nam tử liền như vậy si mê. Hắn nào biết đâu rằng, Phí Thu Bình là bội phục câu dương tiên sinh tải văn chương đầu. Bị hắn một câu kéo về suy nghĩ Phí Thu Bình, lập tức xấu hổ theo tiếng, ừ, ta đây liền viết. Nàng giấu đi trong lòng hoảng loạn cùng khẩn trương, cầm lấy bút bắt đầu viết lên. Lưu Nguyệt Công Tử thấy Phí Thu Bình cư nhiên cầm bút, có chút kinh ngạc. Hắn đánh giá, tô ra bên này người hẳn là sẽ lựa chọn nhận thua. Chính là, ai từng tưởng, hiện giờ thật sự là gặp được không sợ chết người đâu. Trực tiếp nhận thua cũng sẽ không khó coi, rốt cuộc, Lâm Duyệt Nhi lần này từ tuyệt đối là tuyệt không lại có. Nhìn xem ở đây các vị phản ứng sẽ biết. Mà lại có Âu Dương tiên sinh nhạc đệm, quả thực lại như hổ thêm cánh A. Nơi nào còn sẽ thua đâu? Trận này thơ từ sẽ, xem như hoàn toàn có rồi kết quả. Chỉ là không ai sẽ nghĩ đến phí thu bình sẽ nghĩ ra từ tới, hơn nữa, còn cảm thấy tỉ thí một phen nay quả thực là lau mặt đưa cho người đánh tiết tấu A. Lưu Nguyệt Công Tử khinh thường đảo qua liếc mắt một cái, ngay sau đó nhìn về phía nơi khác. Đương phí thu bình từ viết hảo, chờ không kịp tiểu đồng lập tức tiến lên tiếp nhận, đưa lên trước cấp Lưu Nguyệt Công Tử. Lưu Nguyệt Công Tử nhìn quét liếc mắt một cái, sau đó làm bên cạnh tiểu đồng bắt đầu niệm. Một đầu đơn giản từ, không có quá nhiều tâm ý, song trước là lâm thời nảy lòng tham, hơn nữa. So với phía trước phí thu bình làm hai đầu thơ liền kèm xa. Ở đây người nghe xong, nhưng thật ra không có ra tiếng. Chỉ là, bên ngoài lại náo nhiệt lên. Xem ra, lần này là hoa nghệ hiên thắng được. Ta đoán cũng là đâu. Hoa nghệ hiên thơ hảo, từ căng tốt, kia khúc, thật sự là dễ nghe. ân, không tồi, không tồi. Tô ra lần này xem như lại tài. Ha ha, không biết tô ra còn lấy cái gì ra tới tỉ thí. Bên ngoài người, nói chuyện thanh âm cũng không nhỏ. Âu Dương Tiên Sinh nhìn vẻ mặt xanh mét Lý Thúy Nhi, lại nhìn ngơ ngác ngồi sắc mặt có chút trắng bệnh phí thu bình, chỉ liếc mắt một cái liền quay đầu đi. Lâm Duyệt Nhi trường ra một hơi, trong lòng xem như thoải mái không ít. Cuối cùng là tỉ thí xong rồi. Nàng nhất không thích chính là như vậy ngồi, quả thực là muốn mệnh. Cũng không biết những cái đó khuê phòng tiểu thư là như thế nào làm được, kia định lực, quả thực cùng hòa thượng không sai biệt lắm. Khu khu, chư vị, nói vậy chư vị trong lòng đã có một cây cân. Lưu Nguyệt Công Tử búng búng quần áo thượng không tồn tại cho bùi đứng dậy nói. Phía dưới cùng bên ngoài người nghe vậy lập tức gan tính lại. Tam cục hai tháng, lần này thơ tứ sẽ, hoa nghệ hiên thắng được. Nói, Lưu Nguyệt Công Tử đạm cười đôi mắt nhìn về phía Lý Thúy Nhi cùng phí Thu Bình. Câu môi hỏi, không biết tô ra bên này, có gì dị nghị không? Phí Thu Bình nghe vậy, sắc mặt lại trắng chút. Đờ đẫn lắc đầu. Lý Thúy Nhi thu hồi hung tợn ánh mắt, rũ xuống đôi mắt cũng đi theo lắc đầu. Lưu Nguyệt công tử thấy vậy, trong mắt ý cười càng đậm, hắn thanh thanh giọng nói, lớn tiếng nói, bản công tử tuyên bố, lần này tô ra đối chiến hoa nghệ hiên thơ tứ sẽ, hoa nghệ hiên thắng được. Nói, hắn hướng tới Lâm Duyệt Nhi phương hướng, khẽ gật đầu. Phía dưới không ít người nghe vậy đã bắt đầu lục tục nhích người. Ngồi lâu như vậy, cũng là thời điểm hoạt động. Lý Thúy Nhi dảo khăn đứng dậy, nàng còn duỗi tay lôi kéo như cũ ngốc thiết phí thu bình. Mới vừa xoay người, Lý Thúy Nhi liền nghe được giống như ma quỷ thanh âm. Ai? Hai vị cô nương nhưng đừng đi a. Nếu bản công tử cùng Âu Dương Tiên Sinh đều tại đây, liền thỉnh hai vị cô nương người cầm tô ra các loại khế nước lại đây đi. Lưu Nguyệt Công Tử cũng sẽ không buông tha Lý Thúy Nhi. Náo ra như vậy vừa ra, nàng liền muốn gánh vác hậu quả. Lưu Nguyệt Công Tử còn nhớ rõ. Nhà mình cái kia không nên thân nhị để nghe xong nữ tử này nói, đem đổ nghệ phường làm đến trương khí mù mịt Hắn trong lòng là có khí, hiện giờ nhưng không được hảo hảo phát tiết một phen. Lý Thúy Nhi nghe vậy thân mình cứng đờ, ngay sau đó chậm rãi xoay người lại, trên mặt một trận thanh một trận bạch, thật sự là khó coi. Lâm Duyệt Nhi đã lả vòng qua bình phong đi ra. Âu Dương Tiên sinh ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một giây, ánh mắt sáng lên, ngay sau đó quay đầu đi. Lâm Duyệt Nhi nhìn về phía Lý Thúy Nhi thời điểm, Lý Thúy Nhi cũng chính nhìn về phía nàng. Lý Thúy Nhi không trả lời ngay Lưu Nguyệt Công Tử nói, nàng nhìn về phía Lâm Duyệt Nhi ánh mắt, phản phất muốn đem nàng hủy đi nuốt vào trong bụng. Kiếm ngoan độc ánh mắt, không chút nào che giấu. Nàng trong lòng là hận, lại còn có có nồng đầm sợ hãi. Tô ra, nàng hiện giờ như thế nào cùng tô ra công đạo đâu. Đều là bởi vì trước mặt người này, đều là bởi vì trước mặt nữ nhân này nàng mới có thể bị thua. Như vậy một bước, là nàng sớm liền tính toán tốt. Tính toán hảo chờ chính mình thắng hoa nghệ hiền, lại làm tô ra có mặt mũi, liền có thể chính thật trở thành tô ra một phần tử. Tô ra như vậy phong phú gia sản, luôn có một phần là thuộc về chính mình. Chính là, hiện giờ hết thể tính toán trước đều biến thành ảo ảnh. Đều là trước mặt nữ nhân này, nhìn nàng này một bộ không thể gặp người che mặt bộ dáng, nàng chính là muốn xé mở nàng sắc mặt nhìn xem. Rốt cuộc cùng chính mình đối nghịch chính là người nào. Lý Thúy Nhi hoàn toàn quên mất, nàng mới là đầu sỏ gây tội. Giờ này khắc này, Lý Thúy Nhi trong lòng bị tức giận hướng hôn đầu óc, trong lòng tràn đầy vặn bèo lửa giận. Như vậy nghĩ, Lý Thúy Nhi thật sự là ra tay, nàng đột nhiên tiến lên một bước, giơ tay liền tưởng kéo xuống Lâm Duyệt Nhi khăn che mặt. Lưu Nguyệt Công Tử cùng Âu Dương Tiên Sinh đều chạm đến khá xa, rốt cuộc là hai cái nam tử. Bọn họ cũng không nghĩ tới Lý Thúy Nhi sẽ như vậy, sự tình quá mức đột nhiên. Âu Dương Tiên Sinh đốc thấy Lý Thúy Nhi giơ tay, liền đã biết được nàng ý đồ, đang muốn ra tay. Không nghĩ tới, một cái màu đỏ thân ảnh nhảy thân dựng lên, trực tiếp nháy mắt bay về phía Lâm Duyệt Nhi. Lý Thúy Nhi mới vừa giơ tay mắt thấy liền phải chạm vào Lâm Duyệt Nhi khăn che mặt, chính là đột nhiên trên tay tê dần, người cũng đi theo bị đá bay ra đi. Chỉ trong nháy mắt công phu Lý Thúy Nhi đã bị đá bay đến hồ hoa sen hành lang dài phía trên, cả người quỳ dạp trên mặt đất, hơn nửa ngày khởi không tới. Lâm Duyệt Nhi có chút hoảng hốt. Vừa rồi, nàng cũng chưa phát hiện, chỉ nhìn đến Lý Thúy Nhi dơ tay, ngay sau đó chính là một bóng hình che ở chính mình trước mặt, sau đó chính là Lý Thúy Nhi bay đi ra ngoài. Mà nàng lúc này thấy rõ, không nghĩ tới, cứu chính mình cư nhiên là tưởng ngọc thanh. Lâm Duyệt Nhi nhìn trước mặt vẻ mặt chính nghĩa nữ tử áo đỏ kia trên mặt còn mang theo như có như không đỏ hưởng. Phản phất là ngựa ngùng gây ra. Lý Thúy Nhi trực giác chính mình bụng vô cùng đau đớn, bị gạt ngã trên mặt đất cũng rơi không nhẹ. Nháy mắt đánh út lại đau đớn làm nàng vô pháp đứng dậy, trên cổ tay tuy rằng cũng đau, nhưng là so với chính mình bụng lại muốn tốt hơn không ít. Nàng dây rùi nhịn đau dương mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện, phía trước vẫn luôn không có mở miệng, thả đứng ở lưu nguyệt công tử bên cạnh người nữ tử áo đỏ. Giờ này khắc này cư nhiên đứng ở hoa nghệ hiên vị kia che mặt nữ tử phía trước. Không hề nghi ngờ, chính là này nữ tử áo đỏ chặt nàng, lại còn có đem nàng đá bay đi ra ngoài. Lý Thúy Nhi hung hăng nhìn chầm chầm trong đình tưởng mộng thanh, ở đốc thấy nàng trong tay đầu cầm trường kiếm sau, lúc này mới không cam lòng rũ xuống đôi mắt. Cái kia nữ tử áo đỏ, tất nhiên là cái sẽ quên cước. Đứng ở trong đình ngay từ đầu dại ra phi thu bình, lúc này đã sớm phục hồi tinh thần lại. Chỉ là, nàng cũng không nghĩ tới Lý Thúy Nhi sẽ như vậy đối hoa nghệ hiên người ra tay, tốt xấu làm người cấp chặn Nhìn bị đá phi Lý Thúy Nhi, phí thu bình vội vàng chạy ra đi, đem nàng nâng dậy. Lý cô nương, người không sao chứ. Phí thu bình vươn tay, Lý Thúy Nhi dương mắt lạnh lùng nhìn nàng, cắn chặt hàm răng. Đối với Lý Thúy Nhi sắc mặt, phí thu bình không có để ở trong lòng. Đảo không phải nàng thật sự đau lòng Lý Thúy Nhi. Mà là hai người là cùng nhau tới hoa nghệ hiên. hướng hổ Lý Thúy Nhi thân phận tuy rằng xấu hổ, nhưng là lại so với chi chính mình muốn tốt hơn không ít. Nếu là tô ra bởi vì Lý Thúy Nhi sự tình, giận chó đánh mèo cùng nàng, vậy phiền thoái. Lý Thúy Nhi nhìn chung quanh còn mơ hổ có top 5 top 3 người chưa từng rời đi, lúc này mới theo phí thu bình đệ dưới bậc thang. Nàng rôi tay bắt lấy phí thu bình cánh tay, chống đỡ đứng dậy. Trong đỉnh... Mọi người đều không đi xem bị đá phi Lý Thúy Nhi. Lâm Duyệt Nhi nhìn trên mặt có chút đỏ hưởng tưởng Ngộng Thanh, trong lòng có chút cảm kích. Nàng cũng không phải sợ hãi bị người nhìn đến, chỉ là vì tỉnh đi phiền vai thôi. Hiện giờ tưởng Ngọng Thanh như vậy che chở chính mình, lại xem trên mặt nàng hơi mang ngượng ngùng bộ dáng, lập tức xem minh bạch nàng tính tình. Thật sự là một cái hảo sảng ngay thẳng cô nương. Đa tạ cô nương ra tay tương trợ. Lâm Duyệt Nhi cười nói tạ. Đạm cười đôi mắt lộ ra cảm kích. Tường Ngọng Thanh sắc mặt càng thêm đỏ, nàng có chút ngượng ngùng lắc đầu, cuối cùng vẫn là hoạt động bước chân lại lần nữa đi đến Lưu Nguyệt Công Tử bên cạnh người. Làm được không tồi. Lưu Nguyệt Công Tử mang cười đôi mắt, hẹp dài mị hoặc đôi mắt làm tường Ngọng Thanh có chút hoàng thần. Nàng không nghĩ tới, Lưu Nguyệt cư nhiên sẽ cảm thấy nàng chuyện này làm không tồi. Chỉ cần hắn không cho rằng chính mình quá thô lỗ liền hảo. Tường Ngọng Thanh mặt đỏ cuối đầu. Thuận tay chơi trên chuôi kiếm vừa, lấy che giấu nàng trong lòng hoảng loạn. Lực đạo nắm giữ đến không tuổi may mắn không đem người đá đến khởi không tới, bằng không, Duyệt Nhi muội muội tiền đặt cực nhưng không dễ dàng bắt được. Nói xong, Lưu Nguyệt Công Tử sơn mặt. Người không sao chứ? Lưu Nguyệt Công Tử xuất khẩu, trên mặt không cười ý, khe như mày. Lâm Duyệt Nhi nhàn nhạt lắc đầu, nhìn về phía hướng về đỉnh đi tới hai người. Âu Dương Tiên Sinh nghe được Lưu Nguyệt Công Tử kia một tiếng duyệt Nhi muội muội, trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này Lưu Nguyệt khi nào cùng Lâm Duyệt Nhi như vậy muốn hảo? Cư nhiên tiêu nàng Duyệt Nhi muội muội, tiêu đến như vậy thân mật, thả đối phương cư nhiên cũng không có chút nào phản cảm. Xem ra Lưu Nguyệt thật sự là có chuyện gì là chính mình không biết. Lúc này Lưu Nguyệt Công Tử cảm giác chính mình phía sau lưng có chút hơi lạnh, Dương mắt nhìn về phía một bên. Âu Dương tiên sinh vừa lúc bỏ qua một bên mắt, hắn lập tức hiểu được, âm thầm run run thân mình. Khu khu khu lưu nguyệt công tử mánh đến bị nước miếng sập đến, ho khan vài tiếng. Một bên tưởng ngộng thanh khẩn trương không thôi, liên quan trên mặt đỏ ửng đều lập tức biến mất, chỉ còn lại có đầy mặt lo lắng. Lưu nguyệt, ngươi không sao chứ? Tưởng ngộng thanh một bên dò hỏi, một bên chạy tới cầm lưu nguyệt công tử phía trước chén trà tặng đi lên. Lưu nguyệt công tử xấu hổ lắc đầu. Thuần thế liền này tưởng mộng thanh tay uống một ngụm thủy. Ở hắn không hề dấu hiệu dưới tình huống, động tác như vậy tựa hồ quá mức thân mặt chút, tưởng mộng thanh đều cảm thấy chính mình nắm cái ly tay có chút nóng lên. Trên mặt lại một lần bò lên trên đỏ ửng, hiểu tiếu không thôi. Lưu Nguyệt Công Tử lại hoàn toàn không chú ý tới này đó, hắn đã sớm nhận định người, tự nhiên làm cái gì đều có thể. Chỉ là, lúc này Lưu Nguyệt Công Tử trong lòng buồn bực, Âu Dương thật đủ có thể. Chính mình bất quá kêu một tiếng Duyệt Nhi muội muội cũng có thể e ngại hắn. Liền hắn kia ăn thịt người ánh mắt, rốt cuộc là muốn quậy kiểu gì a Lúc này, Âu Dương tiên sinh không ở nhiều lưu ý này đó, hắn theo lâm Duyệt Nhi mắt thấy qua đi, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Trúc lộ cùng Hà Phong nhìn hai cái nam tử bộ dáng, trong lòng khẽ run lên. Nay chân chùi sắc ý, quả thực làm các nàng không dám đốc. Hai người bất động thanh sắc hoạt động bước chân đứng ở Lâm Duyệt Nhi phía sau. Mắt thấy phí thu bình đỡ Lý Thúy Nhi đi hướng đỉnh, lưu nguyệt công tử cùng Âu Dương Tiên Sinh dẫn đầu đi qua. Các ngươi người trở về, nửa canh giờ, nửa canh giờ ta muốn xem đến này thành châu phủ, tô ra sở hưu khế ước. Âu Dương Tiên Sinh thanh lãnh thanh ầm vang lên, mang theo không thể trái kháng ý vị. Phí thu bình nhìn chăm chú nhìn hắn một cái, ngay sau đó gật gật đầu. Lý Thúy Nhi không nghĩ tới, chính mình như vậy nhu nhược đáng thương bộ dáng. Trước mặt cái này như tiên nam tử cư nhiên không giao động Còn có, kia rõ ràng làm lơ các nàng bộ dáng làm Lý Thúy Nhi nội tâm phát điên không thôi. Lý Thúy Nhi ánh mắt đảo qua mấy người, sau đó theo phí thu bình lực đạo ngồi xuống trong đình Người đi gọi nha đầu tiến vào. Về tô ra sự tình, vẫn là yêu cầu cái kia nha đầu đi ra ngoài đi một chuyến. Phí thu bình cũng là minh bạch, lập tức gật đầu liền đi xuống. Chờ ở vườn ngoài cửa lắc đầu. Lúc này sợ tới mức run bẩn bật. Nàng không nghĩ tới, nhìn như năm chắc thắng lợi Lý cô nương, cư nhiên thua. Các nàng thua. Cùng các nàng cùng nhau tới chính mình, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nghĩ đến đây, này nhà hoàn càng là anh anh khóc lên. Phí thu bình vừa vặn đi tới, thấy như vậy một màn, đáy lòng có chút chua sót, không biết là vì chính mình, vẫn là vì cái kia nha hoàn. Người tốc tốc đi gặp Lý cô nương đi. Hiện giờ sự tình đã thành kết cục đã định, sớm không phải nàng có thể xoay chuyển. nha hoàng nghe vậy vội vàng xoa xoa nước mắt, khàn khàn thanh âm theo tiếng túi đầu đi theo phí thu bình tiến bảo vườn. Lúc này, nàng đã là không có hứng thú đi quan khán vườn cảnh sát, chờ đợi nàng tương lai, là không thể dự tính. Lý Thúy Nhi nhẫn đau ngồi ở trong đỉnh, nhìn sắc mặt như thường ngồi vài người khác, Lý Thúy Nhi chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Dương mắt nhìn hướng tới bên này nhanh chóng đi tới hai người, Lý Thúy Nhi đỉnh đầu căng thẳng, nắm chặt quyền. Kêu nha hoàn không dám ngừng đầu, túi đầu hướng tới Lý Thúy Nhi hành lễ, sau đó thành thành thật thật đứng. Lý Thúy Nhi thấy vậy, cũng không nhiều lời, rốt cuộc Âu Dương Tiên Sinh cấp thời gian không nhiều lắm. Nàng sớm tại đi U Châu Phủ nghe được nhiều nhất chính là Âu Dương Tiên Sinh, tự nhiên biết Âu Dương Tiên Sinh năng lực, ngay cả tô ra đều phải cấp Âu Dương Tiên Sinh mặt ngũi. Chính mình như vậy liền càng đừng nói nữa. Lý Thúy Nhi rũi tay từ bên hông lấy ra một khối có khắc tô tự hình tròn thiết bài, bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ thiết bài, vừa thấy liền biết cực kỳ quan trọng. Thiết bài trung gian một cái đại đại là tô tự, trung quanh điêu khắc hoa văn, phản diện là tô gia huy trương. Đây là tô gia người đều có một quả đồ vật, nếu là ra cửa bên ngoài nhưng dùng cái này cấp tô gia khách điếm hoặc là tiểu lầu nhìn, tự nhiên là có thể hưởng thụ tốt đáy ngộ. Ngươi cầm, đi phủ dung phố Tô Gia Lương Hành gọi người lại đây. Lý Thúy Nhi đem thẻ bài đưa qua, trong lòng còn có chút lo lắng. Nay thẻ bài vẫn là Tô Gia lão Phu nhân cấp, cũng không biết có thể hay không làm những người đó nghe lời. Kia tiểu nha hoàn vừa nghe, Tô Gia Lương Hành, nàng lập tức hiểu được. Đôi tay cẩn thận tiếp nhận hình tròn thiết bài, hành lễ sau vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Tô Gia Lương Hành, là Tô Gia ở Thanh Châu phủ lớn nhất một gian cửa hàng thả sinh ý cũng là tốt nhất. Nơi này quản sự cũng là thay thế tô ra quản lý toàn bộ Thanh Châu phủ sản nghiệp đại nhân vật. Tiểu Nha hoàn đã từng nghe tô ra người để qua, này quản sự vẫn là tô ra lão phu nhân người. Cũng chỉ có người như vậy, mới có thể quyết định tô ra ở Thanh Châu phủ vận mệnh đi. Tiểu Nha hoàn liều mạng chạy, trong tay đầu thiết bài thoán đến gắt lao. Như vậy quan trọng đồ vật, chính là nàng mệnh đều không đổi được. Đồ nghệ phường Lưu Nguyệt công tử gọi tới tiểu đồng thượng chút điểm tâm cùng nước trà. Bên ngoài còn có một ít người vẫn chưa rời đi, đại gia nhìn lên tiểu đồng ra tới, lập tức nảy lên tới hỏi thăm. Tiểu ca, có không làm phiền tiểu ca thông bẩm một tiếng, công tử nhà ta tưởng bái phỏng một chút hoa nghệ hiên sư phó. Nguyên lai, like, vừa rồi rất nhiều người đều không rời đi, là muốn kiến thức một chút kia làm thơ làm từ soạn nhạc người. Đúng vậy đúng vậy, ta chờ lưu lại nơi này. Chính là tưởng nhận thức một chút vị kia. Có hai người mở miệng, những người khác cũng phía sau tiếp chưa nói. Càng có cực giả đem kia sao chép thơ từ trang giấy lấy ra tới niệm, liền tưởng đi vào nhận thức một chút làm thơ người. Lưu Nguyệt Công Tử nghe bên ngoài thanh âm, buồn cười nhìn che mặt Lâm Duyệt Nhi. Lúc này, xem ngươi như thế nào đối phó. Âu Dương Tiên sinh khẽ như mày, hắn tuy rằng cũng cảm thấy câu thơ thực hảo, chính là lại không nghĩ làm Lâm Duyệt Nhi ra mặt. Bên ngoài tiểu đồng bị ngăn lại cũng là trong lòng có khổ nói không nên lời. Được rồi, các ngươi cũng đừng làm khó dễ hắn, bên trong người là sẽ không thấy các ngươi. Hồng Y dị tưởng ngộng thanh bước nhanh đi ra ngoài, một tay đem người khác ngăn lại tiểu đồng xả ra tới, xem như đem hắn cứu. Tiểu đồng thở phào một hơi, vội vàng mượn cơ hội đột. Vị cô nương này, xin hỏi bên trong sư phó vì sao không thấy chúng ta. Luôn có những cái đó muốn truy vấn rốt cuộc. Tường Ngộng Thanh khẽ như mày, tay phải gắt gào cầm chuôi kiếm. Nàng không có phương tiện thấy các ngươi, hơn nữa, nàng cũng là bị tô ra buộc mới đến tỉ thí. Nói, thấy những người khác sở hữu sở tư, tường Ngộng Thanh cũng biết bọn họ là nghe lọt được. Hiện giờ hoa nghệ hiên thắng được, các ngươi nếu là thật có lòng, liền chờ xem tô ra có phải hay không thật sự thực hiện đánh cuộc. Không bằng, các ngươi tự thỉnh rời đi đó là. Nói xong, tường Ngộng Thanh đảo qua mọi người. Lúc này mới xoay người. Vị cô nương này, thỉnh chờ một lát. Một đạo nũng nịu giọng nữ vang lên, ra tiếng ngăn cản tưởng Ngộng thanh bước chân. Tưởng mộng thanh dừng lại bước chân, sương mặt nhìn lại, đập vào mắt là một cái viên mặt tiếu lệ cô nương. Vẻ mặt nhút nhát sợ sệt bộ dáng, nhưng là lại đáng yêu đến cực điểm. Nàng bất giác trong lòng mềm nút, bất quá mười mấy tuổi bộ dáng, nghĩ đến cũng là tò mò thôi. Nàng kia không nghĩ tới tưởng Ngộng thanh thật sự cho nàng mặt mũi Trên mặt tức khắc nở nụ cười, hồn nhiên tươi cười ở trên mặt nở rộ, trên má một bên một cái má lún đồng tiền, nhìn qua càng hiện tính trẻ con đáng yêu. Cô nương, không biết cô nương có không giúp tiểu nữ hỏi một chút vị kia sư phó, nàng kia hai đầu thơ một đầu tử, có không dung tiểu nữ nhớ kỹ, lưu làm kỷ niệm. Nàng nói lời này, sát mặt có chút đỏ lên, toàn bộ viên mặt xứng với màu đỏ, cực kỳ giống hồng quả táo. Tường Ngộng Thanh có chút kinh ngạc ngây người một chút. Ngay sau đó đỡ đẫn gật gật đầu, sau đó lưu lại một câu, ngươi chờ. Liền xoay người tiến vào đỉnh. Trong đỉnh lưu nguyệt công tử cùng những người khác đều nghe được bên ngoài thanh âm, ngay cả Lâm Duyệt Nhi đều có chút ngoài ý muốn cái kia cô nương lý do thoái thác. Nàng nghĩ, đại bộ phận người trực tiếp nhớ kỹ nhưng thật ra cũng chưa hỏi qua đi. Quả nhiên, như Lâm Duyệt suy nghĩ, xác thật tất cả mọi người đem thơ từ nhớ kỹ, còn có gì giả, đem khúc đều nhớ kỹ. Nhưng là, mọi người đều không có giống vị kia tiểu nha đầu giống nhau dò hỏi, mà là chiếm làm của riêng. Lúc này nghe thế tiểu nha đầu hỏi chuyện, không ít lưu tại bên ngoài người đều có chút ngượng ngùng. Bọn họ, còn so không được một cái tiểu cô nương quang minh lỗi lạc. Lâm Duyệt Nhi nhìn đi vào tới tưởng ngọc thanh, cười nói, ta đều nghe được, ngươi liền cùng nàng nói, tùy nàng liền hảo. Nói, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì, ngồi ở vị trí thượng kia bút bắt đầu viết lên. Một đầu câu thơ thực mau bảy biện ra tới, Lâm Duyệt Nhi đem này đưa cho bên cạnh Trúc Lâu, người đem cái này giao cho vị kia tiểu cô nương đi. Liền nói là ta tặng cho nàng. Trúc Lộ vừa rồi liền xem qua Lâm Duyệt Nhi hiện viết một đầu thơ, lúc này cầm trang giấy nhanh chóng theo tiếng đi xuống. Bên ngoài, tưởng ngộng thanh mới vừa trả lời tiểu nha đầu nói, liền nhìn thấy Trúc Lộ lại đây. Vị tiểu thư này, đây là hoa nghệ hiên sư phó tặng cho người nói Trúc Lộ đem một chương giấy đưa qua. Kia tiểu nha đầu tựa hồ không nghĩ tới bên trong người sẽ như vậy tặng đồ cho nàng, kích động mở to hai mắt nhìn. Một chương tiếu lệ đáng yêu gương mặt, ngốc ngốc bộ dáng chọc người chịu mến, Nàng hoàng hốt tiếp nhận Trúc Lộ đưa trang giấy, đang xem qua kia tờ giấy thượng một đầu thơ sau, nàng cẩn thận đem nàng phùng ở ngực, vẻ mặt kích động nhìn đỉnh phương hướng. Đa tạ, thay ta cảm ơn sư phó. Đúng rồi, ta kêu canh linh nhi. Tiểu Nha đầu kích động mở miệng, coi nếu chân bảo đem kia tờ giấy đưa cho bên cạnh nha hoàn. Chính mình nhìn nha hoàn đem trang giấy bình phô bỏ vào một cái khắc hoa hộp, nàng lúc này mới yên tâm quay đầu đi. Tường Ngộng Thanh cùng Trúc Lộ trở về, hai người thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Trúc Lộ trong lòng nhớ kỹ kia đầu thơ, cùng Lâm Duyệt Nhi nhỏ giọng thì thầm muốn đi phương tiện một chút, lúc này mới lập tức đi xuống. Không ai nhìn đến, Âu Dương Tiên Sinh nhìn thấy Trúc Lộ rời đi, ánh mắt hơi lóe. Lâm Duyệt Nhi nghe được Tiểu Nha Đầu danh gọi Canh Linh Nhi, bất giác buồn cười. Nha Đầu này tên thật sự cùng nàng người giống nhau cơ linh đáng yêu đâu? Lý Thúy Nhi nhìn bên ngoài những người đó sùng bái bộ dáng, trong lòng tức giận đến ngứa răng. Bên ngoài những cái đó công tử tiểu thư không thấy được người, cũng lựa chọn rời đi. Tước chừng một chén trà nhỏ công phu, đương Lý Thúy Nhi mau ngồi không được thời điểm, dưỡng mắt nhìn đến hướng đỉnh đi tới hai người. Một cái đúng là nàng nha hoàn một cái khác thân hình cao lớn, tuổi ước chừng 40 tới tuổi nam tử, nghĩ đến chính là Tô Gia Lương hành quản sự. Lâm Duyệt Nhi bất động thanh sắc, lo chính mình uống nước trà. Lưu Nguyệt công tử nhìn người tới, cùng Âu Dương tiên sinh liếc nhau. Không bao lâu, hai người đi vào trong đình. Kia nha hoàn như cũng là nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, tiến đình liền lập tức đứng ở Lý Thúy Nhi phía sau, núp vào. Kia tiến vào đình tuổi ước chừng 40 tới tuổi trung niên nam tử Vẻ mặt không kiêu ngạo không xiểm nịnh chim én. Hoàn toàn không dông tới thực hiện đánh cuộc, một bộ quần chúng bộ dáng. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi nhúng mày, thật không có mở miệng. Không biết Lý Cô Nương gọi ta tiến đến, là vì chuyện gì? Hắn đây là trần chủi giảng ngu Rốt cuộc, đầu nghệ phường sự tình, đã sớm nhau đến mọi người đều biết, này tô ra quản sự còn có thể như thế mặt hậu muốn làm làm cái gì đều không hiểu được. Ra mặt quả thực hậu đến làm người kinh ngạc cảm thán. Lưu Nguyệt Công Tử thiện cao mày, một sửa ngày xưa tà mị không kềm chế được, trên mặt tâm trầm thật sự. Người đó là Tô Gia Lương Hành Quản sự. Lưu Nguyệt Công Tử bang một tiếng thu quạt xếp, lạnh lùng trên mặt lộ ra huy nghi. Tô Gia Quản sự trong lòng hơi hơi sướng sốt, ngay sau đó lập tức tiến lên trả lời nói, tiểu nhân đúng là. Tuy rằng hắn không dám ưng, nhưng là hắn trong mắt cũng không có kính sợ. Cái này đổ nghệ phường hắn là biết đến, Lưu Nguyệt Công Tử hắn cũng biết. Phó ra ở Cẩm Châu Phủ, cùng bọn hắn tô ra nhưng không có lui tới. Cho nên, hắn hoàn toàn chưa từng có nhiều đem phó Lưu Nguyệt để ở trong lòng. Ở đây người đem kia tô ra lương hành quản sự bộ dáng đều xem ở trong mắt, minh bạch hắn là tính toán giả ngu. Ý thì bản công tử xem, ngươi là ở giả ngu. Lưu Nguyệt công tử đột nhiên đứng dậy, đi phía trước một bước, thấy đối phương ngẩn đầu không hề sợ hãi nhìn về phía hắn. Lưu Nguyệt công tử tiếp tục nói. Hiện giờ Hoa Nghệ Hiên cùng Tô ra thơ từ sẽ, mọi người đều rõ như ban ngày, ngươi chính là tưởng chối cũng chối không được. Tô Quản sự nghe vậy trong mắt một mảnh khói mù. Phó Lưu Nguyệt nói những cái đó, hắn tự nhiên là hiểu. Chỉ là, hắn nhưng thật ra xem thường Hoa Nghệ Hiên, không nghĩ tới Phó Lưu Nguyệt thật sự đứng ở Hoa Nghệ Hiên bên này. Mà Phó Lưu Nguyệt bên cạnh cái kia ngân bạch quần áo nam tử, cư nhiên là Âu Dương Tiến Sinh. Chỉ là không biết hắn này đây cái gì thân phận đứng ở chỗ này. Nghĩ đến từ trước nghe Tô Gia lão phu nhân nói qua nói, cho ai đều không thể cho câu dương tiên sinh, chính là không thể giao hảo, nhưng là trăm triệu không thể trở mặt. Tô Quản sự chắp tay mở miệng nói, tiểu nhân không rõ lưu nguyệt công tử lời nói. Đây đều là cái kia lý cô nương nháo ra tới nhiễu loạn, như thế nào có thể làm người từ trong tay hắn đầu đem Tô Gia sản nghiệp lấy đi đâu. Tô Quản sự là Tô Gia lão nhân nhi. Hắn trong lòng Minh Bạch Thanh Châu phủ tô ra sản nghiệp rốt cuộc có bao nhiêu. Lưu Nguyệt Công Tử cùng ở đây người đều nhìn kia tô quản sự không thấy quan tài không đổ lệ bộ dáng, có người khinh thường, có người kinh ngạc. Lý Thúy Nhi có chút kinh ngạc nhìn tô quản sự, không nghĩ tới người này sẽ đến cái chết không nhận chứng A. Nàng trong lòng đột nhiên muốn cười, các ngươi không phải muốn tô ra sản nghiệp sao. Hiện giờ, đối mặt như vậy một cái vô lại người. Xem các ngươi như thế nào có thể bắt được tô ra sản nghiệp. Ngồi ở nàng bên cạnh phí thu bình càng là vẻ mặt kinh ngạc, cái này tô quản sự nàng là biết đến, là tô lão phu nhân người, hơn nữa vẫn là tô ra lão nhân nhi. Như vậy một người, đủ để đại biểu tô ra lão phu nhân lựa chọn. Chính là, hiện giờ người này lại không đem thể diện đường một chuyện, quả thực là đủ làm người khiếp sợ. Trúc lộ cùng Hà Phong cũng là vẻ mặt khinh thường nhìn đối phương. Như vậy không biết xấu hổ người, các nàng thật sự chưa thấy qua. người người này như thế nào như vậy? Toàn bộ phủ thành đều nháo đến ồn ào huyên áo, ngươi cư nhiên còn tưởng giả ngu giả ngơ. Tường Ngộng Thanh bước nhanh tiến lên, trong mắt tràn đầy lửa giận, duỗi tay liền đem kia tô quản sự nhắc lên. Tuy là bình tĩnh lâm duyệt nhi đều khỏe miệng chịu chịu. Tường Ngộng Thanh thật sự là cái lợi hại cô nương, nếu là đặt ở đời trước, tất nhiên bị người hoa vì nữ hán tử một loại. Tô quản sự vốn là thần sắc chấn định tự nhiên bộ dáng, chính là không nghĩ tới đổ nghệ phường còn có như vậy một cái sẽ võ công cô nương, cũng chưa nhìn đến nàng như thế nào tiến lên, chính mình đã bị bắt lấy quần áo nhắc lên. Cô, cô nương vừa rồi còn bình tĩnh tô quản sự, giờ phút này mặt đều đỏ lên. Cũng không biết là xấu hổ, vẫn là bực. Lưu Nguyệt công tử thấy nàng như vậy động tác, có chút đau đầu đem cây quạt chụp ở trong tay, tiến lên nhẹ giọng mở miệng nói. Mọi người đều nhìn đâu. Thanh âm này cực tiểu, thanh âm mang theo từ tính cùng mị hoặc, là nguyên bản còn vẻ mặt chính nghĩa tưởng mộng thanh tức khắc khí tiết. Nàng một tay đem tô quản sự vông ra, vướt trên mặt đất, lúc này mới đỏ mặt đứng ở Lưu Nguyệt Công Tử phía sau. Hảo sao? Nàng quên còn có người ngoài ở đây. Tay nhưng đau. Lưu Nguyệt Công Tử nhỏ giọng hỏi. Nguyên bản buồn bực khương manh, đơn giản là Lưu Nguyệt Công Tử này một câu, lập tức ngượng ngùng không thôi. Nàng túi đầu, dầu dĩ lắc đầu, liền sợ bị người nhìn đến chính mình quấn bách bộ dáng. Lưu Nguyệt công tử thấy vậy, vẻ mặt sủng nịch duỗi tay nhéo nhéo nàng vừa rồi ra tay tay phải, lại nhanh chóng đông ra. Đột nhập đánh út lại bàn tay to, mang theo một chút lạnh lẽo, lại làm tưởng ngộng thanh không ngọn nguồn có chút an tâm cùng mừng thầm. Tuy rằng động tắc quá nhanh, nàng còn chưa cảm thụ rõ ràng, nhưng là đủ để cho tưởng ngộng thanh như đi vào coi thần tiên này ngoại. Lâm Duyệt Nhi nhìn hai người hô động, âm thầm buồn cười. Âu Dương Tiên Sinh hoàn toàn không thấy bọn họ hai người, nhấc chân hắn đi lên trước, nhìn trên mặt đất chậm gì gì đứng dậy, trên mặt còn mang theo một chút để phòng tô quản sự. Hắn âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên, mỏng thiện môi đỏ trương trương, tô quản sự. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta tự mình cùng các ngươi tô ra lão phu nhân nói chuyện sao? Âu Dương Tiên Sinh nói không nhiều lắm, lại làm tô quản sự thân mình không tự giác run run. Tự mình nói, kia còn không được muốn hắn mạng già. Âu Dương tiên sinh nói đùa, tiểu nhân cũng không dám lao động tiên sinh đại giá. Nói, tô quản sự cảm giác chính mình phía sau lưng đều có chút da mồ hôi. a nếu không dám, ngươi làm gì còn không nhận lần này đánh cuộc đâu. Âu Dương tiên sinh nói, lại đi lên trước một bước, chẳng lẽ, tô ra thật sự là thua không nổi sao. Nói xong Âu Dương tiên sinh xoay người sang chỗ khác. Lại về tới thượng đầu vị trí làm tốt, bưng nước trà lướt qua một ngụm. Lâm Duyệt Nhi nhìn Âu Dương Tiên Sinh cùng Tô Quản sự hô động, trong lòng có chút kinh ngạc. Này Tô ra Quản sự không sợ lưu nguyệt công tử, cư nhiên sẽ sợ Âu Dương Tiên Sinh. Nói, Âu Dương Tiên Sinh tựa hồ càng thêm người thời nay tỉnh một ít đi. Kêu ôn nhuận như Ngọc Tuyệt Hảo công tử bộ dáng quả thực làm người nhìn đều sợ khinh nhuận hắn. Lúc này, Tô Quản sự sắc mặt có chút trắng bệnh. Không nghĩ tới, Âu Dương Tiên Sinh thật sự là đứng ở hoa nghệ hiên bên này, này nhưng như thế nào cho phải. Hãy còn nhớ rõ, Lao Phu nhân công đạo quá nói. Cái này Âu Dương Tiên Sinh, không phải tô ra có thể chọc. Tô quản sự trong mắt xoay chuyển, cuối cùng trong lòng thở dài, trong lòng ngực xùy tô ra thiết bài, trong lòng lại cảm giác có ngàn cân trọng giống nhau. Âu Dương Tiên Sinh, là tiểu nhân hồ đồ, nhất thời quên mất. Nên đánh, nên đánh. Nói Tô Quản sự lập tức từ trong lòng móc ra Tô ra thẻ bài, đôi tay chuyển đạt đi lên. Đây là Tô ra ruột thịt nhưng dùng con dấu, Huy Trương. Tô Quản sự vẻ mặt cẩn thận. Lưu Nguyệt Công Tử hơi hơi nhướng mày nhìn cái này Tô Quản sự, lại quay đầu nhìn vẫn chưa tiếp nhận con dấu Âu Dương tiên sinh. Xem ra, người này là biết Âu Dương thân phận, cũng hoặc là nói là Tô ra có người biết Âu Dương là người, cũng chưa chắc không thể. Bằng không? Vừa rồi vẫn luôn muốn quỵt nợ người, đột nhiên trở nên như vậy thành thật, quả thực làm người cảm thấy khó có thể lý giải. Tô quản sự cái chán hơi hơi mạo mồ hôi, hắn cũng không dám dối tay sát. Âu Dương Tiên Sinh chậm chạp không chịu tiếp nhận con dấu, nghĩ đến là đối chính mình có ý kiến. Đang lúc Tô quản sự cấp không được thời điểm, Âu Dương Tiên Sinh thanh âm vang lên, ta cũng không phải là chính chủ, đi, đưa đi cấp hoa nghệ hiên. nay thanh lanh thanh âm làm Tô Quản sự thân mình vì này chấn động. hắn vội vàng túi đầu không lưng, quay đầu nhìn về phía phía bên phải ba người. Ánh mắt rừng ở Lâm Duyệt Nhi khuôn mặt thượng, ngay sau đó cảm nhận được đến từ thủ vị tầm mắt, Tô Quản sự lập tức túi đầu bước nhanh đi lên trước, đôi tay đem con dấu để đi lên. Lâm Duyệt Nhi có chút tò mò, nàng rôi rôi cổ, một bên Hà Phong lập tức tiến lên tiếp nhận đồ vật, đưa đến Lâm Duyệt Nhi trong tầm tay. Trước mặt bãi đồ vật, không phải phía trước cái kia, Phía trước Lý Thúy Nhi cầm cái kia thiết bài cùng cái này giống nhau, chỉ là, cái này mặt trên bị trói thượng một cái tua. Tua mặt trên càng là truy một cái ngón tay lớn nhỏ ống tròn hình đồ vật nhi, Lâm Duyệt Nhi duỗi tay cầm lấy tới, trái lại nhìn lên, lập tức minh bạch. kia con dấu cư nhiên là một quả con dấu, phía dưới có khắc một chữ. Tự thể có chút đặc biệt, Lâm Dục Nhi nhìn vài giây, lúc này mới nhận ra tới, là một cái yên tự. Hào kỳ quái. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ nhiều, ngẩng đầu đối Tô Quản sự nói, có thứ này, này Thanh Châu phủ Tô ra người đều nghe ta sao. Tô Quản sự nghe vậy lập tức gật đầu, đúng vậy, cô nương chỉ lo yên tâm, đây là nhà ta lão phu nhân đồ vật, thấy vậy vật ấy giải như gặp người. Được như vậy một cái trả lời, Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra yên tâm. Nghĩ đến, cái này Tô Quản sự cũng không dám ở chỗ này gạt người, rốt cuộc, hắn tựa hồ thập phần kiêng kỵ Âu Dương Tiên Sinh. Mắt thấy tô quản sự tính cả con dấu đều đưa lên đi, Lý Thúy Nhi liền biết chuyện này đã là kết cục đã định. Nàng lúc này càng là đại khí cũng không dám ra, không biết chờ đợi nàng sẽ là cái gì kết quả. Tô ra, sợ là không thể dung hạ nàng. Lâm Duyệt Nhi nghe xong tô quản sự nói, hơi hơi một đốn, Nàng đạm cười nhướng mày nói, cửa hàng tiểu nhị cùng trưởng quầy chính là tô ra mua tới người. Tô quản sự nghe vậy ngẩn ngơ. Ngay sau đó đốc thấy Âu Dương tiên sinh mắt lạnh nhìn hắn, tức khắc sợ tới mức gấp đúng trả lời nói, Cũng, cũng không phải tất cả đều là, có mua tới người, cũng có một ít là thuê. Nói xong, tô quản sự trực giác chính mình phía sau lưng đều phải tầm ướp. Lâm Duyệt Nhi nhàn nhạt gật đầu, người trở về đi. Thuê lại đây cùng mua tới đều có thể lưu lại, mặt khác tô ra người đều mang đi. Nói, Lâm Duyệt Nhi nhìn nhìn sắc trời tiếp tục nói, Buổi trưa ta muốn gặp đến sở hữu khế nhà khế đất khế đức, Nga, đúng rồi, còn có những người đó bán mình khế. Lưu Nguyệt công tử nghe vậy mở ra quả xếp thành thơi quả gió, trong lòng có chút bội phục Lâm Duyệt Nhi. Này tô ra đồ vật tiếp nhận nhưng không hảo tiếp, hiện giờ chỉ có đem tô ra căn rút khởi, mới có thể làm thanh châu phủ sạch sẽ. Rốt cuộc, có tô ra người ấn cắm ở chính mình cửa hàng, này nghĩ như thế nào đều là một kiện nguy hiểm sự tình. Tô quản sự cẩn thận nghe xong lập tức gật đầu theo tiếng đi xuống. Hắn cơ hồ là dùng chạy, bởi vì, canh giờ đã không còn sớm. Đại gia lại đợi tiểu một lát, nhìn tô quản sự mồ hôi đầy đầu chạy tới, phía sau đi theo một cái đuổi theo hắn gã sai vặt, gã sai vặt trong tay đầu ôm một cái một thước nửa lớn lên hộp. Tô quản sự mới vừa tiến vào, khí đều xuyên không thuận. Mới vừa dừng lại ra một hơi, hắn liền lập tức vây tay làm gã sai vặt đem hộp đệ đi lên. Lúc này, tô quản sự sớm không có phía trước kia không chút để ý bộ dáng. Hắn là này sợ, sợ Âu Dương tiên sinh. Cô nương, tô ra thanh châu phủ sở hữu khế đức đều ở chỗ này, còn thỉnh cô nương kiểm kê. Nói, người nọ ngậm miệng không nói, liền trên mặt lưu lại mồ hôi cũng không dám sát. Lâm Duyệt Nhi nhìn bãi ở cái bàn trước mở ra hộp, bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày một chồng khế đức, mặt khác, còn có một cái hộp nhỏ đặt ở bên trong. Nàng nhàn nhạt dương mắt, nhưng thật ra không có nhiều lời, không cần, cái này không vội mà xem, nói vậy tô quản sự cũng sẽ không lừa bị ta. Canh giờ cũng không còn sớm. Nói, Lâm Duyệt Nhi sườn mặt nhìn về phía Lưu Nguyệt Công Tử cùng Âu Dương Tiên Sinh cười nói, hôm nay có Âu Dương Tiên Sinh cùng Lưu Nguyệt Công Tử vì ta làm chứng, đà tạ. Duyệt Nhi muội muội khách khí, bằng hưu chi gian hỗ trợ lẫn nhau là hẳn là. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy hơi hơi ngây người. Nếu là lời này là Lưu Nguyệt công tử nói, nhưng thật ra còn tốt một chút, chính là cố tình lời này cư nhiên là Âu Dương Tiên Sinh nói. Chính mình khi nào cùng hắn như vậy quen thuộc? Tuy rằng người này trợ giúp chính mình, chính là cũng không thể như vậy tự quen thuộc đi. Lâm Duyệt Nhi trên mặt hơi hơi cứng đờ, chính là nghĩ đến chính mình ở chỗ này cũng không hảo phát tác, liền không coi như một chuyện. Lưu Nguyệt công tử cũng là thân mình run run, có chút không nỡ nhìn thẳng. Cái này Âu Dương Như thế nào cảm giác đều không giống hắn. Khu, đúng vậy, Âu Dương nói không tội, mọi người đều là bằng hữu, hẳn là, hẳn là. Lúc này, Lưu Nguyệt Công Tử nhìn Âu Dương tiên sinh sắc mặt đạm nhiên, lại không biết vì sao hắn cảm giác Âu Dương tựa hồ không rất cao hứng đâu. Lưu Nguyệt Công Tử cười khụ một tiếng, đánh giảng hòa. Một bên tô quản sự cùng kia gã sai vật đều bị coi như không khí, đương nhiên, còn có Lý Thúy Nhi cùng phí Thu Bình. Tô Quản sự lần này suy nghĩ cẩn thận, này ba người thật sự là như thế quen thuộc. Âu Dương Tiên Sinh bằng hữu, tô ra cũng không thể đậu. Nghĩ đến đây, tô Quản sự túi đầu đảo qua Lý Thúy Nhi bên kia, trong mắt lộ ra tàn nhẫn. Tiểu nhân còn có chút sự tình chưa từng xử lý tốt, này liền trước đi xuống. Tô Quản sự đi ra, túi đầu chắp tay đối với Lâm Duyệt Nhi cùng Âu Dương Tiên Sinh nói. Lâm Duyệt Nhi không có mở miệng, Âu Dương Tiên Sinh quét hắn liếc mắt một cái. Phun ra hai chữ, đi thôi. Tô Quản sự trong lòng giống như đại xá giống nhau, lập tức theo tiếng mang theo gã sai vật lui xuống. Nhìn chạy chối chết Tô Quản sự, Lý Thúy Nhi cùng phí thu bình cũng không dám nhiều đãi, hai người cũng chưa chào hỏi liền đuổi theo Tô Quản sự chạy đi. Người không liên quan đều đi rồi, Lâm Duyệt Nhi đứng dậy sau, cười đối tưởng ngộng thanh gật đầu kỳ hảo. Hôm nay ta làm ông chủ, cố ý cảm tạ ba vị ra tay tướng trợ, không biết ba vị nhưng nguyện hánh diện. Lâm Duyệt Nhi mang cười mặt mày lộ ra nhẹ nhàng. Âu Dương Tiên Sinh như cũ phong khinh vân đạo, đứng dậy run run quần áo gật gật đầu. Lưu Nguyệt Công Tử vừa nghe, nhìn về phía đứng ở chính mình bên người tưởng ngọc thanh, thấy nàng ửng đỏ khuôn mặt nhìn Lâm Duyệt Nhi, trong lòng bất giác buồn cười, quay đầu đối Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu nói, Duyệt Nhi muội muội thịnh tỉnh chúng ta tự nhiên cho người mặt mũi không phải. Nói, bốn người vừa nói vừa cười đi ra đình. Âu Dương Tiên Sinh đi đến đỉnh nhập khẩu. Bước chân một đốn, hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa góc trên bên phải địa phương, lại nhanh chóng bỏ qua một bên. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Rốt cuộc là người phương nào ở đổ nghệ phường, cư nhiên làm đổ nghệ phường thủ thần vệ cũng chưa phát hiện. Không chỉ có như thế, người nọ tựa hồ tới nơi này, là vì một người. Từ hắn lại đây thời điểm liền cảm giác được có người ở chỗ này ngồi canh, chỉ là bởi vì cảm giác được kia ánh mắt không có ác ý, hắn mới mặc kệ chỉ là ấn hắn phỏng đoán đối phương võ công tất nhiên cực cao hiện nhiên sự tình mới vừa hiểu biết người nọ liền rời đi mục đích rõ ràng là người nào đối Lâm Duyệt Nhi như vậy cảm thấy hứng thú mặt sau rừng ở trong đình chúc lộ cùng Hà Phong Tiễn đi mấy người lúc này mới vội vàng đi xuống phủ Thanh Phù dung trên đường có không ít cửa hàng giống dạng tiểu lầu nhưng thật ra không nhiều ít Lâm Duyệt Nhi cuối cùng liền tuyển ở lục gia tiểu lầu Mời khách vẫn là phải có mặt mũi chút. Kia lục ra tiểu lầu tiểu nhị cùng trưởng quậy đều nhận thức Lưu Nguyệt Công Tử cùng Âu Dương Tiên Sinh, rốt cuộc là cho đủ mặt mũi, thỉnh bọn họ đi trên lầu Thiên tự hào phòng. Thái sắc lâm duyệt nhi làm Âu Dương Tiên Sinh điểm, Lưu Nguyệt Công Tử rõ ràng cảm giác được Âu Dương Tiên Sinh sắc mặt tựa hồ lại hào không ít. Chiếu nguyên dạng liền thành, lại đến mấy cái chiêu bài đồ ăn. Âu Dương Tiên Sinh đã từng cũng tới nơi này quá, tự nhiên. Lục gia tiếp đãi người cũng là lục gia đương gia nhân vật. Trường quay nghe vậy lập tức theo tiếng đi xuống. Có tiểu nhị nhanh chóng đi tới, nhanh nhẹn thượng trà. Không lâu ngày, đồ ăn nhất nhất trình lên tới. Lâm Duyệt Nhi nhìn lục gia thái sắc, nhưng thật ra không nhiều ít kinh hỉ, nhưng là tại đây thanh châu phủ phủ thành, cũng coi như là không lầm. Nàng tiếp được khăn che mặt, cầm trong tay nước trà cười đứng dậy nói, hôm nay đa tạ ba vị tương trợ, nếu là không có các ngươi ở đây. Này tô ra quản sự không có khả năng đem tô ra tín vật giao cho ta. Lại lần nữa, ta lấy trà thay rượu, kính ba vị một ly, mong rằng ba vị chớ có ghét bỏ. Lâm Duyệt Nhi từ trước đến nay không uống rượu. Âu Dương Tiên Sinh dẫn đầu bưng lên chén rượu, Lưu Nguyệt Công Tử cũng cùng tưởng Ngọng Thanh Mãn Thượng. Thấy Lâm Duyệt Nhi trước làm vì kính, ba người lục tục uống hết cái ly rượu. Dư lại chính là ăn ăn uống uống, Lâm Duyệt Nhi cùng Âu Dương Tiên Sinh ăn cơm xong. Nhưng thật ra không có gì câu nệ Lưu Nguyệt Công Tử lại là không hợp cái giá người Cho nên này bữa cơm vẫn là ăn đến khách và chủ toàn hoan Chứ bỏ cuối cùng làm Lâm Duyệt Nhi nhất ngoài ý muốn chính là Tưởng Ngọng Thanh cư nhiên uống lên một chén rượu liền say Tuy rằng tiểu lực tới chậm, nhưng là thập phần hung mãnh, Tưởng Ngọng Thanh như vậy, vừa thấy chính là một ly đảo Ta không có say Lưu Nguyệt Công Tử buồn cười nhìn lôi kéo hắn tay không bỏ nữ tử áo đỏ trong mắt tràn đầy sùng địch. Ha ha, nha đầu này say, ta cũng ăn được. Các ngươi hai vị từ từ ăn, ta đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Nói, Lưu Nguyệt Công Tử đem cây quạt cắm ở bên hông, rối tay vòng lấy Tưởng Mộng Thanh eo, mang theo nàng nhanh chóng rời đi. Lúc này, Phong Chỉ còn Lâm Duyệt Nhi cùng Âu Dương Tiên Sinh. Nguyên bản có Lưu Nguyệt Công Tử cùng Tưởng Mộng Thanh cùng nhau, nhưng thật ra cảm thấy không có gì, thực tự nhiên cảm giác. Chính là lúc này trai đơn gái trước ở bên nhau ăn cơm, Lâm Duyệt Nhi tổng cảm thấy có chút biến yếu Nàng cũng không biết nên nói cái gì đó mới hảo, hứng hổ, chính mình lúc này cũng ăn được không sai biệt lắm. Nhìn Âu Dương tiên sinh ăn cơm bộ dáng tuy rằng rất là đẹp, động tác ưu nhã, nhìn cảnh đẹp ý vui. Chỉ là, Lâm Duyệt Nhi lại cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đang lo nên nói chút gì đó thời điểm, phòng vang lên tiếng đập cửa. Lục ra tiểu lầu trưởng quầy ở bên ngoài nhẹ giọng nói, xin lỗi khách quý, quấy giày các ngươi dùng cơm. Bên ngoài có vị thẩm gia quản sự cầu kiến. Lâm Duyệt Nhi vừa nghe, thẩm gia quản sự, còn không phải là thẩm lương sao. Tưởng tượng đến thẩm lương là trở về chờ người trong nhà tới, sợ là còn có chuyện gì là nàng không hiểu được đi. Bất quá, chính mình cũng không nghĩ ngốc, này thật đúng là buồn ngủ tới đưa gối đầu. Như vậy nghĩ, Lâm Duyệt Nhi kéo kéo khoe miệng mở miệng nói, làm hắn bên ngoài chờ. Âu Dương Tiên Sinh trên tay động tác một đốn, ngay sau đó buông chiếc búa, cầm lụa cẩn thận xoa xoa môi. Hắn Dương mắt nhìn Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái, rõ ràng cảm giác nàng phảng phất so với trước thả lòng một ít, Âu Dương Tiên Sinh ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Duyệt Nhi muội muội nếu là có việc, tự thỉnh đi vội đi. Âu Dương Tiên Sinh áp xuống đáy lòng buồn bực chi ý, đạm cười mở miệng, không ai có thể nhìn ra hắn tâm tình không vui bộ dáng. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy có chút cảm kích cười cười, Âu Dương Tiên Sinh chê cười, có lẽ là trong nhà có việc gì. Nói, Lâm Duyệt Nhi chậm rãi đứng dậy, đối Âu Dương Tiên Sinh xin lỗi nói, lần này quấy rầy Tiên Sinh dùng cơm, lần sau ta tự mình xuống bếp nhận lỗi, mong rằng Âu Dương Tiên Sinh hánh diện. Lâm Duyệt Nhi lời này nói bất quá là trường hợp lời nói, không nghĩ tới Âu Dương Tiên Sinh cư nhiên mặt mày hớn hở gật gật đầu, như vậy, tựa hồ thập phần cao hứng. Lâm Duyệt Nhi đôi mắt chịu chịu, ngay sau đó nói thanh, ta đây liền đi trước rời đi. Nói, Lâm Duyệt Nhi hướng tới Âu Dương Tiên Sinh hành lễ. Âu Dương Tiên Sinh sắc mặt vô dị, gật đầu ý bảo một cái thỉnh tự. Lâm Duyệt Nhi bước nhanh rời đi, không ai nhìn đến, Âu Dương Tiên Sinh nháy mắt lánh hạ đôi mắt. Hắn nhàn nhạt giơ tay, một đạo màu đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi cha cha, nhà nàng Trung đã xảy ra sự tình gì? Nói. Âu Dương Tiên Sinh đứng dậy, mới vừa đi ra một bước, dưới chân một đốn lại nói: Trẫm đã đi thông chi Lưu Nguyệt, làm hắn đem hoa nghệ hiên tiền đặt cược lấy về tới, tự mình đưa đến nàng trong tay. Nói xong, không hề lưu lại. Lâm Duyệt Nhi đi đến ngoài cửa, quả nhiên thấy Thẩm Lương chờ ở ngoài cửa. Chủ nhân Thẩm Lương trong mắt mang theo ý cười, tiến lên vài bước. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, liền biết không phải cái gì khó lường đại sự, nàng nhấc chân hướng dưới lầu đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện nói, nói đi. Chính là trong nhà có việc. Hai người một trước một sau ra cửa, lên xe ngựa, hướng bình hà ngõi nhỏ chạy đến. Chủ nhân, thẩm lao ra mang theo mấy cái tiểu thiếu ra cùng tiểu thư lại đây. Nga, còn có thẩm cả nhà hài tử. Nói, thẩm lương nhanh hơn tốc độ. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy nao nào, không nghĩ tới thẩm gia phú sẽ đem bọn nhỏ mang đến. Bất quá, nàng trong lòng cũng có chút nghè nhót. Nàng cũng thập phần tưởng bọn họ đâu. Nhưng có cho bọn hắn chuẩn bị thức ăn cùng chủ địa phương. Lâm Duyệt Nhi nghĩ nghĩ, chính mình ở phủ thành tòa nhà không lớn, nhiều người như vậy một cổ náo lại đây, sợ là không hảo an bài. Thẩm Lương nghe vậy lập tức mở miệng nói, một nhận được thẩm lao ra cùng tiểu thiếu ra tiểu thư, liền người chuẩn bị thức ăn, còn chuẩn bị nước ấm. Nghĩ nghĩ tiếp tục nói, chỉ là này nghỉ tạm địa phương xác thật có chút thế. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu. Nàng cũng không hoàng hốt. Tả hữu còn có thôn trang thượng có thể ở. Như vậy đại thôn trang, nhà mình thôn trang thượng tòa nhà lớn muốn như thế nào trụ liền như thế nào trụ. Hơn nữa thôn trang thượng có mặc hương thư viện, bọn nhỏ việc học cũng không thành vấn đề. Cha ta vì sao không lại đây? Còn có trong nhà kia hai phòng khách nhân hiện giờ như thế nào? Sắc thật Lâm Duyệt Nhi muốn hỏi chính là mặc lấy thu cùng mộ dung cảnh huy bọn họ tình huống. Chính là những việc này vẫn là không thể kêu thẩm lương biết được. Thẩm lương nhưng thật ra không có hoài nghi, cẩn thận nói, lâm lão ra muốn chăm sóc trong thôn cùng phụ cận đồng ruộng, sườn bên kia cũng có an bài quản sự quản, cho nên hắn cũng không thể phân thân. Đến nôi cấu ngọc mai mẫu tử ba người, hiện giờ cực nhỏ ra cửa. Mặt khác khách nhân, nghe nói trước đó không lâu liền rời đi. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới, mặc lấy thu cùng mộ dung cảnh hủy sẽ rời đi. Bất quá! Nghĩ đến bọn họ thân phận, sợ là còn có rất nhiều sự tình yêu cầu làm. Bởi vì bọn nhỏ đã trở lại, Lâm Duyệt Nhi liền ở đầu hẻm xuống xe, làm thẩm lương quay trở lại nhiều mua chút nguyên liệu nấu ăn, nàng muốn đích thân xuống bếp. Đi ngang qua cách vách liền ra thời điểm, Lâm Duyệt Nhi nhìn đến liền ra trong viện vị kia liền quản sự đang ở sân ngồi phơi nắng, đối với hắn đạm cười gật đầu liền về nhà. Liền quản sự hơi hơi ngây người, vừa rồi Lâm Duyệt Nhi che mặt mỉm cười đôi mắt, cực kỳ giống một người. Chỉ là, hắn lại cảm thấy chuyện này không có khả năng là hắn tưởng như vậy. Liên quản sự đứng dậy vỗ tay một cái, trong viện trên cây phi xuống dưới một cái hắc ý rìa nam tử. Ta làm ngươi nhìn trầm chầm, chầm thẩm ra, hôm nay thẩm ra nhưng có chuyện gì phát sinh. Hắn hôm nay một ngày cũng chưa đi ra ngoài, tự nhiên không biết bên ngoài sự tình. Đến nỗi phía trước xào đến ồn ào huyên náo hoa nghệ hiên cùng tô ra thơ từ sẽ, hắn nhưng thật ra biết, chỉ là Không thâm tưởng thôi. Thuộc hạ đi theo nàng đi đổ nghệ phường. Này nữ tử đúng là lần này cùng tô gia tỉ thí người. Hơn nữa, nàng thắng. Nam tử tối đầu, nhìn không ra thân sắc. Liên quản sự có chút kinh ngạc. Nga. Nàng còn có bực này tài hoa. Trả lời hắn chính là không tiếng động, Liên quản sự làm như lầm bầm lâu bầu. Lại tựa hồ thập phần kinh ngạc. Đổ nghệ phường hắn cũng biết. Đây là mười mấy năm trước cuộc khởi không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy ảnh hưởng. Hơn nữa, đổ nghệ phường chủ tử sau lưng cũng thật là thần bí. Còn có chuyện gì? Cách vách này hộ, hôm nay tới không ít người, thuộc hạ nghe được, đều là vị kia cô nương thân nhân, cũng có mấy cái hạ nhân. Nói, H.I.D. Nam tử thấy liền quản sự xua tay, lập tức lạng yên không một tiếng động lui ra, bay lên trong viện trên cây. Nếu không phải người này xuống dưới, hoàn toàn không ai có thể phát hiện trên cây còn có một người cất giấu Liên quản sự có chút trắng bệnh đầu tóc ở Thái Dương chiếu dọi xuống, lóe ngân quang. Nguyên bản như vậy tuổi tác, hẳn là tăng thương, chính là, này đó ở liền quản sự trên người, hoàn toàn không có biểu hiện. Lâm Duyệt Nhi nhìn hơi hơi đóng lại viện môn, nhẹ nhàng đẩy liền khai. Lọt vào trong tầm mắt liền nhìn thấy thẩm phục cùng thẩm bân ngồi ở trong viện đọc sách, hai người nghe được động tính hơi hơi ngẩng đầu. Đốc thấy cửa che mặt nữ tử, hai người nao nao. Lâm Duyệt Nhi buồn cười nhìn đứng lên hai người, giơ tay bắt lấy khăn che mặt, bân nhi, phục nhi, các ngươi tới rồi. Nàng đi ra phía trước, thẩm bân cùng thẩm phục thấy người đến là Lâm Duyệt Nhi, tuy rằng có chút kinh ngạc nàng giả dạng, nhưng là nháy mắt liền hiểu rõ. Hai người trong mắt đều lộ ra kích động, tiến lên cười nhạt nói một câu, mẹ nuôi. Có lẽ là bên ngoài nói chuyện thanh âm khiến cho bên trong người chú ý, Lâm Duyệt Nhi cười gật đầu liền nhìn thấy tự bên trong đi ra vài người. Nhìn đến quen thuộc người, Lâm Duyệt Nhi cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Nàng cười bước nhanh đi lên đi, ngồi xổm xuống thân mình, Văn Nhi, Vũ Nhi, nhưng có tưởng mẫu thân A. Nói, Lâm Duyệt Nhi thân mật sờ sờ hai đứa nhỏ đầu dưa. Thẩm văn cùng Thẩm võ nhìn lên Lâm Duyệt Nhi đã trở lại, cao hứng không thôi. Chỉ là người ở đây quá nhiều, bọn họ tự giác chính mình đã là nam tử Hán, đều ngượng ngùng ở mẫu thân trong lòng ngược nhị ai. Rốt cuộc vẫn là hài tử. Dãy rùa một chút, hai người đều bổ nhào vào Lâm Duyệt Nhi trên người, mậu thân. kia biệt nữ tiểu thân mình và mẹo, gắt gao ôm Lâm Duyệt Nhi không bỏ. Mềm mại thanh âm cùng mềm mại thân thể làm Lâm Duyệt Nhi trong lòng căng thẳng, thân mình vì này rung lên. Ngoan A. Mâu thân tưởng các ngươi, Nói, Lâm Duyệt Nhi tả nhìn xem, hữu nhìn xem, phát hiện hai đứa nhỏ tựa hồ mập lên chút. Lúc này mới bao lâu A, này hai cái tiểu ra hỏa liền béo. Lâm Duyệt nào biết đâu rằng, dựa theo mạc lấy thu đau hải tử tính tình, như thế nào đều đến cấp hải tử xuống tới. Thích cái gì, tùy tiện ăn. Lâm Duyệt Nhi như vậy nghĩ, liền một tay một cái đem hải tử bế lên tới ước lượng, mới vừa xác định chính mình trong lòng phỏng đoán, nàng liền không sức lực. Bung hải tử, Lâm Duyệt Nhi trêu đùa điểm điểm hai đứa nhỏ mũi, văn nhi cùng vũ nhi như thế nào béo thành tiểu chư chư. Bởi vì Lâm Duyệt Nhi nói, Thẩm văn cùng thẩm võ trợt mặt liền đỏ. Hai người có chút xấu hổ xấu hổ tránh ở Lâm Duyệt Nhi trong lòng ngực không ra. Một bên người nhìn đều nở nụ cười. Được rồi, mau đứng lên, mẫu thân đi cho các ngươi làm tốt hơn ăn, đợi chút sau khi ăn xong mang các ngươi đi thôn trang thượng ngoạn nhi tốt không. Lâm Duyệt Nhi vô vỗ hai đứa nhỏ, đứng dậy. Thẩm văn cùng thẩm võ đều là lần đầu tiên tới phụ thành, tới rồi nơi này còn chưa thế nào ngoạn nhi quá. Vừa nghe Lâm Duyệt Nhi muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài, tự nhiên cao hứng. Thôn Trang. Mẫu thân, Thôn Trang xa sao? Thú vị sao? Thầm võ là cái khiêu thoát tính tỉnh, cuốn lấy Lâm Duyệt Nhi hướng phòng bếp đi đến, thầm văn mặt mày cười cũng đi ở một bên. Ân, Thôn Trang không xa, chúng ta ngồi xe ngựa đi. Thôn Trang rất lớn, đến lúc đó các ngươi có thể nơi nơi đi một chút nhìn xem. Lâm Duyệt Nhi đơn giản nói nói. Thẩm bân cùng thẩm phục nhìn ba người đi xa, lúc này mới cầm thư tiếp tục nhìn lên. Thẩm cả nhà mấy cái hải tử cũng tới, chỉ là đều ở tìm sự tình làm, quét tước quét tước, sửa sang lại sửa sang lại. Thẩm gia phú lúc này không ở trong phòng, phòng bếp lớn nấu ăn người cũng làm Lâm Duyệt Nhi cấp đuổi ra đi. Bởi vì đã buổi trưa, cho nên nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt, chính là cơm đều nấu chín. Lâm Duyệt Nhi nhìn hiện có nguyên liệu nấu ăn, nhưng thật ra cũng không kém. Chính là thiếu chút. Bọn nhỏ vừa đến, dù sao cũng phải làm cho bọn họ ăn đến cao hứng mới được. Lâm Duyệt Nhi nhìn thẩm văn cùng thẩm võ ở giúp nàng thêm tuổi lửa, trong lòng ấm áp. Mẫu thân, ngươi lấy khoai tây làm khoai điều sao? Thẩm văn tò mò nhìn Lâm Duyệt Nhi cầm khoai tây liền phải thiết. Lâm Duyệt Nhi lắc đầu, trên tay động tác không giảm. Mẫu thân chuẩn bị làm khoai tây thiêu thịt, khoai điều chỉ có thể đường ăn vặt. Nói Lâm Duyệt Nhi đã đem khoai tây thiết nơi dự phòng. Tốt nhất thịt ba chỉ chất thủy, thiết nơi dự phòng. Văn Nhi, Vũ Nhi, lại thêm chút tuổi lửa. Lửa lớn lò nấu rượu, gia nhập đường phen ngao thành nước màu nhi, lại gia nhập dự phòng thịt ba chỉ khối, phiên xào. Từng đợt mùi thịt phiêu ra, Thẩm võ hít hít cái mũi, có chút cảm thán, vẫn là âu thân làm đồ ăn hương. Thơm quá a! Thẩm võ cảm giác trong miệng nước miếng đều phải mãn ra tới. Lâm Duyệt Nhi buồn cười nhìn hắn một cái. Nhanh chóng ngã vào khoai tây, lại gia nhập các loại đại liêu. Phiên xào sau, gia nhập nước gấm không quá khoai tây thì nơi, đắp lên cái nắp nấu. Được rồi, sửa tiểu hỏa. Lâm Duyệt Nhi tiếp tục thiết mặt khác đồ ăn. Lúc này thẩm lương đã đã trở lại, tuy hắn cùng nhau trở về còn có thẩm tuyết cùng thẩm gia phú. Hai người nguyên lai like là đi ra ngoài đặt mua thức ăn đi, bởi vì mau đến buổi trưa, chờ mãi chờ mãi không thấy Lâm Duyệt Nhi trở về. Bọn họ lúc này mới cảm thấy đi trước mua tốt hơn đồ ăn. Thẩm gia Phú đem đồ vật đặt ở phong bếp, Lâm Duyệt Nhi trong tay vội vàng sắc rau, cười ngẩn đầu kêu một tiếng cha. Thẩm gia Phú như cũng là một trường cứng đờ khuôn mặt, nhưng thật ra cũng theo tiếng gật đầu. Thẩm tuyết theo thẩm gia Phú tiến vào, có chút mặt đỏ kích động nhìn Lâm Duyệt Nhi. Mẹ nuôi thẩm tuyết hô một tiếng, thấy Lâm Duyệt Nhi ghé mắt, tức khắc trên mặt càng đỏ. Lâm Duyệt Nhi buồn cười nhìn cái này ngượng ngùng tiểu nha đầu. Cười gật đầu, được rồi, hôm nay ta làm một đốn, ngươi vừa lại đây, trước nghỉ một chút. Nàng nhìn thẩm tuyết muốn xong bảo thai đi xuống, chính mình tới nhóm lửa, lúc này mới ra tiếng. Thẩm tuyết rảo rảo khăn, cười gật đầu. Chỉ là theo tiếng, người lại không có rời đi, mở to hai mắt nhìn Lâm Duyệt Nhi nấu ăn. Lâm Duyệt Nhi thấy nàng xem đến cẩn thận, cũng liền vừa làm biên nói lên, đem nấu ăn có chút phải chú ý bộ phận điểm ra tới. Nhìn nguyên liệu nấu ăn không ít, thẩm tuyết lại đi đem mới vừa mua tới một ít đồ ăn tẩy rửa sạch sẽ. Lâm Duyệt Nhi làm được đều là nhanh tay đồ ăn, trừ bỏ vừa rồi khoai tây khó thục một ít, mặt khác đều là xào rau. Nhanh tay đồ ăn tốt nhất làm, hiện giờ khí hậu cà tím còn có ớt cay từ từ đều rất nhiều. Nguyên liệu nấu ăn sung túc, Lâm Duyệt Nhi làm một cái thịt mạt cà tím, một cái đường giấm thịt kho tàu từ bài, một cái thịt nhưỡng ớt xanh cộng thêm một cái thủy nấu lát thịt cùng một cái hấp cá. Rau trộn là rau trộn dưa chuột cuốn, bãi thành hoa hình xứng với tỏi cùng mặt khác gia vị, mỹ vị lại khai vị. ba ớt mục nhĩ, ngon miệng lại ăn ngon, lúc này ăn nhất thích hợp bất quá. Thẩm ra Phú mang về tới vẫn luôn gà nướng cùng mấy thư món kho, lâm duyệt nhi sửa đào trang bàn. Cuối cùng lộng một cái thịt bò bí đao canh, cái này cũng coi như là đơn giản nhất canh, thịt cắt miếng ướp một lát, để vào bí đao gia vị sau gia nhập thịt bò phiến. Lâm Duyệt Nhi làm cho lượng thực đủ, cũng đủ toàn gia ăn uống. Không bao lâu, phòng bếp phiêu xuất trận trận đồ ăn hương. Canh giữ ở Lâm Duyệt Nhi nóc nhà che giấu người, nghe mùi hương đều có chút chịu không nổi. Gia nhân này rốt cuộc lộng cái gì ăn ngon, hương vị cũng quá thơm. Ở chỗ này đợi đến càng lâu người liền càng đói, chịu không nổi, vẫn là trước triệt. Nóc nhà người xoay người bay đi cách vách. Liên quản sự ngồi ở trong viện, như cũ có thể ngửi được cách vách ra truyền tới từng trận mùi hương nhi. Hán âm thầm nhìn xung quanh hạ, trong lòng nghĩ, này hội nhân ra nhưng thật ra sẽ hưởng thụ, lại hồi tưởng cấp nhà mình nấu cơm kia bà tử, tức khác hết trô nói rồi. Rốt cuộc là tuổi lớn, hơn nữa nấu cơm tay nghề cũng không thành, chỉ có thể làm đơn giản thức ăn. Trong khoảng thời gian này, liên quản sự đều cảm giác chính mình mò đối đồ ăn không có hứng thú đáng tiếc nhà mình chủ tử là một cái có ăn chưa bao giờ bắt bẻ người nếu không phải phu nhân hiện giờ như vậy có phu nhân ở tự nhiên thức ăn thượng liền hảo quá nhiều liên quản sự nghĩ đến tô cảnh yên lại hồi tưởng hôm nay gặp qua lâm duyệt nhi che mặt cười bộ dáng tức khác trên mặt tắt. cách vách này hội nhân ra cái kia nữ tử đôi mắt thật sự là cực kỳ giống phu nhân kia mỉm cười đôi mắt càng là giống nhau như lúc liên quản sự nghe nghe trong không khí phiêu tán hương vị sức khắc cảm giác đói bụng. Đông nhiên, một trận gió thổi tới, một cái màu xám thân ảnh rừng ở trước mặt hắn. Liên quản sự túi đầu nhìn quỳ trên mặt đất người, vẻ mặt kinh ngạc, hạ giọng nói, không phải làm ngươi nhìn chầm chầm bên kia sao? Ngươi như thế nào lại đây? Kia người áo xám có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, muộn thanh nói, vị kia cô nương đã trở lại, hơn nữa trong nhà cũng tới cả gia đình người. Nhìn dáng vẻ, là nàng hài tử lại đây. Vị kia cô nương đang ở cho đại gia nấu cơm đâu. Nói xong, người háo sám vang lên vừa rồi ở trên nóc nhà che giấu lên thời điểm người được hương vị, có chút không được tự nhiên nuốt nuốt nước miếng. Liên quản sự có chút kinh ngạc, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Không ngấm lại đến, cái kia thiện tâm lại có tài khí nha đầu, cư nhiên còn sẽ nấu cơm, quả thực là quá lợi hại. Liên vừa rồi cái loại này mùi hương, thật sự là quá thơm, đều đem hắn thèm trùng cấp gợi lên tới. Được rồi. Ngươi đi xuống đi. Nói xong, liền quản sự chấp tay sau lưng, đi tới đi lui. Hán khẽ như mày, khi thì nhìn xem đối diện, lại khi thì cúi đầu. Đi rồi hai cái qua lại, liền quản sự đột nhiên ánh mắt sáng lên, lúc này mới vội vàng hướng phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp, kia mời đến bà tử cùng nàng tướng công đang ở nấu cơm, hai người nhìn đến bóng người, thấy là trong nhà quản sự, lập tức muốn hành lễ. Liên quản sự xua xua tay. Đôi mắt ở phòng bếp khắp nơi tìm tòi. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, tức khắc nở nụ cười. Hắc hắc, liền này. Liền quản sự bước nhanh đi qua đi, đem thất thượng dư lại nửa đầu mi tử nhắc tới tới, sau đó cất bước đi ra ngoài. Làm người không nghĩ tới chính là, liền quản sự dẫn theo mi tử liền hướng cách vách sân đi. Lâm Duyệt Nhi lúc này mới vừa làm tốt đồ ăn, nàng chính tiếp đón mấy cái hải tử rửa tay. Viện môn vẫn chưa bổ thượng. Thẩm lương nghe được thanh âm dương mắt nhìn lại cư nhiên là cách vách liền ra quản sự, cười đón đi lên. Đã nhìn thấy liền quản sự trong tay đầu dẫn theo nửa bên mi tử thời điểm, trong lòng một đốn. Liên quản sự thẩm lương đi qua đi. Liên quản sự trong lòng có chút ngượng ngùng, trên mặt lại không có khắc thường. Hắn kéo kéo khoe miệng, cười đem mi tử rội ra nói, thẩm quản gia ở nhà A. Nga, đây là hôm nay nhà ta đầu bếp ở chợ thượng đụng tới món ăn hoang dã. Nhà của chúng ta ít người, ta liền làm chủ chém một nửa đưa tới. Hôm nay nghe nói thẩm ra tới khách nhân, coi như là tặng cho người ra chủ tử thêm cơm đi. Nói, liền quản sự Dung cẳng cười, đem mi hướng thẩm lương trước người một đệ. Thẩm lương nghe vậy kinh ngạc không thôi. Này mi tử tuy rằng không phải cái gì thứ tốt, nhưng là cũng là món ăn hoang dã. Không nghĩ tới liền ra một đưa chính là đưa một nửa nhi lại đây, này cũng quá nhiều chút. Này! Nay ta cũng không dám thu a thẩm lương vẻ mặt khó xử bộ dáng nhìn liền quản sự. Liền quản sự trên mặt ý cười thu liễm một ít, như cũ mở miệng khuyên đủ, thẩm quản gia cũng chớ có chối từ, hôm nay nhi còn như vậy ấm áp, không nói được liền phóng hỏng rồi. Thẩm lương cũng biết lời này không giả, chính là em đẹp tặng đồ lại đây, cũng sắc thật ngượng ngùng nhận lấy. Hai người chính rằng co, Lâm Duyệt Nhi nắm hải tử từ phòng bếp lại đây. Có chút nghi hoặc nhìn nhìn bên này thấy người tới cư nhiên là cách vách liền ra quản sự. Lâm Duyệt Nhi túi đầu làm hai đứa nhỏ tiên tiến phòng đi, nàng nhấc chân hướng viện môn khẩu hai người chạm địa phương đi đến. Cái này liền quản sự tóc đều bạc hết, nhìn qua tuổi rất đại, hơn nữa, như vậy một cái lao nhân già như thế nào thẩm lương không thỉnh người vào nhà đâu. Lâm Duyệt Nhi mới vừa đi gần, liền quản sự ánh mắt sáng lên, cười mở miệng nói, vị này phu nhân, ngươi nhìn. Ta này nói làm thẩm quản gia nhận lấy này nửa chỉ mi, hắn còn thoái thác đâu. Liên quản sự như vậy, cười mặt mày quả thực quá mức hiền tử. Ngay cả Lâm Duyệt Nhi đều cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng là bị người đưa tới cửa tới, người đem nhân ra làm ra đi, tựa hồ cũng không tốt. Lâm Duyệt Nhi cười nói, liên quản sự này như thế nào không biết xấu hổ đâu, ngài lưu chữa nhà mình ăn đi. Nói, Lâm Duyệt Nhi nhìn thẩm lương liếc mắt một cái. Thẩm lương đang muốn mở miệng. Liên quản sự lập tức kéo xuống mặt, có chút buồn bực mở miệng nói, vị này phu nhân chẳng lẽ là khinh thường lão nhân ta đưa thứ này? Nếu là như thế, ta cũng không thể nói gì hơn. Nói, Liên quản sự kêu bối tựa hồ đả chút. Làm người nhìn như vậy lão nhân, luôn có chút không đành lòng. Lâm Duyệt Nhi có chút xấu hổ lắc đầu, vội vàng nói, "Không phải, ngài lão cũng muốn hiếu kính chủ tử, ta nơi nào không biết xấu hổ thu ngài đưa tới đồ vật đâu." Nói liên nhìn thấy liền quản sự sắc mặt tốt hơn không ít. Nàng tiếp tục nói, lại nói tiếp, này mi tử cũng là món ăn hoang dạ không phải, hơn nữa vẫn là nửa chỉ, này cũng quá nhiều. Liền quản sự cũng mặc kệ này đó, xua xua tay nói, phu nhân chớ có nói những lời này, đây là thiên nhi nhiệt hơn nữa nhà ngươi hôm nay tựa hồ tới khách nhân, ta tiểu lão nhân mới tưởng đưa cùng ngươi. kia vẻ mặt không sao cả bộ dáng, nhưng thật ra làm lâm duyệt nhi có chút tò mò. Này liền ra rốt cuộc là cái gì địa vị đâu Ở nơi này người cũng không phải thập phần có tiền Này mi tử nói như thế nào đều là món ăn hoang dã Giá cả nhưng không tiện nghi đâu Lâm Duyệt Nhi nhìn lão nhân trắng bệnh đầu tóc Ở Thái Dương chiếu giỏi xuống có chút chói mắt Nàng chấp chớp mắt cười mở miệng nói Ta đây liền nhận lấy Nói còn hành lễ, nói lời cảm tạ Liên quản sự lúc này mới ha hả cười Thầm lương tiếp nhận mi tử đi xuống Lâm Duyệt Nhi thấy liền quản sự môi có chút khô, như vậy thời tiết, này lão nhân gia còn tặng đồ lại đây, nàng có chút băn khoăn. Ngài lão nhưng dùng quá cơm. Nàng tùy ý mở miệng. Liên quản sự nghe vậy trong lòng đại duyệt, hắn chờ chính là những lời này. Chỉ là, Liên quản sự không có vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mà là nhàn nhạt lắc đầu. Như vậy, xem ở Lâm Duyệt Nhi trong mắt có chút tang thương cảm giác. Nhà ta đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Nếu là liền quản sự không chê, liền lưu lại dùng cơm đi. Coi như ta biểu biểu lòng biết ơn. Lâm Duyệt Nhi cười đến chân thành. Liền quản sự có tâm lưu lại, chính là tưởng tượng đến nhà mình chủ tử. Hắn có xua xua tay nói, không cần, ta này liền đi trở về. Nói liền phải xoay người. Lâm Duyệt Nhi nhìn hắn trong mắt vừa rồi khi thì kích động, khi thì cô đơn bộ dáng Có nghĩ đến liền quản sự còn có chủ tử, lúc này mới hoàng hốt hiểu được. Nàng thấy đối phương đã xoay người, vội vàng mở miệng nói, lao nhân ra, ngươi từ tử. Nói, Lâm Duyệt Nhi liền vội vàng bước nhanh hướng phòng bếp đi đến. Hôm nay thức ăn chuẩn bị không ít, hơn nữa, nàng còn chuẩn bị một ít điểm tâm. Lâm Duyệt Nhi đem còn chưa mang sang đi đồ ăn lô hàng đến mâm, lại đem trong nổi còn dư lại không ít thủy nấu thịt cũng trăng thượng. Trừ bỏ cá bên ngoài, mặt khác đồ ăn cũng trang chút. Một cái hộp đồ ăn đều làm nàng trăng hảo. Lâm Duyệt Nhi làm thẩm lương tiếp đón bọn họ ăn trước, chính mình dẫn theo hộp đồ ăn ra tới. Liên quản sự vẫn là đứng ở tại chỗ, đi tới Lâm Duyệt Nhi nhìn đến lão nhân gia thân ảnh cảm giác có chút hưu quạng cảm giác. Nàng kéo kéo khoe miệng, dẫn theo hộp đồ ăn tiến lên. "Lão nhân gia, ngài đem cái này mang về đi. Nếu ngài lão còn có chủ tử muốn hầu hạ, ta cũng không hảo chỉ hoãn ngài thời gian. Coi như là ta thỉnh ngài già rồi." Nói, đem hộp đồ ăn đưa qua đi. Liên quản sự hoa dâm dâu đều run run, có chút cảm kích tiếp nhận hộp đồ ăn. "Cảm ơn ngươi. Ta đây liền đi qua, phu nhân tự đi vội đi." Nói, liên quản sự bước nhanh đi ra ngoài. Kia bước chân, đi phía trước không giống một cái dâu bạc lão nhân nên có tốc độ, quả thực cùng một cái người trưởng thành không sai biệt lắm đâu. Lâm Duyệt Nhi buồn cười nhìn phảng phất bị cái gì đuổi theo dường như lão nhân, nhìn lão nhân đi xa, lúc này mới trở về. Lúc này thầm ra trên dưới một mảnh hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Bởi vì đoàn tụ ở bên nhau, đại gia trong lòng đều thập phần vui vẻ. Hơn nữa Lâm Duyệt Nhi chuẩn bị thức ăn, trong phòng tràn đầy hoàn thanh tiếu ngữ. Liên quản sự dẫn theo hộp đồ ăn trở về, mới vừa đi đến trong viện, nghĩ nghĩ liền mở ra hộp đồ ăn, đem đồ ăn nhất nhất mang sang tới. Phát mũi mùi hương phát ra, liên quản sự trên mặt ý cười càng đậm. Vừa vặn lúc này, kia nấu cơm bà tử bưng khay lại đây đưa cơm. Liên quản sự bước nhanh đi tới cửa tiếp nhận, sau đó nhìn nhìn khay trung thái sắc, lại nhìn nhìn sân trên bàn đá màu sắc rực rỡ, tức khắc khỏe miệng chịu chịu. Này không thể so không biết, một so dọa nhảy dự. Trên bàn đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ, hơn nữa làm người vừa thấy liền ngón trỏ đại động. Trái lại vừa rồi đưa tới đồ ăn, quả thực làm hắn không dám nhìn. Nhan sắc đều lực thầm, nhìn đều đem đồ ăn cấp làm chuyện xấu, quá lãng phí. Liên quản sự nhìn nhìn thái sắc, đem khay chung đồ ăn đều thay đổi. Nhìn sát hương vị đều đầy đủ đồ ăn, liên quản sự gật gật đầu, bưng khay hướng nội viện đi đến. Khấu khấu khấu. Liên quản sự nhẹ nhàng gõ cửa, không bao lâu, cửa phòng mở rộng ra. Thiếu ra, ăn cơm. Liên quản sự đem đồ ăn đặt lên bàn, đôi mắt không chớp mắt nhìn chầm chầm liền tu sa. Liền tu sa vừa mới luyện xong nội công, xoa xoa tay đi đến trước bàn cơm. Hắn không nhìn kỹ, chỉ là quay đầu kinh ngạc nhìn về phía còn không rời đi liền quản sự, như thế nào? Ta trên mặt có hoa nhì không thành. Liên quản sự nghe vậy lập tức xua xua tay nói, không có, không có. Nói, liên quản sự liền vội vội vàng vàng đi xuống. Trừ bỏ kia chén nước nấu thịt, mặt khác đồ ăn đều thay đổi, ngay cả cơm đều thay đổi. Liền tu sa có chút kinh ngạc nhìn đóng lại cửa phòng, lúc này mới cầm lấy chiếc búa. Nghe mùi hương phát mũi đồ ăn, liền tu sa có chút kinh ngạc. Khi nào nấu cơm đầu bếp nữ thay đổi. Bãi ở trước mặt hắn thái sắc, mâm đều phá lệ tinh xảo. Phú điêu bạch ngọc sắc mâm, khắc đẹp hoa văn, mâm đồ ăn cũng là nhan sắc xinh đẹp, phối hợp thích hợp. Liền tu sa buông chiếc đũa, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Hắn nhìn đến trong viện, Liên quản sự đang ngồi ở trong viện ăn. Trước mặt phóng mấy đĩa đồ ăn còn có một cái cùng những cái đó đồ ăn có chút không đáp khắc hoa đại chén sứ Liên quản sự lúc này đang ở đối với thủy nấu thịt chiến đấu hăng hái, trong miệng ăn cay rát tiên hương khẩu vị, làm hắn cảm giác muốn ăn tăng nhiều. Hoặc nộn lát thịt làm thành cay rát khẩu vị, quả thực làm người có chút kinh diễm. Phía dưới dùng đậu giá cùng đậu phụ phơi khô lấp nền, còn xứng điểm rau xanh, thoải mái thanh tân đậu giá nhưng thật ra thập phần giải cay. Như vậy đồ ăn, là liên quản sự chưa từng ăn qua. Tuy rằng không phải cái gì sơn chân hải vị, nhưng là cũng đã xa xa thắng với hắn ăn qua sở hữu ăn ngon. Cô nương này, thật sự là lợi hại, tay nghề như vậy hảo. Nỗ lực đối với thủy nấu thịt chiến đấu hăng hái liền quản sự, lúc này liền tính giác đều mau biến mất, chỉ còn lại có ăn uống thỏa thích. Liền tu xa có chút tò mò nhìn liền quản sự nhanh chóng vũ động chất đũa quả thực là tốc độ kinh người. Hắn đi lên đi, thấy liền quản sự cũng chưa nghe thấy, càng là kinh ngạc không thôi. Liên quản sự lại kẹp lên một miếng thịt phiến, đang nguồn hướng trong miệng đưa, lại nhìn đến tự chính mình trước mặt đầu hạ tới bóng dáng. Kia kẹp lên lá thịt, bang rất tới rồi hồng hồng canh. Hắn ngừng đầu nhìn lại, đối diện thượng liền tu sa tìm tỏi nghiên cứu ánh mắt. Lúc này liền quản sự đầu góc một ngông, vội vàng buông chiếc đua đứng dậy, thiếu ra, ta, cái này hắn ngoài miệng còn đứng hồng hồng xa thế. Liền tu sa nhìn trên bàn không nhúc nhích quá sứ bản thái sắc. Nhìn nhìn lại liền quản sự ăn uống thả cửa bạch sứ canh chén, lập tức hiểu được. Nghĩ đến, hắn là biết chính mình không ăn cay, liền đem cái kia hồng hồng canh lưu lại. Mà mặt khác bắt lấy mâm, rõ ràng là chính mình mỗi ngày đều dùng quá mâm hình thức. Như vậy, hôm nay đồ ăn liền không phải nhà mình đầu bếp làm. Đây là nơi nào tới? Liền tu xa thanh lệnh thanh âm vang lên, chỉ chỉ còn dư lại một nửa thủy nấu lát thịt. Hắn nhưng không nhớ rõ. Liên quản sự sẽ đi bên ngoài đóng gói. Bọn họ liền ra cực nhỏ ở bên ngoài ăn, hơn nữa không có cái kia thói quen. Như vậy, trước mặt đồ ăn, chỉ có thể là nhà người khác. Liên quản sự xoa xoa miệng, dâu bạc thượng còn có chút hồng canh, nhìn qua có chút buồn cười. Thiếu ra, đây là cách vách kia ra đưa. Lời này nói, liền quản sự chợt ý miệng. Liên tu xa hơi hơi nhúng mày, không nghĩ tới sẽ là cách vách kia ra. Hắn cái hiểu cái không nhìn liền quản sự. Liền quản sự ngây người một giây, lúc này mới hề vải xuống dưới. Thanh thanh thật thật công đạo là chính mình muốn ăn cách vách kia ra đồ ăn, lại đem mi tử đưa đi sự tình. Này đó đồ ăn là vị kia cô nương đưa, vì biểu cảm tạ thôi, hơn nữa vẫn là nàng tự mình xuống bếp làm. Liền tu xa nghe vậy nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là cuối cùng nhìn thoáng qua kia trên bàn thủy nấu lát thịt, lúc này mới nói một câu, được rồi. Ngươi ăn đi. Liền trở về phòng. Nay bữa cơm, không chỉ có là liền quản sự tới đây ăn qua ăn ngon nhất một lần, cũng là liền tu sa ăn qua nhất hợp khẩu vị một lần. Liền tu sa gấp một khối đường dấm từ bài, hương vị cực kỳ hảo. Không nghĩ tới, cái kia tiểu cô nương chủ nghệ như vậy cao. Liền tu sa nhớ tới phía trước bái phòng cách vách thầm ra, gặp qua cái kia tiểu cô nương. Cặp kia quen thuộc linh động đôi mắt, làm hắn hơi hơi hoảng thần. Liền tu xa nhìn về phía giường đệm phương hướng, hơi hơi gợi lên khỏe môi. Yên nhi, nếu là ngươi nếm thử, tất nhiên sẽ thích thượng đi. Hôm nay, hắn tâm tình rất tốt. Có lẽ là hưởng qua thẩm ra đồ ăn, liền quảng sự liền không hề muốn ăn trong nhà đồ ăn. Lâm Duyệt Nhi buổi chiều sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một lát liền bộ xe ngựa mang theo bọn nhỏ đi thôn trang thượng ngọn nhi. Mấy cái hài tử đối thôn trang đều không quen thuộc. Chỉ là nhìn đến so nhà mình tại hạ hà thôn còn đại địa phương, bọn họ cũng là vẻ mặt mới lạ nơi nơi nhìn xem. Lâm Duyệt Nhi mang theo hải tử ở thôn trang nhập khẩu liền xuống xe, đi bộ mang theo bọn nhỏ nơi nơi đi. Đi trước nhìn nhìn thôn trang thượng bách hóa cửa hàng, bên trong đồ vật cực kỳ nhiều, bọn nhỏ xem đến đáp ứng không xuể. Bất quá, bởi vì kiến thức quá sông hà chấn đồ vật, thôn trang thượng đồ vật nhưng thật ra không quá nhiều làm cho bọn họ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mẫu thân, cái này cửa hàng là ai khai? Đồ vật quá nhiều. Thẩm tuyết nhìn kim chỉ đều đầy đủ, hơn nữa nhan sắc đa dạng vải vóc cùng theo tuyến quài, có chút kinh ngạc, càng có rất nhiều hiếm lạ. Nơi này quài, vừa xem hiểu ngay, hơn nữa đồ vật cũng đặc biệt tiện nghi, cùng chính mình thôn thượng cũng quý không bao nhiêu. Rốt cuộc nơi này là phủ thành, phủ thành đồ vật cư nhiên cùng tiểu nông thôn không sai biệt lắm, này đủ để cho nàng kinh ngạc. Lâm Duyệt Nhi nhìn Đại Gia giật mình tươi cười nhàn nhạt nói: Đây là mẫu thân khai. Nói buồn cười xoa bóp Thẩm Tuyết thịt đô đô mặt. Nha đầu này hiện giờ sinh hoạt hảo, nhưng thật ra cũng trưởng thịt không ít. Nhìn qua thịt hô hô, thú vị cực kỳ. Thẩm Tuyết cảm nhận được Lâm Duyệt Nhi thân mật méo méo gương mặt, lại là mặt đỏ. Thần phục nghe được Lâm Duyệt Nhi nói cái này bách hóa cửa hàng là nàng khai, ánh mắt hơi lóe. Đại Gia phát hiện cái này bách hóa cửa hàng thật là thực đầy đủ. Ăn, dùng, đều đầy đủ hết, hoàn toàn không cần lại nơi nơi buôn đầu. Khó trách sinh ý tốt như vậy. Lúc này mới vừa ăn cơm xong, có chút nhân ra không có việc gì liền thích đi bộ, nơi này không có gì nhưng cung giải trí. Bách hóa cửa hàng rất lớn, với lúc thỏa mãn đại gia. Thôn trang người trên không có việc gì liền tới đây đi lại đi lại. Lâm Duyệt Nhi mang theo bọn nhỏ một đường đi tới trên đường, trên đường không ít người cũng nhận ra Lâm Duyệt Nhi có chút có quắp cười chào hỏi. Nhưng thật ra Lâm Duyệt Nhi hảo phóng cười gật đầu ứng, một bộ giày rộng bộ dáng. Thôn trang người trên đều biết, hiện giờ chủ nhân là cái hòa khí, vốn tưởng rằng là đồn đãi, tuy rằng chủ nhân thường xuyên sẽ đưa ăn thịt gì đó, hơn nữa cái này thôn trang là độc nhất vô nhị. Nhưng là ở đại gia trong lòng, chủ tử tóm lại là chủ tử, cái loại này uy nghiêm vẫn phải có. Chính là hiện giờ không ít người nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi đi bộ đi ở trên đường còn mang theo hài tử, vẻ mặt ý cười không chút nào để ý chào hỏi bộ dáng. kia không chút nào ghét bỏ bộ dáng, càng là làm đại gia xác định, chủ nhân xác thật là cái hỏa khí đâu. Bọn nhỏ thấy Lâm Duyệt Nhi thập phần được hoan nền, cũng đi theo cao hứng lên. Mấy người đi vào thôn trang thượng tòa nhà lớn, Lâm Duyệt Nhi nói, các ngươi trước ở nơi này đi. Thôn trang thượng còn có học viện, liền cùng các ngươi từ trước thượng học đường giống nhau. Yên tâm ở đi. Nói xong. Lâm Duyệt Nhi liền bắt đầu giới thiệu tòa nhà. Cái này tòa nhà rất lớn, cũng đủ đại gia trụ, Lâm Duyệt Nhi cũng giản xếp một phen. Đem hải tử trụ địa phương làm người chuẩn bị tốt, Lâm Duyệt Nhi liền mang theo bọn họ đi học viện. Mặc hương thư viện, chẳng lẽ thẩm bân đột nhiên ra tiếng, nhìn về phía thẩm phục, hai người liếc nhau, trong mắt đều là khiếp sợ không thôi. Xem ra, này mặc hương thư viện cũng là mẹ nuôi xây lên tới. Mặc hương trai, mặc hương thư viện. Lâm Duyệt Nhi dọc theo đường đi cho bọn hắn giới thiệu không ít, duy độc không có nói bọn họ là nơi này tiểu chủ tử linh tinh nói. Vì chính là không cho bọn nhỏ cảm thấy chính mình cao cao tại thượng. Nàng muốn chính là bình bình đạm đạm, bọn nhỏ khỏe mạnh, này liền vậy là đủ rồi. Đối với đại gia đối Lâm Duyệt Nhi tôn trọng, bọn nhỏ cũng thập phần kinh ngạc. Thẩm văn cùng Thẩm võ tiểu một ít, hai người tay cầm tay chạy ở phía trước, dẫn đầu chạy hướng mặt hương thư viện. Thư viện bên trái có một cái bảo vệ cửa thất, là đem bên trái mặt tường mở ra tới, làm một cái đại đại cửa sổ, để lại một cái 50 tuổi tả hữu nam tử chăm sóc. Có lẽ là hàng năm trên mặt đất nghề nông, cho nên người này nhìn qua có chút già mua, giống hơn 60 tuổi người, thực tế tuổi cũng liền 50 tuổi tả hữu thôi. Có người tiến bảo, bảo vệ cửa nhân viên liền phải dò hỏi. Làm như vậy cũng là vì bọn nhỏ an toàn suy nghĩ. Thẩm Văn Thẩm Võ cũng không biết, hai người chạy tới ngửa đầu nhìn cái kia cửa sổ. Lâm Duyệt Nhi nhìn hai người ngốc manh bộ dáng, tức khắc tâm đều cảm giác muốn hoa rớt. Triệu Thúc Lâm Duyệt Nhi đi lên trước, gõ gõ cửa sổ. Bên trong người lập tức phản ứng lại đây, vội vàng đứng dậy, vừa thấy cư nhiên là chủ nhân tới, người nọ lập tức tự bên trong đi ra. Chủ nhân họ Triệu bảo vệ cửa khách khí cười chào hỏi. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, lại nhìn chính mình bên người mấy cái hài tử nói. Ta hôm nay lại đây mang bọn nhỏ làm quen một chút, trong khoảng thời gian này, này mấy cái hải tử liền ở học viện đọc sách. Mới vừa nói xong, mấy cái hải tử cũng ngoan ngoãn kêu một tiếng triệu ra ra. Ai, ai. Triệu thúc nhìn mấy cái hải tử đều lớn lên không tồi, đặc biệt hai cái tiểu nhân, cư nhiên lớn lên giống nhau như lúc. Xong bào thai A. kia đô đô khuôn mặt nhỏ nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Tròn tròn đôi mắt nhìn rất là cơ linh. Triệu thúc. Vậy ngươi trước vội vàng, ta mang bọn nhỏ khắp nơi đi một chút. Nói, Lâm Duyệt Nhi cười gật đầu liền lãnh bọn nhỏ đi vào. Người nọ nhìn theo Lâm Duyệt Nhi bọn họ đoàn người rời đi, trong lòng bất giác cảm thán. Rốt cuộc là chủ nhân hải tử, nhìn đều không bình thường a. Lâm Duyệt Nhi mang theo hải tử trước giới thiệu một fan giáo viên, nhà ăn vị trí, cuối cùng thẩm bân cùng thẩm phục tính toán đi thư viện, Lâm Duyệt Nhi liền làm cho bọn họ chính mình đi học tập. Song bào thai thích đại sân thể dục, hai người nhìn sân thể dục thượng tập thể hình dụng cụ đều chạy đi lên chơi. Thẩm tuyết vẫn luôn đi theo Lâm Duyệt Nhi bên người, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ, chỉ là rốt cuộc là nữ hài tử, nàng muốn văn tính không ít. Lúc này, hướng thôn trang tới trên đường, chạy một chiếc xa hoa xe ngựa. Xe ngựa bên phải mái huyên thượng, treo một khối hình tròn thẻ bài, mặt trên có khắc ba cái chữ to, đổ nghệ phường. Lưu Nguyệt Công Tử lúc này ngồi xe ngựa. Trong lòng phun tảo không thôi. Chính mình vừa mới đem say đến nháo đến không được tưởng mộng thanh hồng đến ngủ hạ, phân phó người nấu canh giải rượu. Không nghĩ tới chính mình vừa định nhiều đái trong chốc lát, Âu Dương tiên sinh liền người tới gọi chính mình đi làm việc. Này quả thực là khí sát hắn cũng. Nếu không phải Lưu Nguyệt Công Tử nghĩ đến chính mình cũng áp bạc, hắn quả quyết sẽ không để ý tới. Này không, Lưu Nguyệt Công Tử đến các nơi sòng bạc đi thu bạc, một bên thu bạc, sắc mặt còn hắc đến dò người. Chờ bạc thu đi lên, hắn vẫn là có chút kinh ngạc. Lâm Duyệt Nhi lần trước chính là kiếm lời không ít, hơn nữa, trong khoảng thời gian này, nàng cửa hàng đều là mỗi ngày hốt bạc. Như thế nào mới để ép mấy chục vạn lượng bạc đánh cuộc đâu? Không biết nàng này rốt cuộc là yêu tiền đâu, vẫn là không yêu. Nếu là những cái đó sắp bị cướp đoạt đến đóng cửa sòng bạc người nghe được Lưu Nguyệt Công Tử tiếng lòng, sợ là đến đấm ngực dừng chân. Nay quả thực là mười đánh cuộc chiến thắng. Đổ nghệ phương lại như vậy tới vài lần, bọn họ đã có thể đều đến uống gió Tây Bắc đi. Lưu Nguyệt công tử hắc mặt làm người vội vàng xe ngựa đi lâm duyệt nhi thôn trang thượng, không nghĩ tới nàng cư nhiên không ở trong phòng. Nếu không phải Âu Dương chỉ định muốn chính mình tự mình đưa đến nàng trong tay đầu, chính mình nhưng không muốn như vậy buôn tẩu. Hắn còn tưởng nhiều bồi bồi tưởng Ngộng Thanh đâu. Tuy rằng, tưởng Ngọng Thanh lúc này ngủ đến mơ mơ màng màng. Thẩm Lương bên kia mới vừa người chuẩn bị tốt vài vị tiểu chủ tử phòng, liền nghe được người gác cổng tới báo, thôn trang đi lên khách quý. Hắn đi ra ngoài nhìn lên, có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Lưu Nguyệt công tử tự mình tới, Thẩm Lương lập tức làm người thượng trà, chính mình vội vàng cáo tội đi xuống tìm Lâm Duyệt Nhi. Lâm Duyệt Nhi mang theo Thẩm Tuyết nơi nơi nhìn xem, phát hiện Mặc Hương thư viện như cũ như thường. Nàng cũng liền yên tâm. Lúc này thôn trang thượng bọn nhỏ đều ở đi học đâu? Tham quan hoàn chỉnh cái mạc hương thư viện, Lâm Duyệt Nhi thấy thẩm văn cùng thẩm võ đều ngoạn Nhi đến đổ mồ hôi, lúc này mới vây tay, cầm khăn cho bọn hắn hai người lao lao. Chủ nhân, nhưng tính tìm ngươi. Thẩm lương dẫn theo vả táo nhanh chóng chạy tới, trong miệng thở phì phò Nhi. Lâm Duyệt Nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cười nói, hoảng cái gì, trước thuận khí Nhi lại nói. Thẩm lương gật gật đầu, thở hồn hền mấy hơi thở mở miệng nói, chủ nhân. Lưu Nguyệt Công Tử đang ở thôn trang trong viện chờ đâu. Nghe vậy, Lâm Duyệt Nhi trên tay động tác dừng một chút, nhanh chóng cấp hải tử lao hãn. Được rồi, ta đây liền đuổi qua đi. Nói, làm thẩm lương người nói cho thẩm bân cùng thẩm phục, chính mình trước mang theo ba cái hải tử hồi sân đi. Mới vừa bước nhanh tiến vào phòng khách, liền nhìn thấy Lưu Nguyệt Công Tử ngồi ở chỗ kia manh phiến cây quạt, nhìn tựa hồ thập phần vội vàng bộ dáng. Lâm Duyệt Nhi buồn cười nhìn hắn. Ngươi đây là làm gì? Xuất ruột đi vẫn là như thế nào? Hiện giờ đều quen thuộc, Lưu Nguyệt công tử cũng không làm gì có cái gì xấu hổ. Hán một phen thu cây quạt đứng lên, dùng phiến bính điểm điểm đặt ở một bên kỷ trà cao thượng hộp giải thích nói, ta đương nhiên thực nóng nảy, ta riêng cho người đưa bạc tới. Nói, đem hộp đầy. Lâm Duyệt Nhi đi qua đi mở ra hộp nhìn lên, hảo ra hỏa, không ít đâu. Nàng hơi hơi nhướng mày, đầu góc vừa chuyển. Lập tức hiểu được. Trong lòng vẫn là có một phần cảm kích, không nghĩ tới Lưu Nguyệt Công Tử còn nghĩ giúp nàng đem đánh cuộc sự tình thu phục đâu. Này đi sòng bạc muốn bạc, nàng nhưng không trải qua. Đây là một so mười buổi suất bạc. Lưu Nguyệt Công Tử nói liền uống một ngụm trà thủy, ngươi lần này đánh cuộc đến cũng quá ít chút đi. Lâm Duyệt Nhi lắc đầu, nghiêm mặt nói, thật sự đỉnh đầu thượng không như vậy nhiều bạc. Lưu Nguyệt Công Tử hơi hơi nhúng mày, cũng không có truy vấn chuyện khác. Rốt cuộc Lâm Duyệt Nhi không nói hắn cũng không hảo thám thính người khác việc tư. Được rồi, tiền cũng đưa đến, ngươi nhanh lên điểm. Ta đây liền đi trở về. Lưu Nguyệt Công Tử run run và táo thượng không tồn tại cho bụi. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn vừa rồi liền vội vã, cũng không lưu hắn. Đa tạ, bạc liền không cần điểm, ta tin tưởng ngươi làm người. Lâm Duyệt Nhi trên mặt không có một tia khinh mạn, thật thật tại tại tín nhiệm. Bộ dáng này, làm Lưu Nguyệt Công Tử trong lòng ấm áp. Tiết Thành, ta liền cáo tử. Nói, Lưu Nguyệt Công Tử liền phải rời đi. Lâm Duyệt Nhi cũng đem hắn đưa đến ngoài cửa, lần sau có cơ hội mang tưởng cô nương cùng nhau tới ta thôn trang thượng ngoạn nhi ngoạn nhi à. Ta tự mình xuống bếp. Nói, đối với Lưu Nguyệt Công Tử xua xua tay. Lưu Nguyệt Công Tử nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu ứng. Nhìn theo xe ngựa rời đi, Lâm Duyệt Nhi tự phòng khách hộp lấy ra 50 vạn lượng bạc, làm thẩm lương đưa đi một ra. Tuy rằng một gia mượn 35 vạn lượng bạc, nhưng là rốt cuộc nàng kiếm được càng nhiều, nhiều đó là đáp tạ một gia. Trận này thơ tử sẽ xuống dưới, Lâm Duyệt Nhi cũng thanh nhàn không ít. Nàng bồi hài tử ở thôn Trang Thượng ngoạn nhi một ngày, buổi tối lại bồi song bảo thai nghỉ tạm, sáng sớm hôm sau nhìn bọn nhỏ đi mặc hương thư viện nàng mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Duyệt Nhi cùng thẩm lương trở về bình Hà ngõ nhỏ. Lôi đình bị Lâm Duyệt Nhi lưu tại thôn Trang Thượng. Vì chính là chăm sóc hải tử. Lâm Duyệt Nhi không biết, hôm qua ban đêm, cách vách liền ra lại là đèn đuốc sáng trưng. Xem ra, tiên nhi thật sự là cùng vị kia cô nương có duyên. Liền tu sa âm thanh trong trẻo vang lên, lại không có mang một kia ấm áp. Như vậy, lạnh như băng. Liền quản sự nhìn liền tu sa kia lạnh leo ánh mắt, trong lòng có chút lo lắng. Phía dưới người đều tra qua, nàng hôm nay liền sẽ trở về. Liền quản sự nói xong. Cái chán hơi hơi ra mồ hôi. Liên Tu Sa ngẩng đầu nhìn chăm chú nhìn liền quản sự liếc mắt một cái, kia trong mắt tràn đầy làm người xem không hiểu thần sắc. "Đi chuẩn bị một chút, chờ nàng một hồi tới, ngươi liền đem nàng mời đi theo." Liên Tu Sa giờ phút này là một viên đều chờ không được. Trên giường Nhân Nhi, chỉ một đêm thời gian, phản phất lại về tới phía trước kia tử khí trầm trầm bộ dáng. "Như vậy Tô Cảnh yên, làm Liên Tu Sa sợ hãi?" Sợ nàng tùy thời tùy chỗ sẽ theo gió rồi biến mất. Chuyện như vậy, hán quả quyết sẽ không làm này phát sinh. Liên quản sự khe như mày, trong mắt tràn đầy lo lắng nhìn về phía giường đệm phương hướng, theo tiếng đi xuống trở. Ngồi ở mép giường liền tu xa vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Cái kia cô nương, thật sự là yên nhi quý nhân sao. Nhiều năm như vậy, chính mình cái này bị thế nhân khen thần y đi cũng chưa có thể làm yên nhi chuyển biến tốt đẹp. Chính là... Liền trong những ngày này, liền bởi vì bọn họ đi vào nơi này, tiên nhi thân thể liền càng ngày càng tốt. Chỉ là, kia cô nương rời đi một đêm, tiên nhi liền biến thành như vậy. Đối với cái kia cô nương, hắn trong lòng vẫn là thập phần bội phục. Con tuổi nhỏ liền có sản nghiệp của chính mình, hơn nữa không tiêu ngạo không siềm lịnh, kia sừng sững giá người cũng làm hắn kinh ngạc cảm thán không thôi. Tuy rằng là nho nhỏ nông phụ, nhưng là lại có một đôi linh động đôi mắt. Cả người còn lộ ra làm người linh động hơi thở, đây là thường nhân không có. Nếu nói từ trước, hắn tất nhiên sẽ làm người đem cô nương này cột vào Yên Nhi bên người. Chính là, bởi vì nghe được chuyện của nàng, gặp qua nàng người lúc sau, chính mình lại dưới đáy lòng không nghĩ đem nàng trói buộc lên. Liên tu xa thần sắc cảm đạm, hai mắt vô thần nhìn chầm chầm giường đệm phương hướng, phản phất trên giường người tùy thời đều sẽ tan thành mây khói giống nhau. Yên Nhi! Ngươi nói ta nên làm như thế nào mới hảo? Lúc này, Lâm Duyệt Nhi ngồi ở hồi trình trong xe ngựa, song trước không biết tình hình thực tế. Liên quản sự viện môn ngoại, đôi mắt nhìn chầm chầm đầu hẻm. Ước chừng một khắc canh giờ sau, một chiếc xe ngựa vội vàng vào ngõ nhỏ. Liên quản sự nhìn màu lam đỉnh xe ngựa, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này là thẩm ra dùng. Hắn tiến lên vài bước, mang xe ngựa ngừng ở một bên, một nữ tử thân ảnh xuất hiện. Liền quản sự lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may, nàng rốt cuộc đã trở lại. Lâm Duyệt Nhi mới vừa xuống xe ngựa ngẩn đầu liền nhìn thấy liền quản sự thẳng tóc nhìn trầm chầm, chầm nàng. Ánh mắt kia, làm Lâm Duyệt Nhi kinh hồn tăng đảm. Này lao nhân ra, ánh mắt cũng quá dọa người đi. Như là muốn sống sờ sờ sinh nuốt chính mình dường như. Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng, lúc này liền người nhà trong lòng vội vàng. Liền quản sự đi lên trước, áp xuống trong lòng vội vàng. Cô Nương đã trở lại. Lâm Duyệt Nhi chỉ đương hắn là chào hỏi, cười gật đầu, ân. ngài lao ra tới đi một chút. Sai khai thân, Lâm Duyệt Nhi liền tưởng trở về. Thẩm Lương nhìn liền quản sự, tổng cảm thấy hắn trong mắt tựa hồ cất giấu cái gì. Hơn nữa, xem nhà mình chủ nhân ánh mắt mà thôi quá kỳ quái chút. Liên quản sự nghe vậy dừng một chút, có chút không biết như thế nào mở miệng. Ngay sau đó thấy Lâm Duyệt Nhi bước ra bước chân, lúc này mới vội vàng vươn tay hô một tiếng. Ai, cô nương đừng đi. Lâm Duyệt Nhi nghi hoặc quay đầu đi, nàng từ liền quản sự trong mắt nhìn đến vội vàng. Đúng vậy, vội vàng. Là sự tình gì có thể làm lão nhân này ra như vậy sốt ruột? Liên quản sự thấy Lâm Duyệt Nhi dừng lại, hơn nữa nhìn hắn, lúc này mới xoa xoa trên đầu ít ỏi mồ hôi. Cô nương, ta là đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi. Nhà ta chủ tử cho mời. Nói xong, Liên quản sự còn có chút lo lắng. Không biết cô nương này có thể hay không cùng chính mình qua đi đâu. Lâm Duyệt Nhi có chút tò mò, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nàng trong đầu dần hiện ra phía trước bái phỏng quá nhà mình trung niên nam tử cùng hắc ý lý hệ vệ sĩ. Đoan xem khí chất, lần trước kia hai người liền không phải giống nhau nhân vật. Chính là, liên quản sự hiện giờ như vậy, là vì cái gì đâu. Liên quản sự khẽ như mày, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lâm Duyệt Nhi xua tay làm thẩm lương đi về trước. Chính mình cười đi đến lao nhân bên cạnh, một khi đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Nói, Lâm Duyệt Nhi khiến cho liền quản sự dẫn đường. Liền quản sự nhìn nàng cũng không có sinh khí, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cười thỉnh Lâm Duyệt Nhi đi vào. Cất bước đi vào liền ra sân, Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc. Trong mắt nghi hoặc chợt lóe mà qua, nàng trong lòng tưởng chính là, phía trước gặp qua cái kia trung niên nam tử, vừa thấy chính là nho nhã người. Hắn sân, sợ là thập phần lịch sự tao nhã. Chính là, Lâm Duyệt Nhi hiện giờ nhìn đến, xác thật thập phần bình thường cảnh sát. Trong viện không có dư thừa trang trí vật, cùng tầm thường bá cánh ra giống nhau đơn giản. Lâm Duyệt Nhi cảm giác, so với nhà mình sân, tựa hồ còn muốn đơn điệu quá nhiều. Liên quản sự tuy rằng trong lòng cấp, nhưng là cũng không hảo thúc giục Lâm Duyệt Nhi. Hắn nhìn nội viện địa phương, cái chán hơi hơi ra hãn. Hai người vừa tới đến nhị vào cửa ngẩng đầu liền thấy liền tu sa ngồi ở sân thượng ghế đá thượng. kia thanh lanh ánh mắt, làm liền quản sự càng là trái tim run dậy. Vị này phu nhân, mong mời. liên quản sự vô tâm lau mồ hôi, vội vàng làm Lâm Duyệt Nhi đi vào. Lâm Duyệt Nhi tuy rằng có chút không thích bị một cái lão nhân ra luôn là phu nhân phu nhân têu, nhưng là không có biện pháp, chính mình đều thành thân, tổng không hảo têu tiểu thư cô nương. Mắt thấy đi vào đi. Nơi đó liền tu sa ngẩn đầu nhìn về phía bên này. Hắn chưa từng cười một cái, trên mặt nói không nên lời nghiêm nghị. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi kinh ngạc không thôi. Xem ra, này liền ra, là thật sự có việc đâu. Nhưng là, này cùng nàng có cái gì quan hệ đâu. Rốt cuộc là bị mời đi theo, ở nhà người khác, Lâm Duyệt Nhi cũng không dám nói chút mà khác, nàng đạm cười đi lên trước, hành lễ. Liền tu sa nhìn cặp kia quen thuộc đôi mắt. Trong lòng dâng lên một tia khát thường. Khói dậy cô nương. Liền tu xa đứng dậy, tay phải làm một cái thỉnh tư thế, cô nương thỉnh. Nói, hai người bước nhanh đi hướng nội viện phòng khách. Lâm Duyệt Nhi có chút nghi hoặc, Liền tu thấy xa chính mình trải lên bối tóc, như thế nào còn gọi chính mình cô nương đâu. Nàng nào biết đâu rằng, Liền tu thấy xa Lâm Duyệt Nhi bất quá mười mấy tuổi bộ dáng, ở chính mình trước mặt, nhưng còn không phải là cái nha đầu sao. Hắn cảm thấy kêu cô nương mới thích hợp. Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa nhiều hơn rồi dám này đó, nàng cất bước tiến vào phòng khách, bị liền tu xa thỉnh nhập tòa thượng. Thất lễ ngăn lại cô nương, thật sự là bất đắc dĩ sự tình, còn thỉnh cô nương xin đừng trách. Liền tu xa nói khách sao nói, nói như vậy tuy rằng không có gì. Chính là, nếu là làm người trong giang hồ nhìn thấy, tất nhiên sẽ mở rộng tầm mắt. Từ khi nào, đại danh đỉnh đỉnh thần y cư nhiên còn sẽ nói khách khí nói quả thực điên đảo bọn họ nhận chi. Lâm Duyệt Nhi đạm cười lắc đầu, trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không sao. Liên tu xa cũng có thể nhìn ra nàng trong mắt phòng bị cung đạm nhiên, không chút nào để ý tiếp tục nói, thật không dám dấu diếm, lần này thỉnh cô nương tiến đến, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy, hơi hơi nhúng mẩy. Nàng trong lòng cảm thấy, ra tay tặng lễ đều đưa đến thập phần lợi hại chân quý dược liệu người tài ba, còn có thể có cái gì khó được đảo hắn. Sắc mặt vô thường, Lâm Duyệt Nhi khách khí nói, khách khí, có việc không ngại nói thẳng. Liền tu sa hơi hơi dừng lại, cuối cùng hạ quyết tâm ăn ngay nói thật. Kia thỉnh cầu cô nương cùng ta cùng đi thấy một người. Nói, Liền tu sa đứng dậy, vừa đi vừa giải thích nói, ta mang cô nương đi gặp ta phu nhân. Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc, nguyên lai này hộ nhân ra còn có nữ tử a, Nàng vẫn luôn không thấy được nữ tử, chỉ nhìn đến quá mua đồ ăn bà tử còn tưởng rằng liền như vậy vài người đâu. Nguyên lai like đi ở phía trước thanh tuyển nam tử, còn có một vị phu nhân. Chỉ là, không biết vì sao vẫn luôn không có xuất hiện quá. Đấy lòng mang theo tràn đầy nghi hoặc, Lâm Duyệt Nhi theo liền tu ở xa tới đến hộ viện phòng. Màu đỏ thắm dày nặng khát hoa cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, ập vào trước mặt mang theo một chút nhàn nhạt dược vị Nhi. Lâm Duyệt Nhi đầu góc vừa chuyển, nháy mắt hiểu được. Xem ra, Này liền ra phu nhân vẫn là một cái người bệnh. Chỉ là, chính mình lại không phải đại phu, thỉnh chính mình lại đây thật sự không phải sáng suốt cử chỉ a, Gia nhân này thật đúng là kỳ quái. Cô nương thỉnh. Liền tu xa dẫn Lâm Duyệt Nhi vào nhà. Hắn lúc này trên mặt như cũ bình tĩnh, chỉ là cặp kia đẹp mặt mày lại nữ chặt. Lâm Duyệt Nhi không có tâm tư đánh giá cái này nhà ở, đương nàng nhìn đến giường đệm thượng lẳng lặng ngủ một nữ tử thời điểm, cũng không biết vì sao. Nàng trong lòng mang theo một tia khẩn trương Dương đệm thượng nữ tử Khuôn mặt nhìn cũng chỉ có thể xem như thanh tú thôi Tựa hồ là bởi vì sinh bệnh Nàng sát mặt có chút tái nhợt Hơn nữa, gương mặt có chút ao hãm Nhìn dương đệm thượng không hề tức giận nữ tử Lâm Duyệt Nhi trong lòng căng thẳng Nàng cũng cảm thấy chính mình tựa hồ đi vào liền ra Xem qua vị này liền phu nhân sau liền trở nên có chút kỳ quái Liền tu đi xa đến giường đệm trước Rồi tay đem hơi mỏng chân gấm hướng lên trên lôi kéo. Tuy rằng đây là thói quen tính động tác, lại làm Lâm Duyệt Nhi giật mình không thôi. Như vậy khí hậu, tuy rằng không thể nói quá nhiệt, chính là lại cũng không lạnh a. Như vậy thời tiết cư nhiên còn có người cái chăn. Lâm Duyệt Nhi lúc này cũng càng ngày càng minh bạch, này liền ra phu nhân, sợ là được quái bệnh hoặc là bệnh cũng không nhẹ. Nhà ngươi phu nhân đây là câu nói kế tiếp, Lâm Duyệt Nhi vô pháp nói ra. Cũng không biết nên nói như thế nào. Nàng tổng không thể hỏi, nhà ngươi phu nhân là được cái gì quái bệnh. Liền tu sa biết nàng trong lòng suy nghĩ, nhàn nhạt gật đầu, thỉnh Lâm Duyệt Nhi ngồi xuống, cô nương ngồi ngồi. Chính như cô nương chứng kiến, nhà ta phu nhân sinh bệnh. Nói, đốc thấy liền quản sự bưng khay đi tới đưa trà. Hán thần sắc vô thường tiếp tục giải thích nói, ta cũng không đáng cô nương che lấp, rất sớm phía trước, ta là một người đại phu. Chúng ta phu thê ra cửa bên ngoài buôn đầu, bất hạnh gặp gỡ bọn cướp. Những cái đó bọn cướp không ít, nhà ta phu nhân không có công phu, một mình ta chi lực miễn cưỡng có thể bảo vệ nàng. Ai ngờ, nhà ta phu nhân bị ám khí gây thương tích, tự kia về sau, nàng liền không còn có tỉnh lại quá. Liên tu xa nói nơi này, ánh mắt bất giác gảm đạm xuống dưới. phảng phất, giờ khắp này, hắn lại về tới mười mấy năm trước, cái kia làm hắn hối hận lại thống khổ nhật tử. Lâm Duyệt Nhi nghe được trận mắt há hốc mồm, không nghĩ tới, này hội nhân ra còn gặp gỡ chuyện như vậy. Như vậy quá xui xẻo chút. Chỉ là, là cái gì ám khí, cư nhiên có thể gọi người hôn mê mười mấy năm. Hơn nữa, người này nói chính mình chính là đại phu, một cái giống như hoạt tử nhân giống nhau người, cư nhiên làm hắn cấp cứu. Hơn nữa, còn ở trên giường nằm mười mấy năm bất tử. Thời đại này, cũng không phải là đời trước như vậy chữa bệnh điều kiện tốt thời điểm. Không có như vậy nhiều dụng cụ, sao có thể cứu người? Chính là, vị này liền ra láo ra, cư nhiên đem một cái hoặc tử nhân bảo vệ, hơn nữa một hộ chính là mười mấy năm. Lâm Duyệt Nhi có chút cảm thán, trong lòng càng nghĩ càng giật mình. Giật mình chính là liền tu xa y hệ thuật, còn có hắn nghị lực. Nàng là bị tiểu gì ám khí gây thương tích. Lâm Duyệt Nhi lẩm bẩm ra tiếng, có chút kinh ngạc. Liền tu xa xua xua tay. Một bên liền quản sự lập tức đi đến một bên tủ quần áo bên, lấy ra một cái lớn bằng bàn tay màu đen hộp. Hộp cực kỳ bình thường, liền quản sự đem hộp đặt lên bàn, liền tu họ hàng xa từ khi khai. Lâm Duyệt Nhi tò mò tự bên trong lấy ra kia cái gọi là ám khí, trên tay xúc cảm làm nàng càng thêm kinh ngạc. Này, đây là Thiết Châu. Lâm Duyệt Nhi tò mò cầm thông đồng tiền lớn nhỏ hạt châu. Ấn liền tu xa nhìn bị cầm lấy kia viên Thiết Châu tâm lại không ngọn nguồn tê dần. Lúc trước, chính là thứ này đánh chúng Yên Nhi, lúc này mới làm Yên Nhi ngủ say không dậy nổi. Lâm Duyệt Nhi chút nào không nhận thấy được liền tu sa biến hóa, nàng trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, phản phất có thứ gì ở trốn. Một cái đại phu cư nhiên gặp phải đánh cướp, mà bọn cướp còn sẽ dùng ám khí, để cho người kinh ngạc chính là, bọn cướp còn sẽ dùng thiết châu. Thử hỏi, giống nhau bọn cướp không đều dùng sáng long lanh đại đao trở vật sao? Ở Lâm Duyệt Nhi nhận chi, này đó ám khí, thông thường là giang hồ nhân sĩ mới có. Chẳng lẽ, liền ra là người trong giang hồ? Cái này phỏng đoán làm Lâm Duyệt Nhi trái tim run rẩy. Giang hồ nhất loạn, nàng nhưng không nghĩ trộn lẫn đi vào. Chỉ là, làm cách đó không xa cái kia ngủ say nữ tử, lại như thế nào đều làm nàng không yên lòng. Cái gọi là ngủ say, ở thời đại này cho rằng hoạt tử nhân, còn không phải là người thực vật sao. Cái này là đánh trúng nàng nơi nào? Lương sao? Có thể trở thành người thực vật, không bằng chính là đánh vào trên đầu hoặc là xương sống lương tượng đi. Đương nhiên, đây là Lâm Duyệt Nhi phỏng đoán. Nàng lời nói vừa ra, một bên nhìn về phía trên tay nàng thiết châu ánh mắt, lập tức nhìn chầm chầm nàng khuôn mặt. Tìm đòi nghiên cứu cùng nghi hoặc ánh mắt, làm Lâm Duyệt Nhi có chút không được tự nhiên. Liên tu sa không nghĩ tới, một cái tiểu cô nương cư nhiên còn có thể phỏng đoán đến này đó hắn gật gật đầu, không sai, này viên thiết châu chính đánh vào phu nhân phần lưng xương sống lưng thượng. Lâm Duyệt Nhi nhíu nhíu mày, nàng lại không phải đại phu, tuy rằng chuyện này quá đa nghi điểm. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên nhớ tới đời trước đã từng xem qua một cái ý ý dược tiết mục, chuyên môn giảng thuật trung ý ý liệu pháp. Nàng còn nhớ rõ, có một lần nhắc tới quá xương sống lưng liệu pháp. Tuy rằng trong lòng nhớ rõ đời trước cái kia trị liệu phương pháp, nhưng là chính mình không phải đại phu. Lại nói đối phương cũng là người xa lạ, như thế nào đều không hảo tùy tiện nếm thử. Liên tu thấy xa Lâm Duyệt Nhi hỏi mấy vấn đề, lại cảm thấy nàng mỗi cái vấn đề đều hỏi ở điểm tử thượng. Bởi vì trong lòng lo lắng tô cảnh yên thân thể, Liên tu xa tự nhiên đem Lâm Duyệt Nhi coi như cuối cùng cứu mạng dâm dạ. Cô nương chớ có trách ta đường đột, ta xem cô nương tuổi hồ hai câu lời nói lại hỏi điểm tử thượng, không biết cô nương có biết này nên làm cái gì bây giờ. nói Liền tu xa chính mình khỏe miệng cứng đở. Chính mình cũng là hồ đồ, cái này tiểu cô nương có thể biết được cái gì đâu. hắn thần sắc mang theo nồng đậm yêu thương, kia thanh lanh khuôn mặt đều phản phất bị thương cảm sở thay thế. Cả người nhìn qua đầy mặt lũ sầu. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, trong lòng có chút không đành lòng. Kỳ thật ta cũng không có gì nắm chắc. Đã từng khi còn nhỏ nghe nói qua một loại liệu pháp, chỉ là không biết cái nào biện pháp được chưa. Lâm Duyệt Nhi nói được có chút rồi dám. Đây là mạng người, huống hồ này liền ra tựa hồ cũng không phải người thường ra. Nàng nếu là nghĩ sai rồi, đừng đem người thực vật trị thành chết người. Liên Tu Sa lại chợt ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo hy vọng quan mang. phản phất Lâm Duyệt Nhi chính là kia viên chiếu giỏi hắn tương lai ánh sáng. Cô nương, ngươi có cái gì biện pháp, ngươi nói. Liên Tu Sa có chút kích động đứng dậy, nghe được hắn run rẩy thanh âm cửa liền quản sự đều có chút kinh ngạc. Cái kia tiểu cô nương, thật sự có thể hành. Lâm Duyệt Nhi thấy bị người như vậy nhìn chằm chằm, tức khắc cảm giác cả Alexander. Cái kia biện pháp ta cũng không biết có thể hay không hành. Lâm Duyệt Nhi khó xử mở miệng. Liền Tu Sa nghe vậy lập tức ra tiếng ngăn cản câu nói kế tiếp, cô nương chớ có lo lắng mặt khác vấn đề, người không ngại nói ra. Ta là có thể suy xét suy xét, nếu là được không, ta thử lại. Hắn là đại phu, là thế nhân khen ngợi thần y nếu là thật sự có như vậy biện pháp, hắn nhất định có thể cứu tỉnh nhân Nhi. Giờ này khắc này liền tu xa giống như bắt được cứu mạng dơm dạ, trong lòng kích động không thôi, khó có thể bình tĩnh. Lâm Duyệt Nhi xem hắn như vậy, cũng biết hắn này mười mấy năm không dễ dàng, lúc này mới gật gật đầu. Ta biện pháp thập phần đơn giản. Nói, Lâm Duyệt Nhi bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Đời trước xem qua chung y trị liệu biện pháp, đều còn ghi tạc nàng trong đầu. Lâm Duyệt Nhi thậm chí cẩn thận do hỏi Tô Cảnh Yên thân thể chẳng huống sau đó lại tự mình thượng thủ sờ qua nàng bị thương vị trí. Cũng may, Tô Cảnh Yên bị thiết châu đánh quá địa phương, hiện giờ đã khôi phục. Nay vẫn là liền tu sa cho nàng làm trị liệu, dược vật hơn nữa châm cứu còn có mặt khác phương pháp, lúc này mới làm Tô Cảnh Yên xương sống lưng khôi phục bình thường. Đến nỗi nàng vì sao không có tỉnh lại, nghĩ đến là áp bách thần kinh. Lâm Duyệt Nhi cấp liền tu xa vẽ mấy thứ công cụ, mặt khác lại làm liền quản sự tiến vào nàng dựa theo trong trí nhớ làm cho thẳng biện pháp lấy liền quản sự vì ví dụ, động thủ làm một lần. Liền tu xa nghe được nghiêm túc, trong lòng lại cảm thấy cái này biện pháp có lẽ được không? Cũng chính là như vậy. Lâm Duyệt Nhi hai tay một quán. Ở nàng xem ra, đơn giản như vậy mát xa cùng làm cho thẳng thủ pháp cũng không biết có thể hay không khởi đến tác dụng. Mặt khác, về cái kia châm thứ xương sống lưng cách làm, ngay cả Lâm Duyệt Nhi đều cảm thấy thật sự quá đơn giản chút. Nàng làm hai lần, liền tu sa liền lập tức hiểu ý. Lâm Duyệt Nhi mỗi cái động tác đều bị liền tu sa ghi tạc trong đầu, thả hắn tinh tế cân nhắc, này đó động tác đáng tin cậy tính. Cô nương nói biện pháp, cũng là có thể. Loại này thủ pháp, tại hạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Biên nói, Liền tu sa liền tinh tế hồi tưởng chính mình học quá một ít. Đối với Lâm Duyệt Nhi nói đồ vật, liền tu sa nguyện ý nếm thử, rốt cuộc, đây cũng là một cái lộ. Yên nhi, chờ không được. Ngươi cũng có thể lại cùng mặt khác đại phu thương nghị thương nghị, nếu là như dùng, cũng coi như là ta một phần tâm ý. Lâm Duyệt Nhi nói được bằng phẳng, làm nàng cả người đều nhìn qua mềm mại không ít. Liền tu sa lần đầu tiên đối Lâm Duyệt Nhi cười nhạt, kia không có xa cách ánh mắt. Làm nhân tâm trung ấm áp. Lâm Duyệt Nhi biết, liền tu sa đây là tín nhiệm chính mình, thả nguyện ý nếm thử. Nếu là không có việc gì, ta Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến liền tu sa sợ là đến nghiên cứu một phen, tự nhiên không nghĩ quấy rời. Liền tu sa nghe vậy đột nhiên đứng dậy, mở miệng ngăn cả nói, cô nương, chậm đã. Chính mình đã là đường đột, chính là vì Yên Nhi, liền tu sa không thể không nói rõ ràng. Lâm Duyệt Nhi khó hiểu nhìn người này, không phải đã hiểu biết sao. Cô nương liền tu sa chắp tay, nghiêm trang khuất thân không lưng, cấp lâm duyệt nhi hành một cái lễ. 90 độ vốn lượng, có thể làm người cảm giác được đối phương kính ý, còn có cảm kích. Tại hạ còn có cái yêu cầu quá đáng, vạn mong cô nương có thể đáp ứng tại hạ thỉnh cầu. Liền tu sa đem tư thái phóng tới thấp nhất, đây là hắn này vài thập niên tới, lần đầu tiên đối người túi đầu. Đứng ở một bên liền quản sự trong mắt hiện lên một tia khổ sở. Chính mình thiếu ra người như vậy. Hiện giờ đều nguyện ý chịu thiệt, vì phu nhân, hắn thật sự là cái gì đều không tiếc. Như vậy một cái bất khuất dáng người, hiện tại đều chủ động chết đi xuống. Lâm Duyệt Nhi ánh mắt trận lóe, đối liền tu sai như vậy làm, trong lòng nghi hoặc càng hơn. Nàng hơi hơi nghiêng người, tránh đi này lại lễ. Ta cũng không thể chịu ngươi như vậy thi lễ, vừa rồi cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Ngươi không cần để ở trong lòng. Nói. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn đứng thẳng thân mình, tiếp tục nói, ngươi có chuyện gì khó xử cứ nói đừng ngại, nếu là ta có thể làm được, ta còn có thể suy xét một vài. Nàng lại sẽ không trực tiếp đáp ứng chuyện gì. Rốt cuộc nàng cùng liền ra nhưng không có gì giao tình. Liền tu xa đối thượng Lâm Duyệt Nhi đột nhiên có chút xa cách bài xích ánh mắt, trong lòng minh bạch, chính mình như vậy làm, tự nhiên quá quái. Theo cô nương khó xử, thật sự là nhà ta phu nhân, không rời đi cô nương. Nói, liền tu xa ánh mắt đảo qua giường đệm phương hướng. Lâm Duyệt Nhi lần đầu tiên nghe được lời như vậy, trong mắt hiện lên lạnh lẽo Người này là chuyện như thế nào? Đương chính mình là mềm quả hồng sao? Nàng bất quá là xem hắn vì phu nhân có thể thủ nhiều năm như vậy, này phân tình nghĩa cũng coi như là khó được. Lúc này mới báo cho chính mình biết đến một ít hiện đại liệu pháp. Chính là, người này còn một tức lại muốn tiến một thức không thành. Người lời này là ý gì? Lâm Duyệt Nhi trong mắt mang theo lạnh lẽo, là người liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra. Liền tu thấy xa này, tim cứng lại. Một bên liền quản sự, gấp đến độ không được. Hắn há miệng thở dốc, vội vàng tiến lên một bước, đối với Lâm Duyệt Nhi chắp tay không lưng. Lâm Duyệt Nhi đối liền quản sự cũng không thể nói nên như thế nào đối đãi, chỉ là đương hắn một cái lao nhân ra, không dễ dàng thôi. Chính là, đối với một cái lao nhân cho nàng như thế hành lễ. Nàng vẫn là thập phần biến yếu. Đang muốn quát lớn lão nhân ra chẳng lẽ muốn chết nàng thọ vẫn là sao? Liên nghe liền quản sự vội vàng nói thẳng nói, vị này phu nhân, là tiểu lao nhân ta đường đột. Nói, liền quản sự nhìn về phía liền tu sa nháy mắt biến lánh khuôn mặt, tiếp tục nói, sự tình là cái dạng này, chúng ta tự chuyển đến này bình hà ngõ nhỏ sau, nhà ta phu nhân thân thể liền bắt đầu chậm rãi có điều chuyển biến tốt đẹp. Từ trước nàng khí sắc nhưng không tốt. Phía trước một đoạn thời gian lại phát hiện, phu nhân trên mặt đã bắt đầu chậm rãi hồng nhuận lên. Lúc ấy chúng ta tra quá nguyên nhân, nguyên nhân này liền ở phu nhân trên người. Liên quản sự nói được mịt mờ, Lâm Duyệt Nhi nghe được không thể hiểu được. Ngươi là nói, nhà ngươi phu nhân có thể hảo, đều là bởi vì ta quan hệ không thành. Như vậy buồn cười lời tuyên bố, nàng nhưng không tin. Liên quản sự cũng nhìn ra Lâm Duyệt Nhi trên mặt trầm trọng chi ý. Hắn xấu hổ kéo kéo khỏe miệng giải thích nói, phu nhân không cần lo lắng chúng ta có mục đích gì, thiếu gia nhà ta một lòng chính là tưởng chữa khỏi phu nhân bệnh thôi. Nói xong, liên quản sự tự trong lòng ngực lấy ra một cái hình chứng ngọc bội, ngọc bội cũng không có điêu khắc cái gì bản vẽ, chính là chuỗi lủi hình chứng. Nhưng là, ngọc bội thượng, có khắc tự, lại đủ để biểu hiện nó bất đầu. Phu nhân thỉnh xem, đây là thiếu gia nhà ta thân phận chứng minh liên quản sự tiểu tâm đem liền tu sa ngọc bội đưa qua. Liền tu sa tự tô cảnh yên xảy ra chuyện lúc sau liền không hề hỏi đến bất luận cái gì sự tình, cho nên, nhưng phạm là bất luận cái gì sinh ý hoặc là mặt khác đồ vật, tất cả đều đặt ở liền quản sự trên người. Lâm Duyệt Nhi có chút hoảng hốt tiếp nhận ngọc bội, vào tay ôn nhuận xúc cảm, hơn nữa du quang màu trắng ngà, vừa ra tay đã biết là tốt nhất mơ dê ngọc. Chính là, Lâm Duyệt Nhi lúc này tâm không ở này. Nàng đôi mắt nhìn chăm chú nhìn hình bầu dục bạch ngọc thượng bốn chữ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Này! Lúc này, này tốt nhất ngọc bài lại làm nàng cảm thấy giống như phòng tay khoai lang giống nhau. Nếu không phải sớm đã có sở ngờ vực, nàng tất nhiên sẽ sợ tới mức đem này ngọc bội cấp quăng ngã. Thiên hạ tiền trang. Đập vào mắt, ngọc bội trên có khắc bốn cái thể chữ lệ chữ nhỏ, nhìn như không chớp mắt, chính là lại có thể làm người trợn mắt há hốc mồm. Lâm Duyệt Nhi đương nhiên biết thiên hạ tiền trang, đây là bảo phong hảo tiền trang đều so ra kém đệ nhất tiền trang. Cũng không biết là này tiền trang là khi nào xuất hiện, nhưng là ở Thiên Chiêu quốc, nó chính là một cái tượng trưng, tượng trưng tài phú cùng địa vị. Thiên hạ tiền trang là Thiên Chiêu quốc lừng lẫy nổi danh đệ nhất tiền trang, không ai biết thiên hạ tiền trang chủ tử là ai, càng không ai biết thiên hạ tiền trang rốt cuộc có bao nhiêu tuần bạc. Nhiều năm trước cũng từng có người suy đoán. Này thiên hạ tiền trang sợ là so quốc khố còn phong đi. Chỉ là, không ai có thể suy đoán đến thiên hạ tiền trang tàng bạc vị trí. Còn có một chút, kia đó là thiên hạ tiền trang mặt sau có người giang hồ chống lưng. Có người đồn đãi, nếu là có người cùng thiên hạ tiền trang không qua được, đó là cùng người trong giang hồ không qua được, kia liền đừng nghĩ sống. Nói như vậy, không biết là khi nào hứng khởi. Nhưng là, đại gia kiên kỵ người trong giang hồ. Cho nên thiên hạ tiền trang cũng vẫn luôn bình an không có việc gì. Hiện giờ, một cái tiếng tâm lừng lấy tiền trang chủ tử, liền ở nàng trước mặt. Lâm Duyệt Nhi cảm thấy, chính mình toàn bộ thế giới đều huyền huyễn. Hồi tưởng vừa rồi liền quản sự lời nói, xác thật, có như vậy một cái tiền trang chủ tử, như thế nào đều chướng mắt chính mình giá trị con người. Lâm Duyệt Nhi chỉ thấy được cái kia ngọc đội liền hiểu được, liền ra như thế thân ra, cùng chính mình là hoàn toàn không thể so. Sắc thật không có gì nhưng như đồ nàng trong lòng có chút buồn cười. Nhân ra như vậy, nếu là thật đối nhà mình bất lợi, chính mình liền giống như trên cái thất thịt, mặc người sâu xé. Lâm Duyệt Nhi không tiếng động đem ngọc bội đưa qua, lúc này mới mở miệng nói, ta hiểu được, các ngươi có cái gì yêu cầu liền nói đi. Nếu là ta có thể làm được, ta làm hết sức. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, liền quản sự cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Liên Tu Sa phục hồi tinh thần lại, đốc liếc mắt một cái liền quản sự lấy ra tới ngọc bội, hắn mày cũng chưa nhăn một chút. Tựa hồ, đây là một kiện rất nhỏ sự tình. Nếu là người bình thường, sợ là nhìn thấy cái này ngọc bội, lại đối chính mình có điều yêu cầu, đến đưa ra không ít yêu cầu. Thì như vàng bạc, thì như đồng ruộng từ từ. Mà Liên Tu Sa biết, trước mặt cái này nha đầu đôi mắt một mảnh thanh minh, nàng không phải người như vậy. Liền Tu Sa cũng biết chính mình vừa rồi thất lễ, kéo kéo khỏe miệng, cuối cùng không xả ra một kêu ý cười, chỉ phải từ bỏ. Tại hạ cũng không phải cưỡng bách cô nương đáp ứng, nếu là cô nương không muốn hỗ trợ, tại hạ cũng không thể nói gì hơn. Liền Tu Sa là một người ý thề giả, hắn sẽ không động một chút liền giết người đã thương người. Nếu không phải chạm vào hắn điểm mấu chốt, liền Tu Sa sẽ không dễ dàng ra tay. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi người này còn xem như khách khí, trên mặt nàng sắc mặt tốt hơn một ít, do hỏi, không biết các ngươi muốn cho ta làm chuyện gì? Nói thật, ta cũng sẽ không cái gì y lề thuật. Nàng nói được đương nhiên, bằng phẳng. Liên Tu Sa cùng Liên Quản Sự nhìn về phía nàng thanh triệt đôi mắt, hai người đều gật gật đầu. Liên Tu Sa giải thích nói, thật không dám dầu giếm, từ chuyển đến này bình thản ngõ nhỏ, tại hạ liền làm người điều tra quá này người chung quanh ra, chỉ là. Có một ngày ban đêm, nhà ta phu nhân bệnh đột nhiên trong mắt lên, cả người hơi thở mong manh. Chính là, ngày hôm sau ban đêm nàng liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Tại hạ làm người điều tra quá, trừ bỏ ngày đó ban đêm cô nương trở về quá, liền lại vô chuyện khác. Lâm Duyệt Nhi nghe hắn nói, đột nhiên nhớ tới trước đó không lâu, nàng ban đêm trở về, liền quản sự thế ngã trên đất sự tình. Xem ra, chính là ngày đó ban đêm. Như vậy lý do thoái thác. Thật sự quá co vi lẽ thường, nàng không nghĩ ra. Liên tu thấy xa nàng thần sắc nhàn nhạt, nhạt, mặt mày nhẹ nhăn, tựa hồ ở tự hỏi. Hắn tiếp tục nói, cũng chính là từ ngày đó ban đêm bắt đầu, phu nhân thân thể cũng càng ngày càng tốt, sắc mặt thượng, khí sắc đều hảo không ít. Tuy rằng người không có tỉnh lại, nhưng là hô hấp đều thông thuận. Ta cảm giác, nàng lại quá không lâu nhất định có thể tỉnh lại. Nói tới đây, liên tu xa trong mắt hiện lên hy vọng ánh sáng. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy sườn mặt nhìn về phía hắn, kia nhu tình ánh mắt là đối với giường đệm phương hướng. Đây là như thế nào để ý, như thế nào thâm tình đâu. Ngay cả Lâm Duyệt Nhi đều cảm thán không thôi, liền tu sa thật sự là thập phần để ý hắn phu nhân. Nếu là cái kia nữ tử như vậy rời đi, liền tu sa không biết sẽ như thế nào. Có thể hay không cũng theo cùng hóa thành bùi đất đâu. Này đó, Lâm Duyệt Nhi đoán không được, nhưng là nàng trong lòng lại dâng lên một phân khắc thưởng. Trên thế giới này có quá nhiều vui buồn tan hợp, nếu là lương tình từng duyệt có thể bên nhau cả đời, kia đó là trời cao chiếu cố. Nghĩ đến xa ở Cẩm Châu phủ Thẩm thiếu dương, Lâm Duyệt Nhi trong lòng mềm nún. Ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Lâm Duyệt Nhi mở miệng nói thẳng. Liên Tu sa rút về ánh mắt, trong mắt như cũ chỉ còn lại có lạnh nhạt, hắn nu tình tất cả đều cho một nữ tử. Cô nương ngày hôm qua ban đêm không ở chỗ này đi. Liên tu xa nhàn nhạt nói. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, ta đi thôn trang thượng. Liên tu xa trong mắt hiện lên vẻ đau xót, hắn thanh âm đều nhẹ chút, ngày hôm qua ban đêm, yên nhi tình huống có chút nguy hiểm, ta liền phỏng đoán, cô nương tất nhiên không ở nơi này. Liên quản sự đồng dạng nhớ tới ngày hôm qua sự tình, ngày hôm qua, nhà hắn thiếu ra đều sắp hỏng mất. Như vậy một cái thanh lãnh tuấn tú nam tử, đều tưởng theo trên giường bệnh loại nữ tử cùng chết đi. Lâm Duyệt Nhi hoàn toàn không biết, chính mình một đêm rời đi, liền ra sẽ phát sinh chuyện như vậy. Như vậy, dựa theo liền tu sa lời nói, nữ tử này là bởi vì tới gần chính mình mới có thể thân thể chuyển biến tốt đẹp. Nay quả thực là thiên phương dạ đàm, chưa từng nghe thấy. Trên người nàng nhưng không có gì đồ vật có thể cứu người. Lâm Duyệt Nhi nghĩ, đột nhiên thần sắc chợt tắt. Đúng rồi, nàng quên mất, nàng còn có không gian, nàng không gian chính là thập phần thần kỳ. Chẳng lẽ là bởi vì nàng không gian sao? Chính là, nàng không nhớ rõ chính mình không gian có thể cứu người a. Lâm Duyệt nhi mày nhíu chặt, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Liên Tính là chính mình tưởng hỗ trợ, tổng không thể đem cái này liền phu nhân cột vào chính mình trên người đi. Kia chính mình đi đến nơi nào liền đưa tới nơi nào. Liên Tu thấy xa nàng thần sắc biến ảo, mở miệng nói trong lòng yêu cầu, cô nương cũng không cần yêu cầu, ta không có yêu cầu khác. Nói, liền tu xa rừng một chút, tiếp tục nói, nếu là sau này cô nương phải rời khỏi, thỉnh nhất định báo cho Tại Hạ, Tại Hạ sẽ không quấy rầy cô nương bất luận cái gì sự tình. Nói đến nơi đây, Lâm Duyệt Nhi nghe được có chút mơ hồ. Đây là tính toán vẫn luôn đi theo chính mình. Đi đến nơi nào theo tới nơi nào. Ngươi là nói, về sau ta rời đi liền phải mang theo phu nhân cùng nhau sao. Lâm Duyệt Nhi mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin tưởng. Nàng cảm thấy này cũng quá phiền toái chút. Liên quản sự tuy rằng cũng biết người bình thường sẽ không đồng ý, nhưng là vẫn là ôm ảo tưởng. Thầm phu nhân, thiếu gia nhà ta cùng phu nhân sẽ không chậm trễ ngươi bất luận cái gì sự tình, liền xa xa đi theo liền thành. Hắn nói, trộm xoa xoa cái chán mồ hôi. Lâm Duyệt Nhi nhìn về phía giường đệm, trong lòng có chút không đành lòng. Cuối cùng khẽ cắn môi, mở miệng nói, vậy các ngươi đến đáp ứng ta mấy cái yêu cầu. Tổng không thể làm người vẫn luôn đi theo, nàng chính là Tổng muốn hối hả ngược xuôi, mang theo người khác cả gia đình nhưng thập phần phiền thoái. Liên quản sự lập tức gật đầu, liền tu xa lại có chút kinh ngạc như mày, cuối cùng vẫn là gật đầu ứng. Yêu cầu của ta cũng đơn giản, đệ nhất, không chuẩn phái người giám thị. Đệ nhị, không chuẩn lén điều tra nhà ta tình huống. Đệ tam, không cần cho ta mang đến không cần thiết phiền thoái. Nàng nói ba cái không chuẩn. Đủ để đơn giản Lâm Duyệt Nhi là tính toán giúp bọn hắn, nhưng là cũng không nghĩ quay giày chính mình an ổn nhật tử, nàng ngại phiền thoái. Liên quản sự nghe xong này ba cái không chuẩn, nhưng thật ra không có gì cảm giác. Liên tu sai cho rằng Lâm Duyệt Nhi là bởi vì chính mình này thiên hạ tiền trang ngọc bài, cho nên mới như vậy. Chính là nghe xong nàng nói ba cái không chuẩn, hắn lại có chút bội phục cái này cô nương. Con tuổi nhỏ, một chút đều không tham lam, nhưng thật ra hiếm thấy. Tại hạ đáp ứng đó là, tiểu lao nhân bảo đảm không cho thẩm phu nhân chọc phiền thoái. Hai người xem như đều đồng ý. Lâm Duyệt Nhi lúc này mới cười cười, mở miệng nói, tuy rằng ta không biết rốt cuộc là bởi vì cái gì phu nhân thân thể mới chuyển biến tốt đẹp, nhưng là có thể giúp được các ngươi cũng là chuyện tốt. Nói Lâm Duyệt Nhi liền đứng dậy, vậy nói như vậy định rồi. Ta nếu là có việc rời đi, sẽ làm người tới báo cho của các ngươi. Các ngươi đáp ứng rồi lời nói cũng thỉnh nhất định làm được. Nói xong, Lâm Duyệt Nhi hơi hơi hành lễ nói một tiếng cáo tử, sau đó cất bước đi ra ngoài. Lúc này, nàng trong lòng đột nhiên bình tĩnh trở lại. Nếu nói lần này tới liền ra, chứ bỏ nhìn đến này thiên hạ tiền trang ngọc bội, mặt khắc nhưng thật ra không làm nàng trong lòng khởi quá lớn gọn sóng. Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi ngoại ý muốn liền ra thân phận, bất quá lại cũng cảm thấy không có gì. Nhân ra như vậy, chính mình sẽ không cố tình lấy lòng cũng sẽ không xa cách. Cứ như vậy liền hảo. Nếu là thật sự có thể trợ giúp vị kê phu nhân khôi phục lại, nàng cũng coi như là làm một kiện việc thiện. Đi ra liền ra, Lâm Duyệt Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng thở phào một hơi, bước nhanh hướng nhà mình đi đến. Lúc sau mấy ngày, Lâm Duyệt Nhi đi dạo cửa hàng, lại làm thẩm lương tìm sinh hoạt nghèo khó học sinh hỗ trợ chép sách. Đương nhiên, những cái đó giáo dục loại hình thư tịch, Nàng đều chọn lựa một ít phẩm hạnh không tồi học sinh. Bởi vì có mặc hương trai tên tuổi, Lâm Duyệt Nhi muốn tìm người hỗ trợ cũng lại đơn giản bất quá. Mặt khác, nàng cũng sẽ cho người khác tiền bạc hoặc là giấy và bút mực làm thù lao. Càng có cực giả, trực tiếp đương miễn phí lao động. mục phi tuyết tới tìm quá Lâm Duyệt Nhi một lần, cũng tìm bằng hưu hỗ trợ chép sách. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi nhẹ nhàng không ít. Thơ tử sẽ sau, Lâm Duyệt Nhi chưa thấy được lục ngân vân. Sau lại nhìn đến nàng lưu lại tin mới biết được, Lục Ngân Vân mang theo nàng lương, đã rời đi. Bất quá, Lục Ngân Vân lại cấp Lâm Duyệt Nhi mang đến một cái tin tức tốt, phía trước thẩm lương tìm sư phó, bị xung quân đến nơi khác sư phó, đã mang về tới. Lâm Duyệt Nhi làm người trực tiếp đem hắn mang về nhà đi, đương nhiên, người này tuyển tự nhiên là thẩm lương. Rốt cuộc thẩm lương sư phó tuổi lớn, vẫn là đại ở song Hà Trấn Thích hấp chút. Thẩm lương mang theo sư phó trở về Thanh Châu Phủ song Hà Trấn, mà lôi đỉnh cũng bị an bài mang theo thẩm toàn bọn nhỏ đi ưu Châu Phủ tìm thẩm toàn đi. Người một nhà vẫn là ở bên nhau đến hảo. Hiện giờ Thanh Châu Phủ phủ thành sân thập phân không, người đều đi được không sai biệt lắm. Thẩm mặc một nhà ngẫu nhiên đi một chuyến thôn trang thượng vẽ tranh, ngẫu nhiên cũng sẽ chấn trên. Tự lần đó thơ từ sẽ sau, hoa nghệ hiên thanh danh vang rội, xinh ý dị thường hòa bạo. Lâm Duyệt Nhi lại đem phía trước chuẩn bị cổ cây trà cùng mặt khác chân quý chủng loại lấy ra tới, lại một lần nhắc lên nhiệt chiều. Lâm Duyệt Nhi không biết, thơ tử sẽ làm hoa nghệ hiên thanh danh văn dội, nhưng là sau lại xuất hiện cổ cây trà càng là làm đại gia tranh đoạt không ngừng. Ú châu phủ cùng Cẩm châu phủ đều có người nghe tin mà đến, trong lúc nhất thời, hoa nghệ hiên là khách đến đời nhà. Liền tu sa đều phái liền quản sự tới cửa đi mua, thả ra tay rộng rãi. Lâm Duyệt Nhi hảo không nương tay thủ hạ, ai đến cũng không cự tuyệt. Nàng cũng không phải lòng tham, cũng tặng hai cây một mét cao cổ cây trà qua đi, lại tặng vài cọng văn chúc đặt ở tô cảnh yên trong viện. Liên quản sự ngẫu nhiên tới cọ cơm, Lâm Duyệt Nhi bởi vì người trong nhà thiếu, cũng vui thêm một cái người. Tuy rằng liền tu xa chưa từng lại đây, nhưng là Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ làm liền quản sự mang chút đồ ăn trở về, hai nhà cũng càng ngày càng hôn. Lâm Duyệt Nhi không chu đều sẽ chịu thời gian đi thôn trang thượng nhìn xem bọn nhỏ, nhưng là mỗi ngày buổi tối vẫn là sẽ trở về. Đương nhiên, vẫn là bởi vì tô cảnh yên thân thể. Nàng cũng không hiểu được chính mình không gian rốt cuộc là vì sao có thể trị liệu tô cảnh yên thân thể, nàng hoàn toàn tìm không ra khác thường. Chỉ là, Lâm Duyệt Nhi dần dần cũng minh bạch hơn nữa tin liền người nhà lời nói. Tô cảnh yên sắc thật bởi vì tới gần chính mình, thân thể của nàng cũng càng ngày càng tốt. Liên tu xa cũng lời nói bảy ngày thời gian, rốt cuộc hoàn thiện Lâm Duyệt Nhi dạy cho hắn kia bộ thủ pháp, mặt khác lại đem châm xăm chữ lên mặt thượng sử dụng. Hắn phát hiện, tô cảnh yên mạch tượng xác thật bình thường rất nhiều. Cái này làm cho hai nhà người đều cao hứng không thôi. Lâm Duyệt Nhi bên này quá đến thành thơi, nhật tử từng ngày quá khứ. Mặt khác một bên, thanh châu phủ cùng Cẩm châu phủ châu giao giới, bình tây sơn chân núi. Lão đại! Ngươi nói chúng ta cứ như vậy tử thủ cũng không phải chuyện này nhi a. Đi vào nơi này đã mấy ngày rồi, bởi vì ra lệnh chính là thẩm thiếu dương, cho nên mọi người đều không có ra tay. Tào hành quang thủ nơi này đã mau ở không nổi nữa, mỗi ngày không phải ăn chính là nhìn chầm chằm kia tòa sơn, quả thực là quá hất ức. Đối với Tào hành quang phung tạo, với thiết ngư tuy rằng lược có đồng cảm, nhưng là lại như cũ không có mở miệng. Một thả, vẫn là rất đại ca hiệu lệnh. Thẩm thiếu dương nghe vậy sắc mặt không tiện, hắn mắt sáng như đuốc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bình Tây Sơn. Mà hắn phía sau, bốn phía đều mai phục không ít người, những người đó đều là mạc đại tướng quân tư vệ binh. Những người này, hiện giờ chỉ nghe thẩm thiếu dương hiệu lệnh, hơn nữa lấy thẩm thiếu dương an nguy là chủ. Rốt cuộc là đại tướng quân huấn luyện ra người, mỗi người đều có bản lĩnh, thả gặp chuyện không cao ngạo không nóng nảy. Toàn bộ trong đội, cũng liền tàu hành quang dịu dít. Những người khác đều nên làm gì liền làm gì Thẩm thiếu dương mày níu chặt Này Bình Tây Sơn địa thế sắc thật không tồi Dễ thủ khó công Hắn tới nơi này đã mấy ngày rồi Chính là hắn cũng phát hiện Này hỏa nhi thổ phỉ Không giống giống nhau thổ phỉ Trải qua mấy năm nay tìm hiểu Hơn nữa bọn họ mai phục mấy ngày nay Hắn cũng thăm dò rõ ràng một chút sự tình Bình Tây Sơn thổ phỉ Không có gì này đương ra kia đương ra Chỉ có một chủ tử Hơn nữa cái này chủ tử dễ dàng sẽ không ra tới. Mặt khác, giống nhau quá vãng thương đội, bọn họ cũng sẽ đánh cướp, nhưng là cực nhỏ giết người. Như vậy thổ phỉ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thầm thiếu dương nhưng không cho rằng những người đó là thiện tâm. Liên ở hôm nay sáng sớm, bọn họ thổ phỉ chính là cướp bóc một đám người người. kia vẫn là làm hỷ sự này đội ngũ, còn có kiệu hòa, là đón dâu. Thổ phỉ đầu lĩnh sợ là một cái lợi hại. Hắn cư nhiên còn sẽ lựa chọn đánh cướp cái dạng gì, không đánh cướp cái dạng gì. Có chút thương đội qua đi không có việc gì, nhưng là có chút thương đội qua đi liền sẽ bị đánh cướp đến chỉ còn quần cổ. Hán quan sát mấy ngày, hơn nữa chính mình trong lòng sớm đã có kế sách, thầm thiếu dương liền quyết định xuống dưới. Hán âm thầm làm mấy cái thủ thế, những người khác tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng là đều ngoan ngoãn làm theo. Chỉ có Tào hành quang khó hiểu mở miệng hỏi, lão đại. Ngươi làm gì làm cho bọn họ đều triệt như vậy xa a Là chuẩn bị còn không bắt đầu đánh bỏ chạy mệnh sao. Đương nhiên, những lời này, Tào Hành Quang cũng không dám nói ra tới. Thẩm Thiếu Dương trong mắt hiện lên tinh quang, thần xác lạnh lùng đốc Tàu Hành Quang liếc mắt một cái. Hai người ai thật sự gần, Tào Hành Quang nghe được Thẩm Thiếu Dương nói mấy chữ liền trống đột. Bắt giặc bắt vua trước. Năm chữ, tức khác làm Tào Hành Quang hiểu ý, trong lòng âm thầm bội phục nhà mình lao đại quyết định. Chỉ là, vì sao phải chờ lâu như vậy đâu? Hắn sườn mặt muốn hỏi, liền nhìn thấy thẩm thiếu dương chỉ để lại một mảnh góc áo. Tao hoành quang thành thành thật thật nghe lệnh cùng với thiết ngưu chờ ở dưới chân núi, những người khác đều triệt xa. Thẩm thiếu dương vội vàng thay một đôi giày, giày nhìn qua có chút kỳ quái, đế giày phản phất làm cái gì xử lý. Hắn lấy ra một phen truy thủ, cắm ở ống quần bố, một thân hắc y hề, chỉ còn lại có đôi mắt lộ ở bên ngoài. Thẩm Thiếu Dương đem lâm Duyệt Nhi cấp thủy tới eo lưng gian thả một bình nhỏ, trong mắt hiện lên một tia mềm mại. Không biết Duyệt Nhi hiện giờ nhưng hảo, hôm nay ban đêm, hắn liền muốn giải quyết chuyện này. Thẩm Thiếu Dương trong mắt lộ ra kiên định, thon dài thân thể nhìn qua cương nghị giống như trời dáng. Là đêm, màn đêm buông xuống, bầu trời ánh trăng sớm bị đám mây che đậy, không khí cũng buồn đến làm người khó chịu. Thẩm Thiếu Dương tay không leo núi, dưới chân dày giống như nhanh ngoại quải giống nhau dùng tốt. Hắn bước chân chuyển chuyển nhẹ nhàng, thân thể linh hoạt đến giống như linh hầu giống nhau. Nhìn nhìn sắc trời, Thẩm Thiếu Dương khỏe miệng hơi hơi gợi lên, khăn che mặt hạ mặt một mảnh nắm chắc thắng lợi. Hắn lật qua chứng ngại, nhanh chóng ẩn thân ở trong bóng tối. Lúc này, Thẩm Thiếu Dương tránh ở thổ phỉ sơn trại cửa trại ngoại, nghe bên trong thanh âm. Sơn trại cửa, hai ngọn lửa đỏ đại đèn lồng cao cao treo lên. Hôm nay ban đêm, quát lên gió to. Đại đèn lồng bị thổi đến xôn xao vang lên, hai bên lắc lư. Đại môn cùng lan can thượng, đều treo màu đỏ tươi lụa, vừa thấy liền biết, đó là làm hỷ sự này trang trí. Nghe Sơn chạy bên trong rộn ràng nhốn nháo tiếng người, thầm thiếu dương âm thầm tính toán canh giờ, lỗ thai cũng nghe bên trong người ta nói một ít lời nói. Ha ha, hôm nay đại ca thật sự là hảo phúc khí, cư nhiên có thể cưới được như thế như hoa như ngọc đại Mỹ nhân nhi, diễm phúc không cạn à. Ha ha ha ha. Lúc này, Bình Tây Sơn trên núi vô cùng náo nhiệt. Đại ca chính là lợi hại, cư nhiên đoán chắc sẽ có một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân đưa tới cửa nhi tới, quả thực thần cơ diệu toán a. Đó là, đó là. Ai, ai, các ngươi nhưng đều nhìn thấy kia mỹ nhân nhi diện mạo. Ha ha, tự nhiên là nhìn thấy, kia khuôn mặt nhỏ hồng đến, nộ đến, ngậm lại đều. Đúng vậy, đúng vậy. Kia tay nhỏ bật đến. Cùng đầu hủ dường như. Đó là, vừa thấy chính là gia đình giàu có tiểu thư, đại ca Diễm Phúc không cạn A. Lăn lăn lăn, nhắm lại các ngươi xuống miệng, tiểu tâm làm đại ca nghe được, các ngươi đã có thể đều phải bị đánh. Hành hành hành, uống rượu, uống rượu. Tới tới tới, uống uống uống. Vung quyền, vung quyền. Ta nói các ngươi uống ít điểm nhi đi. Đừng đem miêu nước tiểu dốc nhiều. Đến lúc đó làm người dẫn theo đao giết đến Sơn Trại liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Biết rồi, biết rồi. Uy, đều uống ít điểm nhi, uống ít điểm nhi A. Thầm Thiếu Dương nghe Sơn Trại bên trong truyền ra tới thanh âm, trong mắt hiện lên một kia châm chọc ý cười. Bất chi bất giác, nửa canh giờ đi qua. Bình Tây Sơn Sơn Trại bên trong, nói chuyện vùng quyền thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thầm Thiếu Dương nhìn nhìn Thiên, Thiên Trầm đến lợi hại, phong hô hô thổi. Ha, ha một đạo giọng nam vang lên. Tiếp theo liền nghe được kéo kẹt sơn trại đại môn đóng lại thanh âm. Hôm nay sao quát lớn như vậy phong đầu? Mặt khác một đạo giọng nam vang lên. Được rồi được rồi, hôm nay các ngươi mấy cái cũng uống không ít rượu, nhưng đừng ngủ trầm Nhị ca cứ yên tâm đi, ca nhi mấy cái nhất định cho ngươi đem chủ đại môn. Ha ha, không cần giữ cửa đều được a. Ai không biết chúng ta bình tây sơn lợi hại? hử đừng bẩn. Hảo hảo thủ đi. Còn có các ngươi, mau đi nghỉ ngơi đi. Chờ ban đêm lại đến đổi gác. Một giọng nam nhanh chóng an bài sự tình, liền đánh ngáp đi xuống. Xô xô soạt soạt tiếng bước chân chậm rãi đi xa, thẩm thiếu dương dựng thai nghe xong trong chốc lát. Hắn lại đợi non nửa cái canh giờ, cuối cùng, nhìn thoáng qua sát trời, thẩm thiếu dương miêu thân mình hướng sơn trại đi đến. Sơn trại môn gắt gao đóng lại, cửa chỉ có hai cái đèn lồng, mặt khác ngọn đèn dầu đều dập tắt. Thẩm Thiếu Dương nhìn chăm chú nhìn về phía một chỗ, mưa hồ sáng lên ít ỏi như quang. Tiểu Tâm đi đến cổng lớn, Thẩm Thiếu Dương phi thân nhẹ ghé vào đầu tường thượng, túi đầu nhìn sơn trại tình huống bên trong. Đại muôn nội dựa vào bốn năm cái nam tử siêu siêu vẹo vẹo như vậy, xem là ngủ trường. Còn có thể nghe được có người đánh khò khè. Bên ngoài gió thổi đến xôn xao vang lên, không hề có ảnh hưởng những người này đi vào giấc ngủ. Thẩm Thiếu Dương trong mắt mang theo ý cười. Trong lòng bất giác, vì Tào Hành Quang nhớ thượng một công. Phía trước, ít nhiều Tào Hành Quang cơ linh, nhìn chằm chằm hai cái xuống núi chọn mua người, lúc này mới làm cho bọn họ chui chỗ trống. Rau xanh loại Tào Hành Quang không có động thủ, hắn chỉ là trước tiên trộm ở rượu hạ chút dư thôi. Đương nhiên, đây cũng là Tào Hành Quang vừa khéo theo dõi chọn mua người, trộm đến bán rượu kia hộ cửa hàng hậu viện làm động tác nhỏ. Đến nỗi, rượu đồ vật Bởi vì không phải chính tông hiệu thuốc mua lượng thiếu, nhưng là tác dụng chấm nhi đủ. Bình Tây Sơn những người này, uống lên trộn lẫn mê rượu rượu, như thế nào đều đến ngủ thượng một ngày. thẩm thiếu dương như cũ phòng thấp tiếng bước chân, đôi mắt như ưng sắp bén, bắn thẳng đến đèn sáng hỏa nhà ở. Dưới chân cấp tốc đi mau ngẫu nhiên bay vọt, cuối cùng thân ảnh rơi xuống Bình Tây Sơn sơn trại tối cao căn nhà kia bên ngoài. Nơi này, đó là thổ phỉ đầu lĩnh nhà ở. Thẩm Thiếu Dương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn đưa lô thai gián tưởng chờ đợi. Người này có thể ở Bình Tây Sơn làm thổ phỉ, một làm chính là mấy năm, thả liền phía trên đều trị không được, sợ là có nhất định bản lĩnh. Chỉ nghe trong phòng, chuyên đến nữ tử nhỏ giọng nước nở thanh âm, còn có một trận tới tới lui lui dạo bước thanh âm. Thẩm Thiếu Dương cẩn thận nghe xong nghe, kia tiếng bước chân trầm ổn nhưng là thanh âm không lớn, nghĩ đến là kia thổ phỉ đầu lĩnh. Chỉ dựa vào thanh âm này là có thể biết, đối phương là một cái luyện võ người. Ngoài phòng, mơ hồ còn có thể nghe được một nam tử thanh âm truyền đến, thanh âm mang theo từ tính, làm như đang an ủi vẫn là khuyên bảo. Đừng khóc thành sao. Trong phòng nam tử hảo náo gái gái tóc. kia một thân hắc y gì cùng mãn nhà ở đỏ rực không khí vui mừng có chút không đáp, chỉ trước ngực mang theo một đóa đại đại màu đỏ tơ lụa hoa. Không cần nghĩ lại liền biết, người này là cái tân lang quan nhi. Chỉ thấy nam tử thân hình cao lớn, thân hình có 1 mét 8 suốt đầu, nhìn liền rắn chắc cường tráng, khổng võ hữu lực. Màu đồng cổ làn da, lộ ra dạ tính. Trên đầu là màu đỏ lửa mang cột lấy, có chút quá mức tùy ý. Hắn có một trương đoan chính kiên cường, tựa như tạo hình hình dáng thâm thủy Anh Tuấn khuôn mặt thượng, càng hiện khí thế bức người. Chỉ đứng ở nơi đó, không giận tự uy, giống như trong rừng rậm manh thu giống nhau, làm người trực giác nguy hiểm. đáng tiếc, Như vậy dung bạo, ở thời đại này, chỉ có thể xem như giống nhau. Thiên triều quốc nữ tử đều thích trắng non nam tử, nhất nhận người loại hình còn lại là ôn nhuận công tử thả có tài hoa một hình, mà hắn, trùng hợp tương phản. Nam tử nhìn ngồi ở giường đệm thượng, đắp lên khăn văn nhỏ sinh nhân nhi, trong lòng có chút độc trí. Hôm nay là hắn ngày đại hỷ, hắn cũng không phải cái gì thần cơ diệu toán. Chỉ là bởi vì ngay từ đầu liền chú ý quá nữ tử này. Đó là ngẫu nhiên một người xuống núi, chính mình ở dưới chân núi gặp qua nàng. Người hỏi thăm qua đi mới biết được, nữ tử này là Cẩm Châu Phủ tới gần Thanh Châu Phủ bên cạnh Trấn Nhỏ Thượng, một hộ thương hộ trí nữ. Nàng cùng Thanh Châu Phủ một cái thư sinh vốn có hôn ước, bởi vì tuyển định nhật tử đại hôn, chính mình cũng là trong lòng nóng lên, này liền ở trên đường liền đem nàng cấp kiếp đến sân trại. Hán vốn là tâm tình không tồi, thật vất vả nhìn thấy một cái người mình thích. Tuy rằng nữ tử lớn lên có chút gầy yếu đi, nhưng là liền nàng kia diện bạo, cũng làm chính mình khuynh tâm không thôi. Nhưng là không nghĩ tới nàng từ trước đến nay đến sơn trại liền bắt đầu khóc, hiện giờ đêm động phòng hoa trúc, nàng càng là đòi chết đòi sống. Nếu không phải hắn không uống nhiều ít rượu trước tiên lại đây, hiện tại nhìn thấy sợ là một khối thi thể. Nam tử đã sớm đem nữ tử dùng để thắt cổ hồng mang thu đi, khuyên hơn nửa canh giờ, nàng như cũ khóc lóc. Cái này làm cho hắn có chút không biết nên như thế nào cho phải. Nếu là luận đánh nhau, hắn tự nhận chính mình công phu không tồi, luận cơ chí, hắn cũng không kém cái gì. Bằng không, những năm gần đây, cũng chưa nhìn đến có bao nhiêu người tới rồi diệt phỉ. Đều là bị hắn đánh sợ. Đáng tiếc, đụng tới như vậy một cái tiểu nữ tử, hắn thật đúng là tài. Khẽ thở dài một cái, nam tử tiến lên vài bước, cao lớn thân hình đầu hạ thật lớn bóng ma. Nữ tử tựa hồ cảm giác được hắn tới gần, thân mình chiều sau rụt rụt, lại còn có bắt đầu run bẩn bật. Đừng khóc, cẩn thận khóc nhiều đôi mắt đau. Kia mang theo khuyên giải cùng lo lắng thanh âm, cũng không có làm đối phương hảo quá một ít. Được rồi, ngươi nghỉ cho khỏe đi. Nói, nam tử cuối cùng thật sâu nhìn nữ tử liếc mắt một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác, vừa đi vừa nói chuyện nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không chạm vào ngươi. Đương nhiên. Nếu là ngươi tiếp thu ta, chúng ta lại cùng phòng." Nói xong, nam tử tay đặt ở trên cửa, có một lát chần chờ. Nàng kia nức nở vài tiếng, không biết là bởi vì nam tử lời nói mới rồi làm nàng thả lỏng lại, vẫn là như thế nào, nàng thanh âm dần dần nhỏ. Thẩm Thiếu Dương nghe xong vài câu, rồi sau đó bất động thanh sắc nhìn một cái xoay người dấu ở chỗ tối. Nam tử cất bước ra tới, tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cuối cùng, nhìn đèn dầu chiếu dọi xuống, Cửa sổ trên giấy phóng ra nữ tử bóng dáng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cuối cùng ảm đạm rời đi. Trong phòng, nữ tử nghe được tiếng bước chân xa, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng cũng là sợ cực kỳ, lan lộn lâu như vậy, nàng cũng khóc mệt mỏi. Không bao lâu, nữ tử liền cùng y y ngủ hạ. Thầm thiếu dương nhìn nam tử ở cách xa nhau một gian phòng nhà ở ngủ hạ, lại nhìn nhìn thiên. Canh giờ không sai biệt lắm. Thẩm thiếu dương tay chân nhẹ nhàng đi vào ngoài cửa, tiểu tâm cẩn thận nghe trong phòng động tính. Cũng không biết là kia rượu vấn đề vẫn là bởi vì nam tử quá mệt mỏi, chẳng được bao lâu, liền truyền đến ngáy ngủ thanh âm. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, trở tay đóng lại, lại buộc tới cửa. Một loạt động tác nhẹ nhàng, giống như nước chảy mây trôi thông thuận. Thẩm thiếu dương hoàn toàn không làm ra một kia động tính, bên hai mơ hồ còn có thể nghe được bên ngoài gió to hô hô tiếng vang dưới chân núi với thiết như cùng tào hành quang đối với phía dưới phát ra điều đều cũng bắt đầu nhích người theo bọn họ thanh em đuổi theo bốn người không hề nghi ngờ bọn họ đoàn người thập phần nhẹ nhàng liền tới đến sân trại thả nhanh chóng hướng phía tây phòng chất tuổi chạy đi thầm thiếu dương nhìn đen như mực nhà ở trong lòng có chút kinh ngạc cái này thổ phỉ đầu lĩnh phòng cư nhiên như vậy đơn giản một chiếc giường một cái tủ quần áo liền như vậy hai dạng gia cụ nói cướp bóc như vậy nhiều lần, như thế nào như thế keo kiệt. Thiền những mày, hắn nhỏ giọng về phía trước, trên giường người chợt ngón tay giật giật, ngay tiếng ngay rừng rừng. Thầm thiếu dương nghe tiếng lập tức dừng lại bước chân, nhanh chóng cúi xuống thân mình. Lúc sau liền nghe được giường đệm kéo kẹt thanh âm, trên giường người trở mình, đưa lưng về phía hắn. Không bao lâu, tiếng ngay tái khởi vang lên, thầm thiếu dương không có nửa khắc thả lỏng, hắn tay chân nhẹ nhàng đến gần. Trên giường người tựa hồ không có động tĩnh thẩm thiếu dương tay nhanh nhẹn giơ lên, thành thủ đao chạm, nhanh chóng rơi xuống. Hắn là tính toán đem người này đánh hôn mê mang đi, bắt giặc bắt vua trước. Thẩm thiếu dương giơ tay bùng trên giường người đột nhiên động, kia tốc độ mau đến, dường như đã sớm phát hiện hắn động tác. Hắn thần sắc trợ tắt, lập tức hiểu được, người này vừa rồi ở giả bộ ngủ. Xem ra, quả nhiên có chút bản lĩnh. Như vậy nhật tử, mặt khác đều nghỉ ngơi. Người này sợ là liền rượu cũng không uống nhiều ít. Bất quá một tức, hai người liền đối với thượng. Hắc ý ghi nam tử có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có người trộm hốn lên núi trại, hơn nữa thẳng bước chính mình. Có bao nhiêu lâu hắn cũng chưa gặp gỡ cái gì đối thủ, hôm nay cư nhiên có người đưa tới cửa tới. Nam tử khỏe miệng mang theo hưng phấn ý cười, phản phất giống như đụng phải con mồi giống nhau, thâm thúy mắt ở trong đêm tối hơi hơi tỏa sáng. Thầm thiếu dương thủ đao bị nam tử dơ tay ngăn trở, nam tử nhanh chóng xoay người nhảy lên, hai người xích thủ không quyền đánh lên. Trong phòng không dư thừa ra cụ, trống chải cực kỳ, khiến cho hai người đánh lên tới cũng không có bó tay bó chân. Bất quá tay không đối phó rồi mười tới chiêu, nam tử liền thu hồi xem con mồi tâm tình. Người này, không bình thường. Hắc ý liền nam tử lúc này không dám đại ý, hắn đối mặt không phải thiền chiêu quốc quan binh, cũng không phải giống nhau giang hồ nhân sĩ. Đối thủ thập phần khó chơi, động tác thực mau, hạ bàn cũng ổn, không hề kết cấu đánh nhau cư nhiên làm hắn tìm không ra nửa điểm nhi sơ hở. Cái này làm cho nam tử dâng lên một tia ý chí chiến đấu. Thẩm thiếu dương biên đánh, trong lòng liền chậm rãi thăm dò người này công phu. Khó trách này bình tây sơn thổ phỉ như thế lợi hại, cái này thổ phỉ đầu lĩnh nếu là đặt ở thiết kỵ đội, như thế nào đều sẽ là 40 rưỡi trước thứ tự. Như vậy người tài ba, cũng là thập phần khó được. Đáng tiếc, hắn cư nhiên chiếm núi làm vua, thật sự không đáng giá. Thầm thiếu dương không có nửa điểm nhi xem thường hắn ý tứ, không có dùng ra toàn lực đối phó thôi. Nếu là hắn ra toàn lực, ở thiết kỵ đội, cũng là không người có thể cập. trừ bỏ hắn nội lực thập phần hồn hậu, chính là bản thân thân thể tố chất liền bất đồng thường nhân. Hơn nữa hộ quốc công truyền xuống tới độc nhất vô nhị tuyệt thế thương pháp cùng mạc đại tướng quân dạy dỗ lao pháp, tuyệt đối là thắng tuyệt đối. Thẩm Thiếu Dương bất quá cùng người này qua không dưới 50 triệu, hắn liền thăm dò người này kịch bản. H.I.G. Nam tử thân hình cao lớn, thả sức lực lớn hơn nữa. Hắn tự hồ bàn tay trần đánh đến không đã quyển, nghĩ đến đã từng là dùng qua cái gì vũ khí. Đáng tiếc, người này nội lực không đủ. Đối diện H.I.G. Nhân đôi tay một chán, ngăn trở Thẩm Thiếu Dương nhấc chân đảo qua tới một kích. Bởi vì lực đạo cách xa. Hà Y Việt nam tử bị mạnh mẽ đánh sâu vào đến liên tục lui về phía sau, cho đến lui ra phía sau mới bước mới khó khăn lắm ổn định chính mình thân mình. Hắn trên mặt không còn nhìn thấy phía trước ý cười, hiện giờ chỉ còn lại có nghiêm túc, tương đương nghiêm túc. Hắn là gặp phải ngạnh cha nhi. Thẩm Thiếu Dương thấy hắn bị chính mình đá đến lui về phía sau, hai người chi gian cách xa nhau mấy chục mét. Đối phương chưa động, hắn cũng chưa từng động nửa phần. Các hạ rốt cuộc là người nào? Tới ta bình Tây Sơn trại chuyện gì? Tại hạ nhưng chưa từng cùng các hạ phát sinh xung đột. hắc ý Việt Nam tử chỉ đương chính mình là gặp phải người trong giang hồ. Giống nhau, chỉ có người trong giang hồ mới có thể như thế. Thứ nhất, Thẩm Thiếu Dương là một người tới, bên ngoài vẫn chưa ra tiếng, nghĩ đến không phải triều đình người trong. Thứ hai, Thẩm Thiếu Dương nội lực hồn hậu, đánh nhau không hề kết cấu, tự nhiên không phải là quân chính quy xuất thân nghĩ đến chỉ có người trong giang hồ mới có thể. Thẩm thiếu dương nghe vậy thanh lánh đôi mắt nhìn về phía người nọ, một câu khỏe môi nói, ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là, hôm nay người bàng hạo cần thiết đến theo ta đi. Nói, thẩm thiếu dương lại cư chú tiến lên cuốn lấy hắc ý gì nam tử, cũng chính là bàng hạo. Bàng hạo vừa nghe, người nọ cư nhiên lập tức nói ra chính mình tên họ, tức khác sắc mặt biến đổi. Hơn nữa thẩm thiếu dương động tác cực nhanh, Hắn trừ bỏ ngăn cản hoàn toàn vô pháp công kích. Không quá tam thức, chỉ nghe phanh một tiếng, bang hạo bị thẩm thiếu dương một quyền đánh vào trên mặt đất, kêu rên thanh âm làm người nghe xong cảm thấy đau. bang hạo đau đến che lại ngực, người này, rốt cuộc dùng vài phần, mới thành nội công. Hắn cảm giác chính mình ngực nóng rát đau đớn, phản phất bị xé rách giống nhau. muốn to thở hồn hển vài tiếng khí thô, bang hạo tóc hỗn độn, màu đỏ lửa mang đã sớm ở đánh nhau thời điểm rơi rụng. Hắn ánh mắt đảo qua bên cạnh, bên cạnh đó là một cửa sổ. Thẩm Thiếu Dương thấy hắn như vậy ngã xuống đất bộ dáng, cũng biết lần này người này xem như tài. Hắn nhấc chân tiến lên, Bàng Hạo thấy vậy lập tức ra tiếng: Các hạ chấm đã. Các hạ bất quá là muốn cho ta đi theo ngươi một chuyến, ta đi đó là. Chẳng qua, hy vọng các hạ đừng làm khó dễ ta trong trại huynh đệ. Người nọ cố hết sức đứng dậy, trong mắt hiện lên tinh quang. Thẩm Thiếu Dương nghe vậy nào nào, ngay sau đó gật đầu, trầm thấp thanh âm chỉ phát ra một chữ ân. Bàng Hạo thấy vậy, chợt sườn mặt nhìn về phía cửa sổ, dưới chân nhẹ, hắn cả người trực tiếp phá cửa sổ mà ra. Thẩm Thiếu Dương nhìn tổn hại cửa sổ, hắn cũng không nóng nảy, đi theo nhảy thân đi ra ngoài. Nguyên bản, Bàng Hạo cho rằng người này một người tới, chính mình sơn chạy nhưng không ngừng một người. Vừa rồi sở dĩ đáp ứng, hoàn toàn là kế hóa binh. Chỉ là. Chờ hắn ra tới liền phát hiện không thích hợp. Tĩnh, quá an tĩnh. Sự tình quá mức quỷ dị, trong trại cư nhiên an tĩnh đến chỉ có thể nghe được hô hô tiếng gió. Hắn nhìn trống trải sân, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hắn sơn trại các huynh đệ đầu. Thẩm thiếu dương phi thân đi ra ngoài, nhìn dại ra người nọ, vẫn chưa tiến lên. Không cần nhìn, bọn họ không chết. Thẩm thiếu dương hơi hơi nhúng mày. Đối người này như vậy biến hóa nhiều vẻ mặt không có bất luận cái gì phản ứng. Người này, thật sự là cố kỵ huynh đệ tình cảm. Bất quá, không nghĩ tới thiết như bọn họ động tắc không chấm đâu. Cùng chính mình tính thời gian, không sai biệt mấy. bang hạo nghe vậy, trong lòng căng thẳng, lập tức xoay người lại. Nhìn về phía thẩm thiếu dương ánh mắt, nhiều một kia sợ hãi. Chính mình coi thường người này, thất sách. Người này thực lực, không phải chính mình có thể chống lại chính là tàn mạn nhiều năm như vậy nói cái gì đều không thể như vậy bị người bắt đi này quả thực là ngạnh sinh sinh vào mặt hơn nữa nếu là người này là bắt chính mình đi lĩnh thưởng kia càng là không được lần này nếu là đi đó là chém đầu kết cục hơn nữa hắn này giúp vinh đệ sợ là không có đường sống có thể đi bang hạo trong mắt chợt hiện lên một tia kiên định hắn âm thầm nắm tay ở thẩm thiếu dương chút nào không đem hắn để vào mắt dưới tình huống Hắn xoay chuyển ánh mắt, tùy tay thao khởi cách đó không xa trên mặt đất nằm một phen đại đao, hướng tới thẩm thiếu dương vọt qua đi. Kia tính toán được ăn cả ngã về không tàn nhẫn kính nhi, làm thẩm thiếu dương hơi hơi nhúng mày. Bởi vì trong tay đối phương đầu có vũ khí, thẩm thiếu dương đánh lên tới chỉ có thể phòng thủ. Hắn ánh mắt nhìn về phía sơn trại đại viên tử, xoay người nhảy, một chân khơi mỏ trên mặt đất một cây đao, nhanh chóng tiếp nhận. Lúc này, hai người tri gian tình thế đổi biến. Thẩm Thiếu Dương trong tay đầu cũng cầm đại đao, tương so mà nói, bàng hạo lại hiện ra nhược thế một mặt. Hắn mày nhữ chặt, cắn răng cử đao lại lần nữa vọt đi lên. Thẩm Thiếu Dương không có cho hắn chút nào cơ hội, phi thân nhảy, hai đao nhanh chóng chạm vào nhau, va và chạm ra thanh thúy tiếng vang. Gió to quát rối loạn hai người phát, Kia bàng hạo lúc này bộ mặt dữ thợn, trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn. Hắn tóc dối tung, cả người giống như quỷ mị giống nhau. Trái lại thẩm thiếu dương, trừ bỏ mơ hồ vài sợi sợi tóc rừng ở bên hai, toàn thân trên dưới, chỉnh chỉnh tề tề, nhìn qua quả thực là hai cái cực đoan. bang hạo công phu không bằng, chính là đại đao đều võ đến không kém. Đáng tiếc, hắn không có chuyên gia huấn luyện, hơn nữa hưởng có cậy mạnh cũng không thành. Tuy rằng có chút nội lực, lại cũng quá ít. So với thẩm thiếu dương, bang hạo thật sự kém quá xa. Thẩm thiếu dương trong lòng có chút nghi hoặc. Nếu là người này cứ như vậy công phu, như thế nào có thể bảo vệ cho Bình Tây Sơn như vậy mấy năm đâu? Nếu là làm thiết kỵ đội tới diệt phỉ, nhiều phái những người này, tất nhiên có thể đem Bình Tây Sơn thổ phỉ tiêu diệt. Chính là, như vậy mấy năm, phía trên cư nhiên không có biện pháp. Sự tình có quá đa nghi điểm, quả thực làm hắn không nghĩ ra. thẩm thiếu dương đỉnh đầu thượng động tác không giảm, lúc này đao quang kiếm ảnh. Trừ bỏ tiếng gió liền dư lại hai đao chạm vào nhau giòn vang lên. Hai người đánh một cái hiệp, bang hạo tránh đi thẩm thiếu dương một đao, nhanh chóng kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Hắn thở hồn hển nhìn đối thủ, đối phương kiểu tóc cũng chưa loạn, đứng ở nơi đó giống như sắt thần giống nhau. bang hạo cầm đao, kinh hãi không thôi. Xem ra, lần này xem như tải. Nếu là người này ở dưới chân núi, hắn còn có thể đem này chế phục Rốt cuộc! Trên núi nhưng có không ít đối kháng dưới chân núi Biện Pháp, đây cũng là hắn có thể cầm giữ toàn bộ Bình Tây Sơn như vậy mấy năm nguyên nhân. Chính là, hiện giờ làm người sấm lên núi tới, quả thực làm hắn chống đỡ không được. Thẩm Thiếu Dương nhìn hơi thở không song đối thủ, đề đao chậm rãi tiến lên. Dưới chân tốc độ chậm rãi nhanh hơn, mũi đao trên mặt đất cùng mặt đất va chạm, vẽ ra sáng long lanh ánh lửa. Kia thế như trẻ che khí thế, hoàn toàn không người có thể chán. Chỉ thấy thân ảnh chợt lóe, ánh đao phát ra ngân quang. Thẩm Thiếu Dương nắm đao đối thượng vừa mới cử đao Bàng Hạo, cất bước dựng lên, thẳng bức Bàng Hạo hạ mặt. Bàng Hạo tiểu tâm ngăn cản, không quá hai hạ lại lần nữa chống đỡ không được. Thẩm Thiếu Dương trong tay sức lực không giảm, thừa dịp Bàng Hạo không hề đánh trả chi lực thời điểm, vừa chuyển thủ đoan nhi, dùng ra một bộ đao hoa, hai đao cuốn quanh. Hắn tay cầm đao linh sống cuốn lên, chỉ nghe hai đao chạm vào nhau phát ra giòn vàng còn mang theo cỏ sắt mang mắng thanh âm. Vòng vai vòng, bàng hạo lực đạo không bằng thẩm thiếu dương, bị hắn lực đạo vừa nhất, trên tay đao nhọn nháy mắt bay đi ra ngoài. Thẩm thiếu dương chuyển phi bàng hạo đao, sát mặt nhập kính gợn sóng bất kinh đem đao một đưa, đao lập tức bay đi ra ngoài, chính cỏ qua bàng hạo cổ, mang hạ vài sợi tóc. Bàng hạo trong lòng căng thẳng, chính là thẩm thiếu dương tốc độ quá nhanh, hắn còn không kịp động tác, chỉ trong nháy mắt kia đao tự hắn cổ bên bày qua. Kia một tức chi gian, bàng hạo trên người giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau, toàn thân ướt đấm. Trên cổ truyền đến một chút đau đớn, lại không có chút nào thay đổi hắn lược hiện tái nhận khuôn mặt. Vừa rồi cảm giác, giống như tử thần tới gần giống nhau, làm người hít thở không thông. Hắn vẫn không nhúc nhích nhìn trước mặt người, thẳng đến thẩm thiếu dương thân hình giật giật, hướng trước mặt hắn đi tới. Bàng hạo hung hăng nhìn chầm chầm thẩm thiếu dương. Thân mình lại không tự giác siêu lui về phía sau lui. Trên cổ đau đớn nói cho hắn, hắn thua. Ở đối phương còn không có dùng ra toàn bộ sức lực thời điểm, hắn liền thua. Thua thất bại thảm hại. Bàng hạo tay trái xoa cổ, ướt đã tấm áp chất lỏng dính ở bàn tay thượng. Hắn rút về tay vừa thấy, đầy tay máu tươi nói cho hắn hiện thực. Ngần ấy năm tới tích góp lên kiêu ngạo, tại như vậy trong nháy mắt trở nên dị thường buồn cười. Bàng hạo suy suốt ngồi dưới đất. Tóc loạn cực kỳ, trên người quần áo cũng ố vế. Hắn giống như khất cái giống nhau, ủ giúp cụp đuôi ngồi. Thẩm thiếu dương nhìn hắn động tác, trong lòng không có bất luận cái gì cảm giác. Cái này bằng hạo, công phu không tồi, chính là tự đại chút, hơn nữa quá mức khinh địch. Đứng cách Bàng hạo 2 mét xa vị trí, thẩm thiếu dương ánh mắt trật lóe, nhìn về phía phía tây. Bên kia mơ hồ có thể nhìn thấy điểm điểm ánh lửa, còn có xương khói phiêu tán. Xem ra, cũng là thời điểm nên kết thúc. Thẩm Thiếu Dương đi lên trước, một phen nhắc tới suy sút đến giống như phế nhân giống nhau, hoàn toàn yên lặng ở thế giới của chính mình trung bằng hạo. Giơ tay điểm thượng hắn huyệt đạo, Thẩm Thiếu Dương phi thân dẫn theo hắn hướng đại môn mà đi. Mở ra đại môn, phong như cũ hô hô thổi mạnh. Kia phía tây hỏa thế mượn dùng gió to, hướng tới mặt đông bên này thổi quét mà đến. Thẩm Thiếu Dương đem bằng hạo một phen vứt trên mặt đất, nín thở nghe dưới chân núi động tĩnh. Nhìn phía dưới phương hướng, hắn chợt phát hiện hắn phía trước vẫn luôn hoài nghi địa phương. Khó trách, khó trách bảng hạo như thế công phu còn có thể bảo vệ cho Bình Tây Sơn. Hắn chưa từng có ở Bình Tây Sơn trên núi xem qua dưới chân núi mặt tình huống, chính là hiện giờ cùng nhau nhìn, thẩm thiếu dương liền minh bạch trong đó nguyên do. Này Bình Tây Sơn dễ thủ khó công, mặt trên có thể rất rõ ràng nhìn đến phía dưới sở hữu cảnh vật. Thả những cái đó có thể tránh né, che giấu địa phương, đều có thể hiện ra ở trên núi quan sát người trước mặt. Cái này làm cho thẩm thiếu dương lập tức hiểu được, nhấc chân đá đá trên mặt đất người này. Nếu không phải gặp phải chính mình lên núi, này bình tây sơn sợ là không ai sẽ đi lên, thuận lợi diệt phỉ tự nhiên là không có khả năng. Thẩm thiếu dương thâm hô một hơi, chân núi tiếng bước chân dần dần gần. Thẳng đến hắn nhìn đến bóng người, hắn mới đưa dưới chân người nhắc tới tới một phen ném qua đi. Không có dự kiến kẽ ngã thành, bàng hạo bị đi lên người tiếp được. Đem sơn chạy người trói lại, cẩn thận kiểm tra hầm. Đúng rồi, còn có kia chỗ tối cao phòng, đồ vật hẳn là liền ở nơi đó. Nói xong, thẩm thiếu dương nhắc chân hướng phía tây mà đi. Đi rồi vài bước, thẩm thiếu dương đột nhiên nhớ tới bàng hạo đoạt tới cái kia cô nương, đột nhiên mở miệng nhắc nhở nói, kia có ngọn đèn dầu nhà ở có cái bị hắn đoạt tới cô nương, các ngươi thả đem người đưa trở về đi. Không cần cho ta, mang theo những người đó trở về phụ mệnh. Nói xong, thẩm thiếu dương nhảy dựng lên, chạy như bay hướng phía tây. Mặt sau đi lên người hai mặt tương hãi, công tử tốc độ cũng quá nhanh. Lúc này với thiết như cùng tào hành quang chính hướng bên này tới rồi. Đại ca, lão đại, hai người nhìn thấy thẩm thiếu dương thời điểm, liền biết sự tình đã xong. Ân, đều an bài thỏa đáng, các người đi theo ta. Thẩm Thiếu Dương mang theo với thiết Nhu cùng Tào hành quang hướng sau núi chạy đi. Bình Tây Sơn sau núi không có bóng người, nhưng là Thẩm Thiếu Dương ẩn nút ở dưới chân núi thời điểm, cũng quan sát quá. Nay nhìn như bình tĩnh sau núi, còn có Sơn chạy cùng bàng hạo trong phòng đơn giản trang trí, thật sự không thể nào nói nổi. Bị cướp bóc lại đây đồ vật hoặc là quan trọng đồ vật, rốt cuộc đi nơi nào. Chứ bỏ bàng hạo nhà ở lại mật thất hoặc là ám đạo, cũng có khả năng ở Sơn trại trung hầm. Đương nhiên, không bài trừ còn có một loại khả năng, đó chính là sau núi kia một mặt không có người trụ địa phương. Thẩm thiếu dương trong lòng có chút phòng đoán, lúc này mới mang theo hai người hướng sau núi mà đi. Lưu lại người bắt đầu giải quyết tốt hậu quả, đem liên can người chờ đều cột lên mang đi, mặt khác một bộ phận người bắt đầu tìm kiếm tăng vật. Ý dư theo thẩm thiếu dương phòng đoán như vậy, mặc đại tướng quân phái tới người, quả nhiên ở bảng hạ phòng tủ quần áo dưới nền đất tìm được hai khẩu đại dương gỗ bên trong đầy binh khí còn có ngân lượng. mặt khác, ở Tân Nương Tử trong phòng càng làm cho bọn họ giật mình chính là Tân phòng thứ tốt càng nhiều. ước chừng trang 10 tới cái dương, tràn đầy đều là cướp đoạt tới ngân lượng cùng châu đáu. lần này bọn họ xem như thắng lợi trở về, đủ để báo cáo kết quả công tác. vẫn luôn bận việc đến phía chân trời dần dần trở nên trắng, bọn họ mới mang theo đổ vật xuống núi. mà lúc này mặt khác một bên Bình Tây sơn sau núi. Thẩm Thiếu Dương bọn họ một đường tìm kiếm, cuối cùng ở trên núi tìm được một cái cực đại sơn động, sơn động bên ngoài bị cây cối che đậy, rất khó gọi người phát hiện. Với thiết nghiêu cùng Tào hành quang nghi hoặc đi theo Thẩm Thiếu Dương, hai người không biết Thẩm Thiếu Dương rốt cuộc ở tìm chút cái gì. Thẩm Thiếu Dương tiếp nhận Tào hành quang dùng trường kiếm, chém rất chung quanh tạc mục, vào sơn động. Hắn đứng ở trong sơn động, vẫn chưa hướng bên trong đi, hơn nữa đứng ở tại chỗ chờ đợi trong chốc lát. Sơn động không có kỳ quái khí vị, cũng không có dã thú đã tới dấu vết. Thẩm thiếu dương tự bên hông móc ra mồi lửa, thổi lượng. Nhỏ bé yếu đớt ánh lửa chiếu vào núi trong động. sơn động nhập khẩu hẹp dài, thẩm thiếu dương mang theo tảo hành quang cùng với thiết nguy hướng bên trong đi đến. Cái này sơn động, ở thẩm thiếu dương xem ra, cũng không phải tự nhiên hình thành. Dưới chân dẫm lên mặt đất thập phần bình thản, có thể tưởng tượng, tất nhiên là nhân công mở ra tới. Mặt khác, Chỉ cung một người hành tẩu con đường, cách xa nhau 50 mệ trên tường liền có một chỗ ao hám khét lõm, bên trong phóng một cái ru chén. Thầm thiếu dương đem dọc theo đường đi du chén tim đều bậc lửa, ba người thuận lợi đi vào trong động Mới vừa bước vào trong động thầm thiếu dương liền cảm thấy có chỗ nào không đúng rồi. Toàn bộ sơn động rất lớn, nhưng là lại thập phần đơn giản, bên trong chỉ có một trường giường đá, mà thạch động chính giữa, còn lại là một trương hình vương bàn đá. Bàn đá phía trên, phóng một cái bếp lò. Nho nhỏ lương hương, vừa thấy chính là tân vật, cũng liền mới dùng quá mấy năm bộ dáng Thẩm thiếu dương đem trong sơn động trên vách tường khe lõm đều thắp sáng ngọn đèn dầu, lại thổi tắt mùi lửa, cùng tàu hành quang còn có với thiết ngư nói một câu, tiểu tâm vị thượng lúc này mới bắt đầu điều tra lên. Tàu hành quang có chút khịt mũi coi thường, chỉ đương thẩm thiếu dương quá mức cẩn thận. Như thế trống vắng sơn động, nơi nào có thể có cái gì nguy hiểm. Bất quá, đối thượng với thiết nguyên nghiêm túc khuôn mặt, hắn cũng không thể không cẩn thận lên. Thẩm thiếu dương cẩn thận xem xét dưới chân, sau đó lại sờ soạn vách tường, hắn mẩy nhiễu chặt. Đường hắn đi đến bàn đá thời điểm, tổng cảm thấy cái kia lưu hương lộ ra quỷ dị, làm người tổng cảm giác có chỗ nào không đúng. Thẩm thiếu dương nhìn thoáng qua bàn đá, quay đầu hướng tới giường đá mà đi. Trên giường đá thứ gì đều không có, quá mức sạch sẽ, cho bụi chỉ rơi xuống một tầng nghĩ đến là chủ nhân thường xuyên lại đây duyên cớ. Mặt khác, kia cục đá giường đệm cũng quá lủng chút, thiên chiêu quốc sở hữu giường đệm ước chừng đều có thể đến đầu gối hoặc là đầu gối dưới. Chính là, bại ở Thẩm Thiếu Dương trước mặt giường đệm cư nhiên mới chỉ có tầm thường giường đệm một nửa cao. Hắn duôi tay gõ gõ giường đá, lại vỗ vỗ. Lỗ hai tinh tế nghe tiếng vang, Thẩm Thiếu Dương thần sắc chợt tắt, bất giác nhìn thẳng vào lên. Này giường đá, không thích hợp. Hắn lại dơ tay gõ gõ, chờ lại lần nữa nghe được cái kia thanh âm sau, thẩm thiếu dương lập tức xác định. Đại ca, làm sao vậy? Với thiết ngưu khắp nơi nhìn nhìn, vẫn chưa phát hiện quỷ dị địa phương, thấy thẩm thiếu dương gõ dương đá, lúc này mới đi tới dò hỏi. Thẩm thiếu dương vẫn chưa ngẩng đầu, bình đẳng nói, này dường đá là trống không? Tao hoành quang nghe vậy lập tức đã đi tới, hắn không phát hiện, hắn đi qua bàn đá thời điểm. Bàn đá lưu hương chợt toát ra nhàn nhạt hôi màu xanh lá xương khói tới. Lão đại, ngươi nói, này có phải hay không kia thổ phỉ tàng bảo khố A. Tào hành quang dị thường hưng phấn, thanh âm đều bất giác lớn chút. Thẩm thiếu dương ngẩn đầu nhìn hắn, kia ánh mắt phản phất muốn xem tiến hắn trong lòng. Tào hành quang đối thượng thẩm thiếu dương nhàn nhạt ánh mắt, tức khác lập tức cấm thanh ngẩm miệng không nói. thiên Ngưu, đao cho ta. Thẩm thiếu dương ra tiếng đối với Thiết Ngưu nói. Với thiết nhu nghe vậy lập tức sau này bối rút ra đại đao đưa qua. Các ngươi lui ra phía sau. Thẩm thiếu dương dẫn theo đao đứng dậy. Hắn xem qua, cái này dường đã không có cơ quan. Hơn nữa, dường đã kiến tạo, bất quá một năm. Nghĩ đến, đều là tân. Đến nỗi dường đã có cái gì, hắn trong lòng chỉ có mơ hồ phỏng đoán tới rồi một ít thôi. Với thiết nhu cùng tào hành quang thấy thẩm thiếu dương làm cho bọn họ lui ra phía sau, lập tức hiểu được. Hai người nhanh trong thối lui đến bàn đá bên, chờ đợi thẩm thiếu dương động tác. Lao đại thật đúng là bạo lực, cư nhiên muốn chém nảy trương dương đá. Thẩm thiếu dương nắm chặt trôi đao, nội lực tụ tập ở trên tay, hội tụ ở thân đao. Hắn huy đao rơi xuống, cứng rắn dương đá gặp phải mang theo cực đại nội lực đại đao, chỉ có thể khó khăn lắm trở nên yếu ớt. Cương đại nội lực, đem cục đá dương đệm chân khai, dương đá vết dạn một đạo một đạo. Vừa rồi chỉ nghe sặc một tiếng vang. Kim loại va chạm vật cứng tiếng vang. Tàu hành quang trực dắt chính mình lỗ thai đều có chút tầm ẩm, ẩm vang lên. Lại dương mắt nhìn lại, thẩm thiếu dương đã là đề khí, một trưởng trưởng phong đột nhiên vũ vào trên giường đá. Trong khoảnh khắc, giường đá giống như bã đậu cha giống nhau, lập tức liền rơi rụng mở ra. Phanh phanh động tinh quanh quần ở trống trải trong sân động, thanh âm đinh thai nhức óc, làm người cảm giác dưới chân đều phải chấn động giống nhau. Cục đá toái cha mang theo tới một ít bụi làm cho cả thạch động lưu không khí đều trở nên có chút vừa đủ. Thẩm Thiếu Dương nhấp miệng nhìn hóa thành đá vụn dương đệm, để Dao Huy Khai che ở trên mặt đá vụn cùng một phấn. Dương đá rốt cuộc lộ ra bên trong đồ vật tới. Với Thiết Ngưu bước nhanh đi lên trước, Tào Hành Quang có chút ghét bỏ phất phất tay, cảm giác chính mình cái mũi hô hấp không khí quá khó nghe. gì? hô sát. Tào Hành Quang tò mò dối tay, lại bị Thẩm Thiếu Dương một phen chặn. trước đừng nhúc ních nó. Thẩm Thiếu Dương nhìn lộ ra quái dị hộ, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Tào hành quang chu chú môi, ngượng ngùng thu hồi tay. Thẩm Thiếu Dương dùng mũi đao gặp phải hộp một phen đẩy ra hộp Ba người ánh mắt nhìn về phía hộp Thẩm Thiếu Dương thần sắc cứng lại. Trên cùng phóng, không phải vàng bạc, cũng không phải cái gì võ công bí tịch linh tinh. Mặt trên phóng cư nhiên là một hộp thứ cây củ hấu trái cây. Thứ cây củ hấu thiên Chiêu quốc chưa từng từng có một loại thực vật nhưng là bên ngoài phiên cũng rất nhiều, thường bị dùng để luyện dược. Nó giống một cái mọc đầy thứ cầu, nhìn như thập phần bình thường, chính là dược dùng lại không nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, đứng ở bên giường bằng đá thẩm thiếu dương đột nhiên sắc mặt đại biến, trên tay hắn đao vung lên, một tay đem kia thứ cây củ hồ trái cây huy đến một bên, lại đảo qua bột phấn che lại. Chúng ta đi. Thẩm thiếu dương nhíu chặt mi, có chút chán ghét đảo qua giường đá. Một bên tào hành quang có chút khó hiểu với thiết lưu thành thành thật thật bắt đầu hướng bên ngoài đi tào hành quang nghĩ vừa rồi kia kỳ quái một hộp đồ vật chẳng lẽ là cái gì độc vật không thành mà thẩm thiếu dương lúc này lại cảm thấy có chút không đúng hắn hút khí bất quá hai tức thẩm thiếu dương lập tức nghe vị đi vào thạch trước các ngươi đi mau ở dưới chân núi chờ ta nói thẩm thiếu dương nín thở chờ hai người rời đi với thiết lưu cùng tào hành quang rõ ràng nhận thấy được thẩm thiếu dương trên người hơi thở ở biến Cả người thật là cẩn thận. kia trên mặt thận trọng biểu tình làm không được giả, hai người liếc nhau, bán ra bước chân. Đãi hai người rời đi sơn động, thẩm thiếu dương trưởng phong đảo qua, trên bàn đá lưu hương nháy mắt đã bị quét rơi trên mặt đất. Một tiếng giòn vang, lưu hương trên mặt đất tạc hai, nồng hậu mùi hương càng là ở trong không gian khắp nơi phiêu tán mở ra. Thự lưu hương bên trong, lan ra ước chừng mười mấy viên hương hoàn. kia mang theo làm người mê hoặc mùi hương lại làm thẩm thiếu dương trong mắt dâng lên một mặt tàn nhẫn. Thẩm thiếu dương lập tức vật công, áp xuống đáy lòng khô nóng. Nguyên bản đặt lưu hương địa phương, dư lại một cái giống như cây đậu lớn nhỏ đột điểm. Thứ cây củ hấu hơn nữa mê hoa tán, này hai người vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thẩm thiếu dương nhíu mày tiến lên, lúc này đây, hắn sẽ không tùy tiện đi chạm vào cái này trong sơn động đồ vật. Hắn tự trong lòng ngực móc ra một cái bạc tiền hào, hai ngón tay một kẹp, Trong mắt hiện lên tinh quang, nhanh chóng bắn tới. Bạc tiên hào đánh vào cây đậu lớn nhỏ nhô lên thạch điểm thượng, chỉ một tức thời gian, kia trên bàn đá đột điểm đột nhiên trầm xuống. Bình tây sơn sau núi sơn động bàn đá, phát ra ầm vang tiếng vang, nguyên bản bình đạm không có gì lạ bàn đá, đột nhiên hiển hiện ra nghiêm hình vùng khe long quanh tròn. Ngay sau đó nhanh chóng giảm xuống, lại qua vài giây, thăng lên tới một cái một thước tới lớn lên hộ. Rồi sau đó toàn bộ cái bản khôi phục bình tĩnh. Ngay cả phía trước đột điểm đều không thấy, bóng loáng giống như bị mải rúa quá giống nhau. Hết thảy, phản phất tại đây một khắc tiêu thanh. Thầm thiếu dương nhìn chăm chú nhìn nhìn chung quanh, phát hiện không có bất luận cái gì cơ quan, lúc này mới dùng đao đẩy ra hộp. Hộp ngã trên mặt đất, bang một tiếng liền mở ra. Bên trong đồ vật rơi rụng ra tới, thầm thiếu dương nhìn chăm chú nhìn lại, đôi mắt nhất nhất đảo qua. Một thước tới lớn lên hộp. Phóng một quyển đao phổ, một bên còn phóng thật dày một chồng ngân phiếu. Xem kia ngân phiếu niên hiệu, cũng chính là mấy năm nay. Xem ra, này đó ngân phiếu là bảng hạo mấy năm gần đây, bốn phía gom tiền đổi lấy. Thẩm thiếu dương đẩy ra ngân phiếu cùng kia buồn phát hoàng Đào phổ, phía dưới bày biện một chương bản đồ. Bởi vì có phía trước sự tình, cho nên thẩm thiếu dương dị thường cẩn thận. hắn vận khí dựng lên, trưởng phong đảo qua, sau đó dùng khăn che mặt bao bọc lấy tay phải. Rồi tay đem kia trương bản đồ cầm lên Thẩm thiếu dương nhìn nửa ngày Cùng hắn phía trước tưởng giống nhau Này bản đồ chính là bình tây sơn bản đồ Bản đồ họa đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ Có thể thấy được dùng đủ công phu Thẩm thiếu dương nhặt lên trên mặt đất hộ Lan qua lộn lại nhìn nhìn Lại lắc lắc Xả qua trong lòng ngực màu đỏ mềm bố Thẩm thiếu dương đem ngân phiếu cùng đào phổ run run Nhìn qua không có gì dị thường sau lúc này mới bao hảo lại đem đao phổ bao ở bên ngoài, đặt ở trong lòng ngực. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua kia một thước tới lớn lên hộp, dùng chân nhanh nhẹn gợi lên, hộp quay cuồng bay vào không trung. Thẩm Thiếu Dương nhìn chăm chú cử đao, một đao bổ xuống dưới. Đao khởi đao lạ, một thước lớn lên hộp nháy mắt đã bị chém thành hai nửa, hộp rơi xuống đất, lại nhiều ra tới một cái đồ vật. Thẩm Thiếu Dương cúi đầu nhìn nằm trên mặt đất cách đó không xa một khối huy chương đồng, hắn tiến lên nhặt lên. Đối thượng huy chương đồng thượng khắc tự, tức khắc đôi mắt hiện lên ánh quang. Không nghĩ tới, ra một lần nhiệm vụ, cư nhiên làm hắn trời xui đất khiến tìm được rồi càng nhiều hữu dụng đồ vật. Thẩm thiếu dương đem trên tay khăn che mặt vứt bỏ, kia khối huy chương đồng cùng bản đồ bị hắn dùng và táo vải dậy bao lên. Cuối cùng, thẩm thiếu dương đem trên vách tường đèn dầu đều đánh nát, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua sơn động, nhanh nhẹn xoay người. Đi đến cửa động, thẩm thiếu dương đem mồi lửa một ném. Người cũng phi thân ra bên ngoài chạy đi. Một cái lên xuống, trên núi chỉ nhìn đến hắc ảnh hiện lên. Không bao lâu, thẩm thiếu dương chạy như bay đến dưới chân núi, lúc này thiên đã tở mở sáng. Với thiết ngư cùng tào hành quang sớm tại dưới chân núi dưới gốc cây chờ hắn, mặt khác còn lưu lại hai gã mạc đại tướng quân tư vệ. Công tử hai người vừa thấy thẩm thiếu dương xuống dưới, trừ bỏ và táo có tổn hại, thẩm thiếu dương trên người lại vô mặt khác miệng vết thương. Hai người nhưng thật ra yên tâm xuống dưới. Nay một chuyến bọn họ bị sai khiến ra tới, đúng là vì bảo hộ thẩm thiếu dương. Thẩm thiếu dương khẽ gật đầu, nhìn với thiết nghiêu cùng tào hành quang liếc mắt một cái, theo sau quay đầu, đem miếng vải đen bao vây kia cái huy chương đồng giao cho tư vệ trong đó một người. Thứ này thập phần quan trọng, cần phải tự mình giao cho đại tướng quân. Thẩm thiếu dương trong mắt mang theo khẳng định. Kia lưu lại hai gã tư vệ càng là trong lòng khẩn tỉnh. Lập tức theo tiếng nhận lấy, là, công tử yên tâm, ta chờ tất nhiên đem này tự mình giao cho đại tướng quân. Nói, đối với thẩm thiếu dương chắp tay. Thẩm thiếu dương quay đầu dưới chân một đốn, ngay sau đó tự trong lòng ngực móc ra hai cái bình nhỏ. Tính, cái này các ngươi cầm đi, nếu là thân thể không khỏe đều có thể dùng. Cùng ra tới, cũng coi như là duyên phận, liền tính là ta vừa phân tâm ý đi. Thẩm thiếu dương nói được đạm nhiên. Nhưng là chỉ có hắn biết, hắn đối Mạc đại tướng quân bồi dưỡng này đó tư vệ có nồng đậm kính nghệ. Kia hai người có chút thụ sủng nhược kinh, nói, phía trước Mạc phi chính là nói cho bọn họ, muốn đem công tử coi như chủ tử giống nhau đối đãi. Công tử không cùng ta cùng cấp được không? Trong đó một người đột nhiên mở miệng. Thẩm Thiếu Dương nhìn nhìn Thanh Châu phủ phương hướng, vẫn chưa quay đầu tới, "Ừm, các ngươi trở về phục mệnh đi. Ta phải đi về một chuyến." Nghe vậy, hai người cũng không dám nói thêm cái gì, lập tức theo tiếng xoay người lên ngựa. Thẩm Thiếu Dương nghe được con ngựa hí văn thanh, xoay người lại, nhìn theo hai người rời đi. Thẳng đến con đường kia thượng nhìn không tới hai người thân ảnh, Thẩm Thiếu Dương mới xoay người đối với Thiết Ngưu cùng Tào Hành Quan nói: Ta phải về nhà một chuyến, các ngươi là hồi Cẩm Châu phủ vẫn là cùng ta cùng đi Thanh Châu phủ. Kỳ thật Thẩm Thiếu Dương chính mình trở về liền Thành, hắn bất quá là tùy ý hỏi chuyện thôi. Với thiết như nghe vậy lập tức lúc lắc đầu, trước sau như một thành thật đôn hậu bộ dáng, đại ca, ngươi đến chỗ nào, ta liền đến chỗ nào. Kỳ thật, một bên tàu hành quang tưởng về nhà, chính là nghe vậy cũng là gật gật đầu phụ hoạn. Đại ca, ta cũng tùy ngươi cùng nhau đi. Ba người đạt thành nhất trí, thẩm thiếu dương liền gật đầu, xoay người lên ngựa. Dương lên roi ngựa, ba người cấp tốc hướng thanh châu phủ chạy đến. Thiên chiêu quốc ba cái châu phủ hiện ra tam giác tình thế. Cẩm châu phủ dựa phía bắc hướng lên trên, mà U châu phủ dựa phía nam, lại là thiên hữu vị trí. Cuối cùng thanh châu phủ còn lại là dựa phía tây, hơn nữa nhất hẻo lánh nghèo khổ vị trí. Bình Tây Sơn vị trí đang ở cẩm châu phủ phía tây, cũng chính là thanh châu phủ nhập phủ thành phụ cận, cũng coi như là tới gần thanh châu phủ gần nhất địa phương. Nó không thuộc về cái nào châu phủ, là độc lập. Đương nhiên, đây cũng là tự bình Tây Sơn có thổ phỉ về sau. Triều đình mới phân chia. Ba người tam con ngựa, cấp tốc chạy như điên. Trên đường phong hô hô thổi mạnh, hiện giờ khí hậu không tính nhiệt, cũng không tính lánh, sắp nhập thu. Tào hành quang đốc liếc mắt một cái cưới ngựa chạy như điên ở phía trước thẩm thiếu dương, chật cảm giác được chính mình cái mũi có chút nóng lên. Trên người dâng lên một cổ khác thường khô nóng, không chỉ có như thế, hắn dùng nội lực áp chế, lại chỉ có thể khó khăn lắm nhịn xuống khó chịu. Hắn tự nhiên biết đây là vì cái gì, chính là, lại không biết chính mình là khi nào chúng chiêu. Tào hành quang sắc mặt đỏ lên, trên đầu đầu đại mồ hôi đi xuống nhỏ dọn, liên quan xuống tay trưởng đều là mồ hôi. Nắm lấy dây cương tay, hoặc không lưu thu. Tào hành quang cắn răng đi tới, trong lòng lại phẫn hận đến không được. Đáng chết, rốt cuộc là nơi nào dính lên này đó dơ bẩn đồ vật. Tào hành quang trong lòng tức giận đến không được. Nghĩ nghĩ. Tào hoành quang nhìn thoáng qua cùng hắn kỵ thừa không phân cao thấp tốc độ với thiết nghiêu. Đồng dạng, với thiết nghiêu cũng là mặt đỏ dần. Tào hoành quang lập tức minh bạch, xem ra, với thiết nghiêu cũng trúng chiêu. Hắn trong lòng một đổ, nghĩ nghĩ phía trước gặp gỡ sự tình, như thế nào cũng chưa suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Đuổi ở đằng trước thẩm thiếu dương, lúc này đem bảy thành nội lực đều lấy tới áp chế chính mình thân thể sao động. Hắn trợt nhớ tới tao hành quang cùng với Thiết Ngưu tuy rằng trước rời đi, nhưng là, phía trước hai người chính là ở Lư Hương bên cạnh đứng không lâu. Như vậy nghĩ, Thẩm Thiếu Dương nhìn Ly Bình Tây Sơn gần nhất một cái chấn nhỏ, càng là một kẹp mã bụng, bay nhanh chạy như điên. Thật vất vả vào thị trấn, cần thiết đến thả chậm bước chân, Thẩm Thiếu Dương nhìn thoáng qua phía sau hai người. Con hảo, bọn họ còn tính ép tới trụ. Thẩm Thiếu Dương vừa vào thị trấn liền vào chấn khẩu xe hành, tam chiếc xe ngựa đồng thời hướng khách điếm chạy đi. Hắn cũng có chút lo lắng tào hành quang bọn họ hai người, đem bạc ném cho khách điếm trường quầy, làm người chuẩn bị nước lạnh. Cũng không quay đầu lại, liền mang theo hai người vào nhà. Trường quầy cầm bạc, cao hứng không thôi, tuy rằng đối với người nào đó muốn nước lạnh yêu cầu có chút kinh ngạc. Nhưng là nghĩ hôm nay Nhi cũng không lạnh, hướng hổ vẫn là đại nam nhân, thích dùng nước lạnh tẩy cũng là thường có sự. Hắn cũng cao hứng. Này vì hắn tỉnh hạ không ít tuổi lửa tiền đâu. Trường quay đem bạc vứt vứt, vây tay làm tiểu nhị mò đi chuẩn bị tam thùng nước lạnh. Mà tiến vào lầu 2 thẩm thiếu dương, chờ hai người từng người vào nhà trước, hắn liền đem chính mình túi nước cùng sở hữu bình sứ ném cho hai người. Làm cho bọn họ uống trước hạ, lại làm hai người chớ có mạnh mẽ áp chế. Chính mình cũng về phòng, một hồi phòng, thẩm thiếu dương liền ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường. Chính hắn cũng không hảo đi nơi nào. Cả người giống như lửa đốt giống nhau. Không bao lâu, tiểu nhị đưa tới nước lạnh. Nghe thủy xôn sao đảo tiến thùng, thầm thiếu dương ném xuống bạt vụn, làm người chớ có quay giày. Đãi cửa phòng đóng lại, hắn thả người nhảy, lập tức buộc thượng, liền bước nhanh đi hướng bồn tắm. Thầm thiếu dương quần áo cũng chưa khởi ra, đem trong lòng ngực đồ vật ném ở trên giường. Người trực tiếp nhảy thân hoàn toàn đi vào nước lạnh, ngay cả đầu đều chôn nhập nước lạnh. Hồi tưởng phía trước hắn ở trên giường đã nhìn đến đồ vật, còn có hút vào kia lưu hương nồng hậu hương khí, thầm thiếu dương liền cảm giác thân thể nóng bỏng đến không được. Đáng chết, không nghĩ tới bình tây sơn cư nhiên có như vậy ghê tẩm đồ vật. Là hắn đại ý. Mà mặt khác hai cái trong phòng, tàu hành Quang nhìn đến cái kia túi nước lập tức kéo ra uống. Đáng tiếc, hắn phía trước uống qua không ít, hiện giờ dư lại không đến một phần ba, không một lát liền uống hết. Tàu hành quang lại đem thẩm thiếu dương phân cho hắn mặt khác bình xứ còn có túi nước thủy đều uống quang, lúc này mới đem chính mình chôn vào nước chung, phản phất như vậy, có thể giảm bớt chính mình khác thường. Mặt khác một bên, với thiết ngưu muôn thành thật không ít, hắn thành thành thật thật phao tắm nước lạnh. Trước nhìn xuống, nhìn không được thời điểm liền uống một ít thủy, nếu không phải phía trước nghe thẩm thiếu dương cẩn thận chút uống, hắn cũng sẽ không chỉ uống một ngụm. Hiện giờ, dư lại cũng không ít đâu. Với thiết nghiêu xem như tốt nhất quá một cái. Thời gian một phút một giây quá khứ, ba cái phòng người đều phao thật lâu. Với thiết nghiêu trước hết ra tới, hắn túi nước còn dư lại một phần năm không đến, đánh giá một cái thành nhân cũng liền uống thượng một ngục lượng. Hắn tùy ý đổi hảo khô mát quần áo, lúc này mới ra cửa. Mở ra cửa phòng, với thiết nghiêu lúc này mới phát hiện, bên cạnh hai cái phòng đều đóng lại. Hắn lại triệt trở về, xua tay làm người đem nhà ở thu thập một phen đem thủy nâng đi xuống, lại làm tiểu nhị thượng chút đồ ăn. Lan lộn lâu như vậy, mấy ngày nay, bọn họ ăn đến nhưng không tốt. Nếu không phải có thẩm gia tẩu tử đưa cho thẩm đại ca thức ăn, bọn họ đã có thể càng khó ngao. Đang nghĩ người tới, với thiết ngư nghe được cách vách phòng mở cửa thanh âm, hắn lập tức đứng dậy ra cửa. Nguyên lai là tàu hành quang mở cửa, chính tiếp đón người quét tức đâu. Với thiết ngư đi vào đi, nhìn lên tàu hành quang nhà ở, tức khắc vui vẻ. Này nơi nào là phao tắm A. Quả thực là cùng đánh giặc giống nhau A. Tao hoành quang trong phòng, nơi nơi đều là thủy, trừ bỏ giường đệm địa phương không có, địa phương khác không một may mắn thoát khỏi. Hắn cho dù thành thật, nhưng là không đốc. Tao hoành quang đối thượng với thiết ngư cười như không cười đôi mắt, tức khắc có chút khí tiết, không cao hứng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, được rồi được rồi, muốn cười liền cười đi. Xem hắn kiêng nghẹn cười bộ dáng nhưng đừng nghẹn ra bệnh tới với thiết nhu nghe vậy tức khắc cười ha ha lên lại chỉ chỉ trên mặt đất càng là cười đến thẳng ngưỡng tào hành quang nhìn với thiết nhu cười cái không ngừng hắn bất đắc dĩ phiên trận trắng mắt uy ngươi nơi đó còn có hay không cái kia thủy a tào hành quang đá đá với thiết nhu chân với thiết nhu đem túi nước lấy thượng lắc lắc còn dư lại một ngụm nói đốc tào hành quang liếc mắt một cái có chút không thể tin tưởng mở miệng hỏi ngươi đừng nói cho ta Ngươi đem sở hữu thủy đều uống hết. Tào hành quang nghe vậy, không thèm quan tâm mở miệng nói, đúng vậy. Làm sao vậy? Ngươi còn đừng nói, kia thủy thật đúng là ngọt lành, hơn nữa uống lên cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm. Nói, tào hành quang tựa hồ còn hồi tưởng khởi nước suối lương vị, bẹp bẹp lay vài cái miệng. Chính là, nghe vậy té ngã đáp án với thiết ngư đột nhiên thần sắc trật tắt, hắn ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. chợt nhanh chóng đứng dậy. Ngay cả tào hành quang cũng chưa phản ứng lại đây, với thiết ngưu liền chạy đi ra ngoài. Uy, uy, ngươi làm gì đi a? Tào hành quang đuổi theo đi, thấy ở thiết ngưu ở trụ thẩm thiếu dương nhà ở môn. Này, làm cái gì a? Với thiết ngưu là ăn con báo mật sao? Cư nhiên dám quấy giày lao đại. Hắn đầu góc vừa chuyển, đem trước sau liên tiếp lên, lúc này mới hiểu được. Tào hành quang một phép đầu, thảm, thảm. Hắn thủy đều uống đến không dư lại nhiều ít, mà ở khách điếm, hắn đem lao đại cấp thủy đều uống hết. Nói, hắn dùng vẫn là lao đại túi nước đâu. Kia lao đại uống gì a? Tào hành quang đang nghĩ ngợi tới, với thiết nghiêu đã mạnh mẽ một phen phá khai cửa phòng, lọt vào trong tầm mắt là chỉnh chỉnh tề tề phòng. Với thiết nghiêu đi hướng bình phong mặt sau, đập vào mắt là thẩm thiếu dương có chút trắng bệnh khuôn mặt, còn có hôn mê bộ dáng. Hắn tức khắc trong lòng căng thẳng, đại ca. Theo với thiết như một tiếng hô to, Tào hành quang tức khắc cảm giác không tốt, hắn vội vàng chạy đi vào. Liên nhìn thấy với thiết như đem thẩm thiếu dương tự trong nước vớt lên, hai người luống cuống tay chân. Lại là kêu đại phu, lại là thay quần áo vận công từ từ. Mà lúc này xa ở Thanh Châu phủ phủ thành Lâm Duyệt Nhi, nàng bận tối mày tối mặt. Hoa nghệ huyên lại tổ chức một lần giám thưởng hội, Lâm Duyệt Nhi cửa hàng lại lần nữa rực rỡ một phen. Hiện giờ... Nàng trong tay đầu nhất rực rỡ mặc hương trai cùng hoa nghệ hiên quả thực thanh danh bên ngoài. Mặt khác mấy cái cửa hàng cũng không dung kinh thường, may mắn vườn sinh ý vẫn luôn rực rỡ, sinh ý không ngừng. Mạch hương viên cũng là khách đến đầy nhà, người đến người đi, mỗi ngày đều có tiến chướng Ngay cả ôn nguyệt trà lâu còn có thanh lưu phố tác phẩm nghệ thuật cửa hàng, cũng là tiền lời không nhỏ. Đại giám thưởng hội một quá, Lâm Duyệt Nhi mới có thời gian bồi bọn nhỏ ngoạn nhi ngoạn nhi. How? này thiên chuyện xưa nói xong các ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi tiếp theo thiên ngày mai nói tiếp hôm nay lâm duyệt nhi thật vất vả đi vào thôn trang thượng bọn nhỏ cuốn lấy nàng làm nàng đem chuyện xưa lâm duyệt nhi gần nhất giảng chính là đời trước tứ đại danh tác tam quốc diễn nghĩa chung có chuyện mấy cái hài tử đều thích nghe đương nhiên thích nhất không gì hơn thẩm võ cùng thẩm phụ bọn họ hai người nhưng thật ra hứng thú tương đồng tự nhiên lần này lâm duyệt nhi lại đây Liền ra cũng là thông chi quá, liền tu sa cũng mang theo tô cảnh yên đi Lâm Duyệt Nhi thôn trang thượng. Đối với hai người thân phận, Lâm Duyệt Nhi nói thẳng đây là chính mình nhận thức bằng hữu, nàng không tính toán nói cho bọn nhỏ quá nhiều. Nhưng thật ra liền quản sự cùng mấy người hài tử quan hệ cực hảo, ngẫu nhiên một lần sáng sớm nhìn đến bọn nhỏ luyện công, hắn còn chỉ điểm quá. Còn có liền quản sự yêu nhất ăn mỹ thực, thường xuyên qua lại, hai nhà quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Lâm Duyệt Nhi nhìn bọn nhỏ nhắm mắt lại ngủ hạ, lúc này mới an tâm đóng lại cửa phòng ra tới. Mới vừa đi đến tiền viện, liền nhìn thấy liền tu sa ngồi ở trong viện. Không nghĩ tới hắn hôm nay cư nhiên không có bồi ở tu cảnh yên bên cạnh, nhưng thật ra hiếm thấy. Lâm Duyệt Nhi buồn không muốn chạy gần, mới vừa xoay người liền nghe được liền tu sa thanh lanh trầm thấp thanh âm, tại hạ có việc muốn hỏi một chút cô nương. Đối với hắn nói, Lâm Duyệt Nhi đành phải căng ra đầu đi qua đi nay tối lửa tắt đèn, có nói cái gì không thể ngày mai nói sao? Đang nghĩ người tới, liền quản sự không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới, đứng ở một bên, phản phất như vậy có thể thoát khỏi bị người ta nói nói hiểm nghi. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi nhúng mày, buồn cười nhìn hắn một cái. nay liên quản sự tuy rằng nhìn qua rất lợi hại người, chính là lại có chút giống lao ngoan đồng giống nhau. Liền tu xa chỉ chỉ một bên ghế đá, cô nương ngồi ngồi.